Trương 485, ta muốn làm, không chỉ là nhà giàu nhất Trương 485, ta muốn làm, không chỉ là nhà giàu nhất giang hồ đối có nhân tài gia, vui đón người mới đến người đổi người cũ. Đường Gia vẫn lạc, Giang gia quật khởi. Trận này đại hội, mặc dù ở đây chỉ có hơn 200 tên sĩ nghiệp ra chứng kiến giờ khắc này, nhưng là, cái này bảng tài phú xếp hạng sẽ từ hôm nay trở đi, chuyển khắp hai thành phố lớn ngõ nhỏ. Phía trước 5 năm, Đường ra như mặt trời ban trưa, nói đến Đường Trung anh, Hải thành cơ hồ tất cả mọi người mang theo biểu tình ngưỡng mộ. Đường thủ phú, có thể được thứ nhất hành, đời này ta đều thỏa mãn. Mà từ hôm nay trở đi, cái tên đó sẽ được thay thế. Giang Ninh sẽ thành hải thành sĩ nghiệp gia cổ tiêu, trở thành trong mắt mọi người thiền chi tiêu tử, bị ngàn ngàn vạn vạn người trẻ tuổi sùng bái, thâm mộ. Mà giờ khắc này, Đường Trung Anh đã không có tâm tình lại ở lại xuống dưới, hắn đứng dậy giận dữ rời đi, chỉ lưu cho đám người một cái thất bại bóng lưng. Đường ra sau đó, khó khăn. Đây là trong lòng tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Phong qua lúc, một thuận trăm thuận, tinh thần xa suốt lúc, không người hỏi han. Ngày bình thường hô phong hoán vũ, người chen chúc Đường Trung Anh, bây giờ giận dữ cũng chỉ là một người lẻ loi chờ trọi rồi đi, không có bất kỳ người nào tiến lên đáp lời, hỏi thăm, ngăn cản. Phản phất, trường hợp này có hắn không có hắn, đều dâu riêng. Sau đó, Giang Ninh lên đài phát biểu cảm nghĩ. Cảm tạ mọi người, cảm tạ một trận cuối năm kinh tế kiểm kê đại hội kết thúc ở Mỹ. Ban đêm, Giang Ninh đứng tại Tử Sơn Trang Viên Đài ngắm cảnh, đó lạnh dung hàn phòng, quan sát đèn đuốc sáng trưng hải thành. Hắn nhớ ký cùng nhau đi tới là khó khăn cỡ nào, mỗi một bước đều đang đánh cược, đều đang tính, mỗi một bước đều có địch nhân cường đại ở phía trước ngăn cản. Nhưng là, hắn hay là thành công? Chỉ là thành công sau này vui sướng, nhưng lại không biết tìm ai đi chia sẻ, bởi vì hắn muốn nhất chia sẻ vui sướng người là Thẩm Lăng Nguyệt. Thế nhưng là, Giang Ninh tở dài một tiếng, đốt lên một điếu thuốc. Hắn hứa kỷ cũng không dám hút thuốc, bây giờ tịch mịch cũng chỉ có dựa vào một tia thuốc lá mùi đến ăn ủi. "Lão đại, trời lạnh, chú ý thân thể." Sau lưng, Lãnh Ngọc đi lên phía trước, cầm qua một kiện áo khoát, nhẹ nhàng giúp Giang Ninh khoác ở trên thân. "Lãnh Ngọc, ngươi bồi vậy sao?" Giang Ninh đột nhiên hỏi. Lãnh Ngọc khẽ giật mình, sau đó nói, "Bồi vậy a, đúng không?" Giang Ninh cười cười Chúng ta Giang Hải tập đoàn, bây giờ đã là hải thành đệ nhất tài đoàn, ngươi làm cho này bên trong công thần một trong, hẳn là vui vẻ. Đúng a? Lãnh Ngọc nói láo đại, vui vẻ nhất không phải là ngươi sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là hải thành nhà giàu nhất a. Hải thành nhà giàu nhất. Giang Ninh mỗi chữ mỗi câu tái diễn, ta muốn làm không chỉ có riêng là hải thành nhà giàu nhất. Dưới mắt, chỉ là hắn một bước nhỏ mà thôi. Sau đó nhiệm vụ của hắn 10 phần gian khổ, hắn không chỉ có muốn khuynh chiến thế giới đỉnh cấp tổ chức Thái Dương Sẽ, mà lại còn muốn tiến hành thời không giao thoa, tỉnh lại tất cả mọi người đối đầu một thế kỷ ức. Hai nhiệm vụ này đều vô cùng gian khổ, lại nhìn như khó mà hoàn thành. Bất quá, sống lại một đời Giang Ninh, chính là muốn làm cực hạn kiêu chiến. Ở kiếp trước, hắn rất nhiều thân như huynh đệ tỷ muội hạng đều bị Thái Dương sẽ cùng nó đồng đảng sát hại. Thái Dương sẽ tự thân rất cường đại, đồng thời, hắn còn có một đám đồng minh tổ chức, tỷ như 3 ca đảng, K.O, thần quân rút. Lãnh Ngọc ở kiếp trước chết bởi 3 ca đảng người trên tay, Hùng Hạc Tử cũng là. Các quả phụ chết tại K.O ấy đông nhân tay, khi chết bị ngũ mã phanh thây, 10 thiên hạ. Đỗ Sơn, danh xưng thiên Ngọc Sơn thì là chết tại Đông Nam Á bang phái thần quyền giúp trong tay người. Cho nên, Giang Ninh muốn khiêu chiến Thái Dương Sẽ, lại không chỉ là khiêu chiến Thái Dương Sẽ, hắn muốn tính cả Thái Dương biết đồng đảng cùng một chỗ giự đi. Đây là một cái không gì sánh được gian khổ cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vì, Thái Dương biết cao tầm thập phần thần bí, thậm chí khống chế các nơi trên thế giới kinh tế, dầu hỏa, tài chính, có thể tùy thời bốc lên giữa các nước chiến tranh. Loại quái vật khổng lồ này, liền ngay cả một chút quốc gia đều trông tránh, thậm chí bắt vị rất nhiều chính khách cũng vụng trộm gia nhập Thái Dương Sẽ. Cho nên, Thái Dương sẽ cơ hội là vô kiên bất tối tồn tại. Bất quá, khó khăn đi nữa, Giang Linh cũng muốn đi làm. Lao thiên cho hắn sống lại một đời cơ hội, hắn nhất định phải hoàn thành trong nội tâm muốn nhất hoàn thành sự kiện kia. Hắn muốn để Thái Dương sẽ biến mất, để cái kia việc các bất tận quái vật khổng lồ lường lại ô nhiễm thế giới này. Mà vô luận là tiêu diệt Thái Dương sẽ, hay là tiến hành thời không giao thoa, đều phải nắm giữ một cái cường đại cơ sở, tiền tài. Không có tiền, chuyện gì đều không làm được. Cho nên, mỏ vàng là tiếp xuống quan trọng nhất. Nói đến vàng, Giang Linh nhất định phải nhanh đến Đông Nam Á mạc đô đi đem họ vàng sự tình giải quyết. Nói đến Đông Nam Á, Giang Linh nhớ tới thiên Phật Thánh Thủ Bạch Ngọc Sơn, hắn chính là chết tại Đông Nam Á thần quyền giúp đỡ bên trên. Bạch Ngọc Sơn là đồ thần, ẩn cư Đông Nam Á, rất ít rời núi. Ở kiếp trước hắn tại một trận vùng biển quốc tế du thuyền đánh bắt lúc, bị thần quyền giúp người lưu hại, suýt nữa bị ném đến trong biển cho cá mập ăn. Cũng may Giang Linh lúc đó ở đây, cứu hắn, từ đó về sau, Bạch Ngọc Sơn liền đi theo Giang Linh dành thiên hạ. Chỉ là quyền vẫn luôn len len chú Sơn, cuối cùng thừa dịp không sẵn sàng, đem Bạch Ngọc Sơn lừa gạt về Đông Nam Á chết mà cái này thần quyền giúp, nghe danh tự rất thần thánh, trên thực tế là lấy thần thánh quan danh một đám thiệp hắc phần tử. Chỗ lợi hại của bọn hắn là không chỉ có chính mình bộ đội vũ trang, còn cùng quan phủ quân có hợp tác. Đồng thời, thần quyền giúp đỡ một thế còn chiếm đoạt mỏ vàng rất nhiều tổ chức. Ở kiếp trước Hồng Hà tự nói lên mỏ vàng, sự động lòng quốc tế chiếm lĩnh mỏ vàng sau, bị nơi đó lớn nhất hắc bang tổ chức thần quyền giúp nhận được tin tức, nghe hỏi mà đến, đồng thời yêu cầu ít nhất lấy đi mỏ 6 thanh không đồng, ý, đồng hội, sẽ không để cho hắn mỏ suy nghĩ làm. Đang sau Thần quyền giúp tìm tới quan phủ Phương Diện quân quyền đại lão, La Huy tướng quân. Hứa hẹn cho La Huy tướng quân ba thành, song phương chia 5 năm, bất quá, cần La Huy tướng quân ra mặt giúp đỡ chút. La Huy tướng quân thủ hạ, Ngụy Trang thành thần quyền giúp thành viên, tiến vào khu mỏ quặng, đem tượng Long Quốc tế người hành hung một trận, còn giết mấy cái nhân viên quản lý. Tượng Long Quốc tế biết đấu không lại đối phương, rơi vào đường cùng hứa hẹn cho ra 6 thành đích lợi. La Huy tướng quân một người từ đó liền cầm tới 2 thành. Giang Linh lúc đó hỏi qua Hừng dựa theo bình thường logic, La Uy tướng quân mang theo quan phủ quân trực tiếp ra mặt, chẳng phải là có thể cầm tới một nửa cổ phần? Bởi vì, mà đô nơi đó có pháp luật điều lệ, một khi phát hiện khoáng sản hiếm thấy các loại, quan phủ có thể tùy thời thăm ra, thu hoạch được thích hợp cổ phần. Lời như vậy, làm gì còn muốn cho thần quyền giúp Ba Thành. Nhưng trên thực tế, nếu như La Uy tướng quân ra mặt, như vậy, vô luận cầm tới bao nhiêu cổ phần, đều muốn lộp lên trên quan phủ cá nhân hắn không chiếm được một phần. Nhưng là, để thần quyền giúp khi cô cụ, giúp hắn vơ vét của cải, cái kêu Ba Thành liền toàn bộ tiến vào cá nhân hắn hầu bao. Cho nên, thần quyền giúp đạt được La Uy tướng quân đại lực duy trì, cả hai lấy đi mỏ vàng 6 thành của phần. Nếu như Giang Linh hiện tại đi khai hoang mỏ vàng chúng sẽ gặp được giống nhau tình huống. Chương 486, đi giang ra cầu hôn chương 486, đi giang ra cầu hôn nhưng là mỏ vàng là nhất định phải khai thác. Lời như vậy, liền tuần giải quyết lá Huy tướng quân và thần quân rút. Giang Linh thâm hít một hơi, đột nhiên cảm giác được hơi mạch chút. Nửa năm này xuống tới, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều không có đình chỉ qua suy nghĩ, dưới mắt lập tức liền qua Tết, hay là trước im lặng an tết, qua hết năm, tinh lực rồi rảo đi đông nam á nghĩ đến cái này, Giang Linh đối với Lánh Ngọc nói ra, A Ngọc, ta đặt trước đằng sau đi mạn đô bé máy bay, ngươi và tiểu Đào theo ta cùng nhau đi mỏ vàng sự tỉnh. Lệnh Ngọc hỏi, "Đội với? tốt lão đại." Lãnh Ngọc trong lòng vẫn muốn mỏ vàng, đây chính là tràn đầy vàng dòng bạc trắng, nàng không kịp chờ đợi muốn đi theo lão đại đi qua khai thác. Dưới mắt lão đại có động tác, trong lòng cung của nàng bởi vậy tràn đầy chờ mong. Ba ngày sau, năm mới đến. Năm nay Giang ra gia, môn đình nữ thị rộn rộn ràng rần. Từ sáng sớm đến tối đều có người đến chúc Tết, tặng lễ. Lúc trước xem thường Giang ngọc thành người, dưới mắt cũng đều treo một bộ định nọn khuôn mặt tươi cười, tới cửa tới kéo con hệ, nói tốt. Trang mặt khác thân thích đã từng hô hào đem Giang Ngọc Thành chụp suất ra ra, bây giờ cũng đều liếm lắp trên ra mặt cửa tặng lễ. Liên liên Giang Thăng Quốc gia tộc này nhiều tuổi nhất chưởng bối, cũng tự mình đến đến Giang Ngọc Thành nhà, cho Giang Ngọc Thành chúc Tết. Đối với những người này, Giang Ngọc Thành đối xử như nhau, ý nguyên toàn bộ nhiệt Tỉnh tiếng nãi. Hắn biết, những người này đều là xem ở Giang Ninh mặt mũi, hắn là cha bằng con đắt. Giang Ninh lại là tại trong lúc này rất ít hiền thần. Hắn vào ở Thanh Vân Trại, tu thân dưỡng tính, Thẩm sự tình, đối với hắn đã kích không nhỏ. Mỗi lần nhớ tới Thẩm Lăng cùng Thái Tuấn ngồi tại trong quán cà phê chuyện trò với Trong lòng của hắn đều là một trận lo lắng. Những ngày này điện thoại tắt máy, nhìn thấy tin tức cũng không trở về, Giang Ninh Phảng phát tiến vào ngăn cách với đời hình thức. Hắn là thời điểm cần thật tốt điều chỉnh một chút tâm tính. Mấy ngày trôi qua, mùi năm mới làm nhạc, Giang Linh bay Đông Nam Á về máy bay cũng lập tức đến ngày. Hắn rốt cục mở ra điện thoại, bởi vì đang bay Đông Nam Á trước đó, hắn muốn tiến hành một vòng bố trí, mà điện thoại vừa mới mở ra, từng đầu chưa đọc thư hơi thở chật ních điện thoại di động màn hình, trừ một chút chúc tin tức bên ngoài, còn có một số bằng hữu gửi đi tới quan tâm tin tức. Đồng học và đồng môn hảo hữu, Phó Diệu Như Hạ Tử, Đại Bằng nhao nhao phát tới mời tin tức, xưng muốn tụ họp một chút, bất quá về sau biết Giang Linh tại bế quan liền cũng không có cái rời nữa. Hạ Vũ định phát tới tin tức, hy vọng Giang Linh nhìn thấy tin tức có thể hồi phục. Trừ cái đó ra, còn có một số bằng hữu tin tức, nhất làm cho Giang Linh kinh ngạc chính là, trong đó có một đầu sở Tiêu Nhiên tin tức. Năm mươi tới, cùng hết thể chuyện xưa nói tạm biệt, hy vọng lần nữa tới qua, hết thảy mạnh khỏe. Ta là Sở Tiêu Nhiên. Tin tức này mang theo một chút định nọ ý vị, trong giọng nói tràn đầy muốn hợp lại xúc động. Nhìn xem Sở Tiêu Nhiên ba chữ, Giang Linh trở nên hoàn hốt dường như đã có mấy lời. Hắn lắc đầu cười khẽ mấy lần, lập tức đem tin tức xóa bỏ. Có lẽ, nếu có một ngày có thể tiến hành thời không giao thoa, ta sẽ tiêu lên ngươi, để cho ngươi hồi ức một chút ở kiếp trước. Dạng này ngươi liền sẽ biết, ngươi ở kiếp trước là cỡ nào vô sỉ, cỡ nào đáng hận, cũng ngươi sẽ biết, ta một thế này sẽ như thế đối với ngươi nguyên nhân. Sau đó, lại nhìn xuống mặt tin tức, có rất nhiều đầu lanh vô song phát tới. Giang Ninh, ngươi làm sao không đáp lời? Giang Ninh, làm gì chứ? Giang Ninh, ngươi trang biến mất đúng không? Ngươi liền nhìn ta thân thể mà thôi, không cần thiết như thế sợ đi. Ta lại không muốn người phụ trách. Giang Ninh, người cốt ngay cho lão nương đi ra. Nhìn xem Lãnh Vô Song phát tin tức, Giang Ninh một trận nhịn không được cười lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đại mỹ nữ này cùng mình đã không có khoảng cách lời gì đều có thể nói, chuyện gì đều có thể trò chuyện. Thậm chí, lần trước còn hỏi Giang Ninh kích thước thời gian, khiến cho Giang Ninh mặt bỏ thấm. Bất quá, cùng nữ nhân này ở chung xuống tới hay là rất thoải mái. Chỉ là, Lật khắp tin tức, không nhìn thấy Thẩm Lăng Nguyệt bất cứ tin tức gì, cái này khiến Giang Ninh nội tâm lại là một trận nói nói. Đương nhiên, chính mình cũng không có phát tin tức cho Lăng tỷ, cho nên cũng không thể yêu cầu xa vời đối phương thế nào, nghĩ như vậy cũng liền yên tâm thoải mái. Hán điện thoại gọi cho Lôi Long, "Long ca, ta đợi chút nữa cho ngươi cái danh sách, thêm lên trên danh sách tất cả mọi người cuộc họp ngày mai là Giang tổng." "Đúng rồi, nhớ kỹ mời Lương Hồng thành Lương Đồng, Lãnh Bô Song tiểu thư, Lăng Nguyệt tỷ. Bởi vì năm sau muốn khởi động bến cảng Kiến Thiết Hạng Mục, hắn không ở chỗ này, Kiến Thiết Hạng Mục liền cần ba người này hao tổn nhiều tâm trí." Ngày thứ hai, hội nghị như thường lệ bắt đầu, tất cả nhân viên đúng chỗ, duy trì có thiếu khuyết Thẩm bởi vì cùng ngày Thẩm bị Thái Tuấn trong nhà mời đi làm khách. Sớm đáp ứng đối phương, không tốt thay đổi, hội nghị nội dung nàng đằng sau lại nhìn. Giang Linh trong buổi họp làm bố trí, chính mình đi Đông Nam Á trong khoảng thời gian này, bên này làm việc toàn bộ chủ tính chung một chút. Nhìn xem Thẩm Lăng Nguyệt cái kia chống không chỗ ngồi, Giang Linh mấy lần hoảng hốt. Hội nghị sau khi kết thúc, Giang Linh hỏi Lãnh Ngọc, "A Ngọc, vé máy bay là ngày mai mấy điểm?" "Sợ người quá đuổi, ta định là xế chiều ngày mai một điểm." Lãnh Ngọc nói ra. "Ừm." Giang Linh nhẹ gật đầu. Sáng ngày thứ hai, hành lý đều đã thu dọn xong, Giang Linh lại là lái xe ra cửa, sau một tiếng trở về, Không ai biết hắn đi chỗ nào, cũng không ai hỏi đến. Bởi vì, từ hôm qua đến bây giờ, Giang Ninh cảm xúc đều 10 phần sa sút, 10 phần không vui. Đám người biết hắn có tâm sự, có khúc mắc, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xung. Giang Ninh lái xe một đường lao vun vút, nửa giờ sau, đi tới Thẩm Lang Nguyệt nhà dưới lầu. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí theo vàng chung cửa. Không bao lâu, cửa mở ra, là Thẩm Mẫu Chu Thục Di. "Giang Ninh, mau vào." Chu Thục Di đối với Giang Ninh 10 phần nhẹ tình. "Lão thẩm, mau nhìn ai tới." Chu Thục Di đối với trên lầu hô. Thẩm Vân Hải chủ quẩy côn xuống lầu, thấy là Giang Linh, mười phần nhiệt tình đi qua, "Ai nha, Giang Linh à, nghe nói ngươi ở nhà bế con đâu, làm sao? Xuất quan. Đúng vậy a. Đến xem thắm thúc thúc." Giang Linh nói, "Thuận tiện bài cái lúc tôi già. Ha ha ha, nhà giàu nhất đến cho ta chúc Tết, ta Vinh hạnh đã đến a." Thẩm Vân Hải cười nói. Giang Linh bây giờ là hải thành nhà giàu nhất, địa vị không cần nói cũng biết, Thẩm Vân Hải tại Giang Linh trước mặt cũng phải cúi đôi. "Nhanh, đem trà ngon lấy ra, ta và Giang thủ phú uống một chén." Thẩm Hải cười ha, ha. "Thúc thúc chờ ta." Giang Linh nói: "Ta một hồi còn có việc, cha liền không uống, đúng rồi, lang nguyệt tỷ đầu." Thẩm Vân Hải đạo: "Nàng mới ra đi, đưa Thái Tuấn đi sân bay." "A, Thái Tuấn về Bắc Mỹ?" Giang Linh hỏi. "Không, Thái Tuấn muốn đi Đông Nam Á, cụ thể quốc gia nào ta quên đi, hắn lần này trở về là muốn phát triển Đông Nam Á thị trường, dưới mắt muốn đi bên kia làm khảo sát." Thẩm Vân Hải đạo: "A." Giang Linh nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa ảm đạm mấy phần. Muốn cho rằng trước khi rời đi, có thể cùng Thẩm Lăng nguyệt gặp mặt, nhưng hiện tại xem ra đều là hi vọng xa vời thôi. Đông dạng là bay Đông Nam Á. Đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Giang Linh thâm hít một hơi, cười khổ một tiếng, thúc thúc, nhìn thấy ngươi và A Di ta rất vui vẻ, nhưng ta một hồi có việc phải bỡ rồi, ta liền đi trước. Về sau có thời gian lại tới vân an các ngươi. Sau đó, đội vã ra cửa. Chu Thục Di thở dài, nói ra, ai, Giang Linh, có tâm sự a Thành nhà giàu nhất, sự tình càng nhiều, có thể không có tâm sự thôi. Thầm Vân Hải nói ra, lão bà, giúp ta chuẩn bị điểm quý giá quả tạo. Làm gì? Chu Thục Di hỏi. Ta trước đó đáp ứng lang nguyệt, nếu như Giang Linh trở thành, hải thành nhà giàu nhất Đại liền muốn lên giang gia đi cầu hôn, là thời điểm nên làm tròn lời hứa. Thẩm Vân Hải đạo, chương 487, tới cửa cầu hôn bên trên chương 487, tới cửa cầu hôn bên trên không bao lâu, Thẩm Lăng Nguyệt từ sân bay trở về. Lăng Nguyệt, Giang Linh vừa rồi tới. Mẫu Thân Chu Thục Di nói ra, nhìn ngươi không tại, hắn liền đi. A Thẩm Lăng Nguyệt hai mắt mở sáng, ảm hực quét sạch, vội văn hỏi, hắn tới làm cái gì không nói tới làm cái gì? Chu Thục Di nói ra. Ý gì theo hắn vừa rồi nghe được tin tức nhìn, hắn đừng bảo là cứu gia phụ thân, chính là muốn thu hoạch được phụ thân hạ lạc chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Ông chúa tiền bối, Lưu xuyên bên này còn cần ta tiến hành trợ giúp, chỉ cần khắc phục trước mắt cửa ải khó khăn này, sự tỉnh phía sau liền dễ làm quá nhiều. Người ra ngoài ngăn cản một hồi đi. Lúc đỉnh đạo. Nhưng Tô Quảng Mạc kiếm khách tương đương bạo lực, kiếm chiêu kín không kẽ hở, căn bản không cho hắn cơ hội đánh lén lén. Tang Thiên Du bình sinh ở bên cạnh hộ giá hộ tổng, cự phủ đánh ra vô số cống danh đến ngăn cản Tiêu Hàn bước chân, Tiêu Hàn rất khó tới gần Tô Quảng Mạc thả ra kỹ năng, chớ nói chi là vây quanh phía sau của đối phương. Hắn vàng đi ra mấy bước, rất sợ lại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chỉ sợ một giây sau chính mình liền chưa chắc là hiện tại cái ý nghĩ này. Tiêu Thiếu Hoa thấy nhìn không chuyển mắt, hắn nguyên bản còn muốn lấy theo trong trò chơi đổ thành công lực nên đi đi cửa sau mới nối, đếm lấy đếm lấy đầu người cũng quên. Bây giờ nghe Lưu Diệp gọi sau, hắn quay đầu, hướng bên triệu hỏi thăm một phen sau, sẽ đồng ý là Thảo phạt quân, mở ra cửa thành. Tao Chí Hoa nghe Bạch Lý Vô Địch tại trước mặt nhiều người như vậy nói Vương Sủng Dương chính là Giang Đông Vân hội hội trưởng, thầm nghĩ xem ra chính mình là đường vừa. Nhưng mà, các nàng quân nhân lấy lên được bỏ được, cũng không phải nhận lý lẽ cứng nhắc người, từ nay về sau ở trong mắt nàng đội trưởng cũng chính là đội trưởng. Nghe xong Trương Mạc lời nói, hiểu rõ nguyên do trong đó Dương đảm nhiệm, Bừng tỉnh đại ngộ cảm thán một tiếng, "Bất quá, tại sao này, nghĩ lại phía dưới, hắn lại cảm thấy Trương Mạc suy đoán có địa phương bất thường." Chính phong một mực tại chú ý Lưu Bị đạo vong hành động, giờ phút này Lưu Bị người thôn Trương này không chịu đi, thì còn đến đâu kế tiếp còn có hy vọng hát lần này, tiêu tính gì là ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra được, mà không phải tại chỉ có hai người bọn họ thời điểm khuyên Dương Phạm. Thật tất cả đều để ta tới quyết định có chút suy tư một chút, Mộc Thiên tầm lần nữa nhìn về phía nàng, môi đỏ hé mở, từng chữ từng chữ từ từ nói. Nói xong lời này, Dương Phạm nhẹ nhàng vô vỗ Liêu tình Tày, ra hiệu Liêu Tỉnh cùng qua đi. Dương Phạm biết, Liêu tình tại cái này, tất cả mọi người tại tránh đi một ít lời đề. Tấn phủ Á vượng là cái thâm trầm người, ngồi xổm không nói lời nào. Cách tang mai đóa và Lý Năng đứng đấy rằng có một lát, Lý Năng liền nhảy chân ồn ào không làm nữa, hắn nói hắn là xem ở Tấn phủ Á vượng trên mặt mũi tới hỗ trợ để Tấn phủ Á vượng làm sao đem hắn mời tới liền làm sao đem hắn đưa tiễn. Nàng biết, hiện tại, những phi tử kia bọn họ khả năng còn không có rời đi, ngày sẽ về thuộc khôn cung tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thành thu Điệp nói xong, Phan Hận nhìn biểu tỷ Mã Lan Hoa một chút, mang theo đối với nhị biểu tỷ cực đoan bất mãn chi tâm ra ngoài tìm kiếm Âu Yếm Đoan Lang. Từ chân đem cờ đen kia hướng về sau bãi xuống, Chu thị ta quỷ, hơn 10 ác quỷ lập tức đình chỉ công kích, toàn bộ lui đến từ chân bên người, ngay cả cái kia chồn tiếc cũng liền nhảy mấy lần trở lại chủ nhân trên bay. Này sẽ sẽ không không phải chúng ta lúc trước đi vào tòa núi tuyết kia có phải hay không là một tòa khác nha bắt tôn đại đế mang theo nghi ngờ nhìn về phía Lý Linh Nhi. Người trong suốt cũng đang nhìn về phía, dạng này động đất kịch bản nhất định có siêu cấp nhiệm vụ chờ đợi mình, hắn muốn cấp trước một bước nhận được nhiệm vụ. Dương Nhất Chi vừa hạ xuống liền xoay người, Độc Phiến cũng đánh về phía tiêu kiếm cánh tay, tiêu kiếm bận bịu huy kiếm vắt trạm, làm cho Dương Nhất Chi lại phóng ra khói. Triệu Thiên Nghĩa sắc mặt cực kém nhìn xem trên đài lòng tiếng phi, lại nhìn một chút người xung quanh, vừa an tâm hướng trên đài Dương lên tay, ra hiệu tiếp tục. Chu Lâm một cước đá hướng đối phương, lục đạo cước ảnh ba phủ xuống, trực đem tay bắn tỉa kia đánh một trở tay không kịp. Thừa Quan Vân nghe được thanh âm liền biết hỏng sự tình, trong phòng người cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy, không muốn thiên hạ này thế mà còn có như vậy giống nhau người, cũng khó tránh khỏi hắn sẽ nhận sai. Thừa Quan Vân không cần nghĩ nữa, Dưới chân một chút liền rời khỏi bãi đỗ, sự xuất mê tung quỷ bộ đến quay người liền trốn. Lúc này Vô Ưu 10 phần muốn gặp đến Ngô Viễn, thế nhưng là Vô Diêm nói cho Vô Ưu, chính mình cả đám liền sinh hoạt tại Vô Tiên Ca Ca thể nội trong không gian, Vô Tiên Ca Ca hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm tạm thời không cách nào nhìn thấy hắn. Lý giật lập tức cảm thấy buồn cười, cũng không biết là Lương Phi phim ảnh TV đã thấy nhiều, hay là nguyên nhân gì khác, vậy mà cho bảo an trang bị thành dạng này. Nhìn xem là rất có hình chỉ là những người an ninh này bất quá là một chút cường tráng một điểm người bình thường, bộ dáng dọa người thì có ích lợi gì vòng tay này đón gió liền dài. Trong chốc lát biến thành một đạo cầu vòng 7 màu bình thường vòng tròn, mà tại vòng tròn ở giữa, một mảnh mê ly lấy thất thải quang mang thông đạo đã hình thành, đầu này cùng loại với thời không thông đạo mười phần thân thú, không biết thông hướng phương nào. Một chiếc xe taxi tại lầm thị phía sau đi theo, đi mấy con phố liền biến hóa một chiếc xe taxi, cùng xe người là Tỉnh tính, tính phái xuống tới, tại nhận được Trung Vĩ Lương tin tức sau, tất cả nhân mã ai vào chỗ đấy. Từ trong tay của hắn, xuất hiện một thanh màu đen đại lương, trên đó quanh quẩn lấy quần quần hung sát chi khí, phản chính là tại như là một ngọn núi lớn trong đống người chết tạo ra bình dưỡng. Nghe nói, tinh tinh Ngươi lần này là chủ động xin mời, làm cho này chút bọn nhỏ người hộ tống, đồng thời xin mời sau khi thành công, dốc lòng cầu học trưởng học xin mời một tuần lễ ngày nghỉ thật sao phóng viên công tác chuẩn bị hiển nhiên phi thường đầy đủ, nếu không, hỏi vấn đề cũng vô phát thẳng tới bản tâm, như thế, làm ra tin tức, sẽ có người nhìn sao?" Trận trận thanh lương đánh tới, văn nhất minh trước mắt xuất hiện một vùng tung lũng, hữu tính linh hoạt kỳ lạ, khắp nơi cỏ xanh lưu luyến, hương hoa khắp nơi trên đất. Đáng sợ đạn phong bạo, trong nháy mắt liền quét sạch những khôi lỗi kia mang lũ, đưa chúng nó bên trong phần lớn thân thể đánh cho lạ phá thành mảnh nhỏ. Loại thứ hai là cùng hương đạo có quan hệ, vậy cũng không cần nói, hương đạo quan hệ tu hành tương lai, không, có hai lời. Nhìn xem Tần Thiên cái kia có chút biểu tình hài hước, Khắc Lai like mỗi nhìn thật sâu hắn một chút, đối đầu trầm tư một chút thời gian, dống nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật bộ dáng đối với Tần Thiên dò hỏi. Nhìn xem cái kia trong nấy mắt, liền cùng hắn diễn ra vừa ra, kinh thiên đại nguy chuyện, hắn cứ vậy mà làm người nhất thời sẽ không tốt, ngu độ xuất đứng tại chỗ, sắc mặt như đèn nghe ông bình thường, không ngừng biến ảo, có thể nói là dị thường sắc. Im miệng, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi còn dám hồ ngôn ngữ? cái thể quân pháp xử trí. Nhưng mà, Lý toa cũng không có bị những này không hiểu chuyện đám binh sĩ lời nói chói mê hoặc, thậm chí còn mười phần lớn tiếng quát lớn bọn hắn. Thượng tướng tự hồ bên đi, coi ngươi cho rằng ngươi chỉ vì không chê vào đâu được thời điểm, chỉ có thể chứng minh địch nhân đã tìm được ngươi chí mạng nhất được điểm, trời ơi ngươi, chính là mãnh liệt nhất đạt ích. Chương 488, tới cửa cầu hôn bên dưới chương 488, tới cửa cầu hôn bên dưới Giang Ngọc Thành và Ngô Quỳnh trong mắt vẫn còn có chút ngạc nhiên. Bọn hắn biết Thẩm Lăng và Giang Linh ở giữa có chút kéo không rõ, nhưng là không nghĩ tới, Thẩm Vân Hải vậy mà chủ động tới cửa đến cầu thân. Phải biết, Thẩm Vân Hải trước đó thế nhưng là vô cùng cao ngạo. Năm đó Giang ra nghèo túng lúc, Thẩm Vân Hải từng ý hiếp ta Giang gia, nếu như Giang Ninh còn dám đối thẩm Lăng Nguyệt dây dưa không rõ, hắn sẽ không đối Giang ra khách khí. Mà bây giờ, cái này chuyển biến để hai người trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận. Thẩm Vân Hải, ngươi là thế nào làm đến dày như vậy ra mặt đây này? Gặp Giang Ngọc Thành và Ngô Quỳnh không có lên tiếng, một bên Chu Thục Di nói ra, "Ai, Giang lão đệ và đệ muội nhất định còn tại vì đã từng sự tình canh cánh trong lòng, cái này có thể lý giải, chuyện này ta đương thời cũng biết, Lão Thẩm gọi điện thoại cho các người ta ngay tại bên cạnh Thật sự là hắn có mấy lời không nên nói. Đầu tử, sự kiện kia cũng đừng nhắc lại." Giang Ngọc Thành sắc mặt lạnh mấy phần. "Không nhắc lên đến, mọi người còn có thể mặt ngoài tường hòa ngồi cùng một chỗ tâm sự." Như thế vừa nhắc tới đến, bầu không khí khó tránh khỏi lúng túng. "Ai, ta có lỗi, ta cho rằng lão đệ và đệ muội nhẫn lầm. Thẩm Vân Hải đứng dậy cho Giang Ngọc Thành và Ngô Quỳnh cúi đầu, "Ta quá thế lực làm giảm bất năm đó chúng ta những cái kia tình cảm, đích thật là ta quá không nên nên." "Ai, Thẩm đại ca, chuyện đã qua." Giang Ngọc Thành luôn luôn hiếu tâm mềm, đối mặt Thẩm Vân Hải xin lỗi. Hắn cũng cảm thấy lại xoắn xuýt xuống dưới không có tất yếu. Dù sao, lúc trước cũng chỉ là một câu uy hiếp, cũng không có tính thực chất làm ra cử động gì. Với lại dưới mắt, truy cứu tiếp có ý nghĩa gì đâu? Hắn tiến lên đỡ dậy Thẩm Vân Hải, "Chúng ta tuổi tác càng lúc càng lớn, ta là hy vọng về sau có thể chậm rãi trở về đã từng cảm giác tìm chúng ta lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ cái chủ loại kia chân thành tình cảm. Ai, nói đến, ta cũng rất hoài niệm a." Thẩm Vân Hải thở dài nói, "Tại thương viện chìm nổi những năm này, ta chưa hề tin nhiệm qua bên người bất cứ người nào, bởi vì ta không dám tin nhiệm, cho nên ta càng sẽ không nỗ lực bất kỳ tình cảm." Loại cuộc sống này cũng hoàn toàn chính xác không thú vị, nhàm chán. Mà bây giờ, bọn nhỏ có tốt như vậy tình cảm cơ sở, ta không nghĩ lại phạm sai lầm, càng không muốn lại bỏ lỡ." Thẩm Vân Hải rất chân thành nói ra, mặc dù lúc trước ta làm sai, nhưng ta cảm thấy không nên đem tội về cho La Nguyệt, nàng không có sai, ngược lại nàng vẫn luôn tại cùng ta làm trái lại. Dưới mắt, hai chúng ta lỗ hổng cũng thật sự rõ ràng nhận thức đến, La Nguyệt là đúng, nàng đối tình cảm chấp nhất, để cho chúng ta cũng đối tình cảm hai chữ này có lần nữa định nghĩa, vô luận là giữa nam nữ cái chủng loại kia tình cảm, vẫn là thân nhân ở giữa và tình cảm giữa bằng hữu. Đối với chúng ta tới nói, đều hẳn là coi trọng, với lại, đây cũng là chúng ta sau này khó được nhất độ vận. Tiểu bối như thế, chúng ta cũng là như thế, La Nguyệt và Giang Ninh có tình cảm cơ sở, lẫn nhau đối với đối phương tình cảm thân hậu, ta không hy vọng trưởng bối sẽ trở thành bọn hắn cản trở, đồng dạng, huynh đệ chúng ta ở giữa sớm mấy năm tình cảm, cá nhân ta cũng là nghĩ nhặt lại về phần Giang lão đệ nghĩ như thế nào, ta cũng không có quyền hỏi đến, bây giờ ta chỉ có thể sám hối mình rồi." Thẩm Vân Hải nói xong, thở dài một hơi, tựa hồ là hạ kết luận một dạng. nói ra, cho nên, ta mặt dạn mày dày tới nói thân. Hy vọng Giang lão đệ và đệ muội có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, Lăng Nguyệt nếu là và Giang Ninh cùng một chỗ, Song phương hai bên cùng ủng hộ, chúng ta cường cường liên hợp, hải thành thiên hạ, ngoài ta còn ai? Những lời này, Trần Vân Hải phát ra từ phế phủ. Hắn lần này cũng rất chân thành. Bởi vì, ở trước mà hắn, tựa hồ còn có lựa chọn tốt hơn, Thái Tuấn. Nhưng là, hắn lần này không tiếp tục làm ra như vậy con buôn sự tình, hoàn toàn là nhìn thẩm Lăng Nguyệt tâm tư. Thẩm Lăng Nguyệt đối Giang Ninh thiết, tốt như vậy, coi như Thái Tuấn là thế giới nhà giàu nhất, hắn cũng sẽ không đi được mở, hắn sẽ chọn Giang Ninh, bởi vì Hắn tôn trọng nữ nhi lựa chọn, hắn cũng tôn trọng tình cảm hai chữ. Giang Ngọc Thành và Vàng Lô Quỳnh sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chỗ xúc động. Tại góc độ của bọn hắn nghe xuống tới, Thẩm Vân Hải có một bộ phận con buồn tư tưởng, nhưng là nội tâm đã rất chân thành. Với lại, nếu quả như thật và thẩm gia cường cường liên hợp, Giang Ninh tại Hải Thành căn cơ sẽ càng thêm vững chắc, thậm chí không người dùng chuyện. Thẩm Đại ca một fan tình chân ý thiết, nói đến ta cũng rất cảm động. Giang Ngọc Thành nói, "Nói thật, Lăng Nhân dung mạo xinh đẹp, lại có năng lực, ta và ngươi đệ muội đều rất ưa thích." Với lại có các ngươi tầng này quan hệ, nàng nếu có thể làm chúng ta con râu, chúng ta sẽ thật cao hứng. Ha ha ha, các ngươi có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt." Thẩm Vân Hải ha ha ha cười to. Nhưng là, Giang Ngọc Thành lời nói xoay chuyện, bây giờ Tiểu Ninh tựa hồ đối với tình cảm một chuyện không phải rất để bụng, bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ hài tử, hắn cho tới bây giờ đều không chăm chú nhìn một chút. Với lại, chúng ta cũng hỏi qua hắn đối Lăng Nguyệt ý nghĩ, hắn cũng không có tỏ thái độ. Ta thậm chí đều đang nghĩ, Tiểu Ninh có phải hay không bị sợ ra cái nha đầu kia thương tổn tới, hiện tại đối với nữ nhân như vậy, Giang Ngọc Thành đã từng nhiều lần tìm Giang Linh đảm hôn sự, nhưng Giang Linh ngậm miệng không để cập tới, xương không có nhìn chúng. Cho nên, Giang Ngọc Thành trong lòng cũng coi là, Giang Ninh đối bên người nữ hài tử đều là không hứng thú. Thự Nhiên cũng bao gồm Thẩm Lăng Nguyệt. Lô Quỳnh cũng thở dài một tiếng nói ra, thầm đại ca, ngươi là không biết à, Tiểu ninh cùng Thẩm gia nha đầu ở chung hơn một năm, hắn vì cái nha đầu kia thật sự là lên trời xuống đất, chỉ cần nha đầu kia một câu, hắn ngay cả mệnh đều có thể cho nàng. Nhưng là, nha đầu kia lại tại trong hôn lễ tỏ tình một nam nhân khác. Loại sự tình này, đặt ở ai trên thân cũng chịu không được." Ta hỏi Nghi Tiểu Ninh liền là lúc kia thủ thương. Thẩm Vân Hải ngược lại là không nghĩ tới cái này bộc dạng, chợt ngâm một tiếng, hỏi: "Các người xác định Giang Ninh đối với chúng ta nhà Lăng Nguyệt không có cảm giác sao?" "Ta thế nào cảm giác Giang Ninh cùng các ngươi nói không giống chứ?" "Ai nha thẩm đại ca, chúng ta còn có thể nói dối sao?" Lô Quỳnh nói ra, "Chúng ta cũng hy vọng Tiểu Ninh tâm lý không có vấn đề, nếu như hắn đối Lăng Nguyệt có cảm giác, ta cùng hắn cha coi như tháp nhang cầu nguyện. Việc này dễ làm, thì Giang Ninh tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết." Thẩm Vân Hải nói. "Ai?" Giang Ngọc Thành tự giải, tạm thời là không gặp được hắn. Tại sao nói như thế?" Thẩm Vân Hải hỏi. "Buổi chiều bé máy bay, bay ma mado." Giang Ngọc Thành nói, "Hắn hiện tại loay hoay như cái con bay, chúng ta bình thường cũng sẽ không quấy rầy hắn." Gọi điện thoại hỏi một chút. Thẩm Vân Hải nói, "Nếu như hắn đối lang Nguyệt có cảm giác, vậy cái này sự kiện chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao?" Chuyện tình cảm, ta phải ở trước mặt hỏi hắn." Giang Ngọc Thành nói, trong điện thoại nói không rõ ràng. Hắn bởi vì thời gian dài không nhìn thấy Giang Ninh, ngẫu nhiên nóng nảy thời điểm, cũng sẽ ở trong điện thoại hỏi Giang Ninh có bạn gái hay không, hỏi hắn vừa ai, mình đi giúp hắn cầu hôn. Nhưng là Giang Ninh đều tránh đi không để cập tới, Sương mình bẻ buộn nhiều việc sau này hay nói, rất nhanh liền cúp điện thoại. Chỉ có đem Giang Linh lập đi đến bên cạnh mình, để hắn không có lấy cớ chạy đi, khả năng đem chuyện này nói rõ ràng. Thầm đại ca, chuyện này ta đã biết, chúng ta cũng hy vọng Tiểu Ninh và Lăng Nguyệt có thể tiến tới cùng nhau. Giang Ngọc Thành nói, nhưng là, phải đợi Tiểu Ninh trở về, ta hảo hảo và hắn đàm một lần, xem hắn nội tâm là thế nào nghĩ, hắn nếu là đối Lăng Nguyệt cố ý, ta nhất định ngay lập tức đi tìm ngươi. Cái kia Giang Linh bao lâu có thể trở về đâu? Thẩm Vân hỏi hỏi. Cụ thể không nói Loan trưởng miễn ký kết thúc trước đó liền sẽ trở về." Giang Ngọc Thành nói, "Nửa tháng tại Hữu A." Thẩm Vân Hải nói, "Vậy bọn ta Giang lão đệ đi tức, lần này là ta chủ động tới cầu hôn, cho nên mang tới những này quà tặng ngươi đừng cự tuyệt, mời nhận lấy." "Ai, cái này không tốt." Giang Ngọc Thành nói, "Vạn nhất sự tình không thành Giang lão đệ, sự tình nhất định thành." Thẩm Vân Hải cười nói, "Coi như không thành thế nào, làm ca ca đưa ngươi chút lễ vật muốn tìm lý do không thành." "Ha ha ha." Giang Ngọc Thành cười cười, liền cũng không có từ chối nữa chương 489, mỏ vàng kế hoạch một chương 489, mỏ vàng kế hoạch một mạng đều sân bay. Ngồi hơn 4 cái giờ đồng hồ máy bay, Giang Ninh cưỡi chuyến bay tại mạn đều sân bay hạ xuống. Hùng Hạ Tử cùng Ba tụng một tên thủ hạ tới đón cơ. Dưới mắt Ba Tụ âm thầm tiếp quản lão ngại Sơn nốn tuổi trận, cùng Giang Ninh cũng là người trên một cái tuyển, nhưng hắn muốn là hoàng tộc thân phận, không tiện tự mình đến nhận điện thoại, liền điều động thủ hạ Tâm Phúc cùng Hồng Hạ Tử đến sân bay. Hồng Hạ Tử nhìn thấy Giang Ninh sau, mười phần vui vẻ, đội vàng chào đón nói, Giang tổng, cục chờ đợi ngươi. A Ngọc, Tiểu Đao, ta đều nghĩ các ngươi ha ha ha, tổng đệ, ta cũng nhớ ngươi a." Lãnh Ngọc tiến lên cùng Hồng Hạ tử ôm. Hai người ở kiếp trước liền có thâm hậu tỉ bội tình cảm, một thế này phảng phất cũng có dạng đột một dạng, tự nhiên thân cận. Tiểu Đao cười híp mắt trêu gẹo nói, "A ha, ta nhìn người muốn nhất Giang tổng a." "Đi đi đi." Giang Linh đẩy một cái Tiểu Đao, không có chính hành. Sau đó, hắn và ba tụng thủ hạ đơn giản lên tiếng chào. "Mạn đều có rất nhiều hoa quốc người, cho nên rất nhiều người cũng sẽ đơn giản hóa của ngữ, mà vị này tâm phúc sở dĩ bị phái tới, cũng tự nhiên là hiểu hóa của ngữ." "Ba tụng đại nhân hôm nay có sẽ mệnh ta tới đón cơ." Hắn ngay gấp tìm thời gian cùng ngài đoàn tụ. Thùy Hạ nói ra, "Không quan hệ, ba tụng đại nhân bận điu hắn." Giang Linh cười cười, theo đám người già sân bay. Ba tụng đại nhân giúp ngài đặt trước khách sạn, ta hiện tại lái xe chở ngài đi qua đi." Thùy Hạ nói ra. Tiểu Đao vội và nói, "Chính chúng ta cũng đặt trước khách sạn, không cần phiền phức." Giang Linh lại ngăn lại tiểu Đao, đối tên kia ba tụng Thùy Hạ cười cười, cảm tạo ba tụng đại nhân ý tốt, ta liền cùng kính không bằng tuệ. Sau đó, cùng mọi người cùng nhau lên xe. Dưới mắt ở chỗ này đặt chân chưa ổn, nhất định đừng quá mức tự mặc dù mình có ba tụng rất nhiều nhược điểm. Lại song vương đều tại trên một cái thuyền, có binh cùng bệnh, có nhục cùng lục, nhưng là, hắn cũng không phải đến và ba tụng liều mạng, chỉ cần hắn lộ ra trung thực một chút, để ba tụng yên tâm, ba tụng tự nhiên sẽ tại một số phương diện cho hắn càng nhiều ủng hộ. Rất nhanh, mọi người đi tới Mạn Doric Lan Tông Lư tiểu điểm, là một nhà rất xa hoa khách sạn năm sao. Ba tụng đại thu bút, cho Giang Ninh an bài một gian ngũ tinh cấp VIP phòng. Giang Ninh trong lòng suy đoán, bộ này trong phòng nhất định là có máy nghe trộm và lỗ kim quay phim. Ba tụng muốn từ hắn nói chuyện bên trong, hiểu rõ hắn một chút hành tung và ý nghĩ, để đối với hắn có cái càng thêm phán đoán chuẩn xác. Dù sao, song phương chỉ là gặp qua vài lần, lại hợp tác thời gian không dài, Giang Ninh trực tiếp đem đốn tụi trận toàn bộ lợi nhuận chắp tay đưa cho ba tụm, ba tụm thủy chung vẫn là không yên lòng, sợ Giang Ninh có mục đích khác. Giang Ninh liền cũng tương kế tự kế, đêm đó tại khách sạn ở lại, cùng Tiểu Đao và Lãnh Ngọc cùng Hồng Hạc Tử lôi kéo về nhà. Đặc biệt là Hùng Hạc Tử, hắn càng nhiều hơn chính là hỏi đến Hồng Hạc Tử mâu thân thương bệnh tình huống. Hùng Hạc Tử thập phần vui vẻ nói, của mẹ ta bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, hiện tại làn da thối rữa đã biến mất, với lại, phổi công năng đang tại từ từ khôi phục, Giang tổng Ta có đôi khi cảm thấy ngươi không nên tình thường, ngươi làm bác sĩ nhất định sẽ là hưởng dự toàn cầu thần thể đi. Giang Linh cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ là từ tôi nói, "A Di không có việc gì liên tốt, thuốc tiếp tục ăn, bảy cái đợt trị liệu qua đi, tìm ta thay thuốc." "Tốt." Hung Hạc từ nói. Tiếp theo, lại hỏi, "Giang tổng, ngươi lần này tới là tới làm khảo sát à?" "Đúng a." Giang Ninh cố ý nói ra, "Đầu tiên ta phải bảo đảm các ngươi tại đốn tuổi trận làm được cũng không tệ lắm, đừng cho ba tụng đại nhân thêm phiền thức. Tiếp theo, đây không phải mua độc xả cường cái kia phiến cánh Ta phải tranh thủ thời gian thừa dịp mùa, gọi một chút công nhân lên núi hái thuốc đi. Thế nhưng là nơi đó độc xà hung hăng ngang ngược. Hồng Hạt Tử nói, "Đây không phải có người mà." Giang Linh cười cười, người có đuổi gián thuốc, cho mỗi người bồi điểm liền tốt. Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, chuyện này đằng sau ta đến ăn bài, chúng ta rất lâu không gặp, ăn trước điểm cũng chút." Giang Linh đánh ghế Hùng Hạt Tử chất vấn, "Gọi điện thoại gọi người đưa tới tốt nhất thì rượu, trước cùng mình ba tên thủ hạ đánh một chút nha tế. Sau đó, để mọi người sớm đi ngủ." Sau đó, hắn vẫn còn kêu một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ kỹ sư tới cửa cho mình làm mát Phục vụ cũng là 10 phần mà mờ, bất quá không có đột phá tầm cuối cùng ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, đây đều là làm cho ba tụ nhìn. Ngươi không phải nghĩ muốn hiểu rõ ta là người như thế nào sao? Ta liền bày ra cho ngươi xem, ta chính là cái chỉ hiểu được kiếm tiền phổ thông nam nhân, có nam nhân đều có yêu thích và nhược điểm. Sau đó, ngày thứ hai, Giang Linh liền bị mời đến ba tụng trong phủ, cùng hắn liên hoan. Hai người cũng là liền đốn tuổi trận một chuyện làm nghiên cứu thảo luận, đồng thời Giang Linh nói ra sau đó phải trừ động dẫn cương vị hái thuốc sự tình. Thậm chí, Giang Linh còn cố ý bạch hái thoát quá trình bên trong. Khả năng cũng sẽ dính đến đối một chút bản địa khoáng vật chất thu thẩm, bởi vì có chút khoáng vật chất cũng là dược liệu một loại, cho nên, Giang Linh xưng muốn thành lập hái thuốc và lấy khoảng hai nhà công ty. Ba tụng là cái này một mảnh vùng núi nhân viên quản lý, đối với cái này không làm ngăn cản, dù sao, đối hướng tuổi trận tất cả đều cho hắn nhân ra hái ít thảo dược thế nào. Hú hổ cái kia một mảnh cũng là nhân ra chân Kim Bạch Ngân mua lại. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Ninh cũng trưng cầu ý kiến rất nhiều nơi đó sự kiện lớn, bầu không khí mười phần hài Giang Linh Dương muốn đi tham biến một vị bằng hữu, liền không tiếp tục ở tại quán rượu kia. Thế là, đêm đó Giang Ninh liền cùng Hồng Hạt Tử bọn người tập kết, đi tới một trô dân trại đặ chân. Nơi này là Hồng Hạ Tử sớm mượn một cái dân trại, ở vào mạng đô thị giao, có thưa thất phòng ở, bất quá khoảng cách đều không phải là rất gần, mỗi một nhà đều độc môn một viện, tư mật tính rất tốt. Đồng thời nơi này cách tiến về lão ngải sơn đầu kia đường núi rất gần, là bọn hắn lâm thời trụ sở bí mật. Giang tổng, vàng khai thác cần các loại thủ tục, nơi đó bộ môn nát, khả năng này cần một chút quan viên trợ giúp mới có thể. Hùng Hạt Tử nói, Hôm nay bọn hắn thoát ly tầm mắt của đối phương, nói chuyện mới là chủ đề. Bất quá, tình huống cụ thể tiểu Đao và hồng Hạt Tử vẫn chưa hay biết gì, chỉ nghe nói Giang Ninh muốn hợp kim có và mỏ, liền bắt đầu cho ra ý kiến của mình. Không quan hệ, cái này ba tụng có thể giải quyết, hắn là cái này một mảnh vùng núi nhân viên quản lý, khai thác mỏ bộ môn cuối cùng quá trình muốn tới hắn nơi này đến phê duyệt. Giang Ninh nói, hắn quyền nói chuyện rất lớn, chỉ cần hắn bên này chơi được, cái này khai thác mỏ khai thác công ty liền rất nhanh sẽ trở thành lập. Sau đó, đối Hạt Tử nói ra, ngươi ở bên này thời gian lâu giải, lời nói thông Lại đạo lý đối nhân xử thế cũng đều hiểu, đăng ký khai thác mỏ công ty chuyện này giao cho ngươi đi làm, khó khăn điểm ta sẽ gọi bà tụng giúp ngươi mãi bình. Ngươi bên này có vấn đề hay không? Không có vấn đề Giang tổng. Hưng Hạ Tử nói, ta luôn cảm thấy gọi Giang tổng có chút khó chịu đâu. Lệnh Ngọc nói ra, ngươi không bằng cùng ta cùng một chỗ hô Giang tổng lão đại, càng thân cận a. Có thể chứ? Hưng Hạ Tử nhìn xem Giang Ninh. Cầu còn không được a. Ha ha. Tốt. Ta nhất định mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, lão đại. Hưng Hạt Tử giơ tay cúi chào. nhà ngươi, thượng cương cực tuyến. Giang Ninh cười nói, "Vất quá, còn có một việc cần ngươi đến xử lý." "Chuyện gì?" "Chính là ta hôm qua nói qua, đuổi gián thuốc. Giang Linh nói ra, "Ngươi phải phối chuẩn bị đủ nhiều đội gián dược để, ta sẽ mượn người tại độc xà tương tàng ra, đem những cái kia độc xà đuổi xa nơi đó." "Cái này không có vấn đề." Hưng Hà Từ nói, "Chỉ cần ta có thể đồng thời tiến hành." "Vậy thì tốt, cụ thể cần bao nhiêu tư kim, tùy thời nói với ta." Giang Linh nói, "Muốn phối trí lượng lớn đuổi gián thuốc, nhất định là muốn tốn không ít tiền, Giang Linh không thể để cho tiền trì hoãn bọn hắn tiến độ." "Là, lão đại." Hưng Hà Từ nói, "Lão đại" Vậy chúng ta làm gì?" Lãnh Ngọc nhìn một chút Tiểu Đao, tò mò hỏi, "Các ngươi có càng gian khổ nhiệm vụ?" Giang Linh Quỷ Bí cười một tiếng, "Càng gian khổ nhiệm vụ." Lãnh Ngọc và Tiểu Đao đều có chút chán v้าง, mà lúc này, chuông cửa vang lên. Hung Hạ Tử lập tức cau mày, nhỏ giọng nói, "Nơi này bình thường căn bản không ai đến, lao đại, sự tình không đối." Giang Linh mỉm cười, "Trở Khẩn Trương, người này là ta gọi tới." Chương 490, Mở vàng kế hoạch 2 chương 490, Mở vàng kế hoạch 2 nói xong, tiến lên mở cửa. Ngoài cửa, mang theo mũ lưỡi trai nam tử trung niên đi tới lấy xuống mũ lơi trai, phủi bụi trên người một cái, "Giang tiên sinh, người nơi này đủ báng vẻ đó a." "Để Trần tiên sinh bị liên lụy." Giang Linh cười dẫn hắn nhập tọa. "Tu a, người quen biết cũ a." Tiểu Đao cười nói, "Dưới mắt tới chỗ này, là đổ thần Bạch Ngọc Sơn đồ đệ, Trần Hữu Nhiên. Mấy tháng trước, Giang Linh liên hợp Trần Hữu Niên, ở trên chiếu bạc đem Đồng Sơn trưởng khống Giang Nam Xuân hội sở tháng tới, Lãnh Ngọc và Tiểu Đao bọn người là ở đây. Cho nên, đối Trần Hữu Niên cũng không lạ lắm. Các ngươi khỏe a?" Trần Hữu Nhiên đối Tiểu đao và Lãnh Ngọc phất tay, sau đó nhìn một chút Hồng Hà Tử. Vị này ta thế nhưng là chưa thấy qua. Đây là ta thường chú mạng đồ thủ hạ, Liễu Hồng. Giang Ninh thuận tiện cũng cho Hồng Hạc Tử giới thiệu nói, "Vị này là Đỗ Thần Trần Hữu Niên, Trần tiên sinh, bạn tốt của ta." "Trần tiên sinh ngày tốt." Hồng Hạc Tử lễ phép cùng nó nắm tay. Trần Hữu Niên cười nói, "Đỗ Thần nhưng không dám nhận, sư phụ ta đó mới là thật Đỗ Thần." Nói lên lệnh sư tôn, ta cũng rất sung kính. Giang Ninh nói ra, cho nên lần này ta cũng là rất muốn gặp hắn một mặt. Giang Ninh lần này khai thác mọi suy nghĩ, không thể thiếu Bạch Ngọc Sơn hỗ trợ. Vấn đề này, muốn từ Giang Ninh kế hoạch nói đến, ở kiếp trước từ Hồng Hạt Tử trong miệng biết được, Tượng Long Quốc tế mở vàng khai trương không bao lâu, Thần Quyền Bang liền tìm tới cửa, yêu cầu cầm tới 6 thành lợi nhuận, đồng thời cho bọn hắn cung cấp bảo hộ. Tượng Long Quốc tế không theo, và Thần Quyền Bang khai chiến, kết quả, Thần Quyền Bang lôi kéo được quan phủ nắm giữ trọng binh đại tuân quân, là Uy. La Uy tay cầm mạn đô binh quyền, là thiên tử phía dưới nhân vật số 1. Mà La Uy người này lại mười phần tham tài háo sắc, cho nên, tại Thần Quyền Bang hứa hẹn cho hắn cá nhân vân sau, hắn nhập tử bên trong, tại Cương đem Tượng Quốc tế người một trận đánh nổ phải biết, La Uy thủ hạ chính là quan phủ binh, năng lực và vũ khí và bọn này xã hội phần tử là không đồng dạng, xuất thủ tàn nhẫn trình độ cũng không đồng dạng. Tượng Long quốc tế kiêng kỵ thần quyền bang thế lực, rơi vào đường cùng đáp ứng thần quyền bang yêu cầu. Cho nên, mặc dù là Tượng Long quốc tế tại nắm trong tay mỏ vàng, nhưng trên thực tế, cái này mỏ vàng đại bộ phận lợi nhuận, vị thần quyền bang và La Uy cá nhân hào lấy. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, Giang Linh biết, mình một cái hoa quốc người, tại tha hương nơi đất khách quê người, nhất là tại dạng này một mảnh quốc độ, muốn hợp kim có mỏ, là có trùng điệp khó khăn. Mà cái này khó khăn Liên bị ở kiếp trước tượng long quốc tế hoàn toàn nghiệm chứng, cho nên một thế này Giang Linh Hợp Kim có bản mỏ cũng sẽ gặp được giống nhau vấn đề. Giang Linh sớm biết tình huống, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn loại tình huống này, không có khả năng đem phần lớn lợi nhuận chắp tay tặng cho Thần Quyền Bang và La Huy Tôn Quân. Nhưng là, mỏ vàng là bản địa tài nguyên, ngươi một cái hoa quốc người mở mỏ vàng, bỏ lớn tiền đến trong túi tiền của ngươi, nếu là không ai bảo bọc, ngươi căn bản không làm tiếp được. Đạo lý này Giang Linh tự nhiên cũng hiểu. Thế nhưng là vấn đề liền đến cuộc đời mình không quen, nếu muốn tìm cái đại lão bảo bọc, nói nghe thì dễ. Ba tụng mặc dù cũng coi là cái đại lão, nhưng là hắn đối với chuyện này khẳng định là không che được. Chỉ có La Huy tướng quân này loại nhân vật, tài năng che đậy được mỏ vàng loại này hạng mục lớn. Cho nên, Giang Linh muốn đá văng ra thần quyền bang, cùng La Huy tướng quân trực tiếp đối thoại, cho ra tương ứng cổ phần, xem như nhìn chẳng tử phí tổn, dạng này hắn đặt chân liền ổn, đừng quản ngươi cái gì thần quyền bang vẫn là thần cho rút, liền là thiên, cậu tới đều vô dụng. Mà nếu muốn tiếp xúc La Huy tướng quân, cũng lấy được tín nhiệm của hắn và Hảo cảm, bằng vào ở tiếp trước đối cái này một chỗ bực khí ức và phán đoán, cũng chỉ có hai chữ, đẳng bạc. Bởi vì Thông hạt tử ở kiếp trước nói qua, Thần quyền Bang Sở Dĩ cùng La Uy tướng quân có thể hợp tác, là bởi vì Thần quyền Bang nắm giữ lấy mạng đô lớn nhất trong bản ngầm, mà La Uy tướng quân là một cái thị cực như mạng dân cỡ bạn. Bang vào đánh bạc cái này con đường, Thần quyền Bang cùng La Uy tướng quân dựng vào bên cạnh. Cho nên, Giang Linh nếu là muốn cùng La Uy tướng quân kiến lập hợp tác, nhất định phải hợp ý đánh mạng. Với lại, rất vừa vặn chính là, Giang Linh hôn qua tại ba tụng trang phủ, biết được tướng quân sẽ ở ba ngày sau, mời bằng hữu và hoàng thất tộc, du đi vùng biển quốc tế tiến hành một lần đánh cược. Ba tụng cũng là được mời người thứ nhất. Cái này liền cho Giang Linh rất tốt tiếp cận La Uy cơ hội. Chỉ là, cơ hội này cần một người hỗ trợ, cái kia chính là ngạn vật thánh thủ Bạch Ngọc Sơn. Bạch Ngọc Sơn độ thuần, là Giang Ninh ở kiếp trước gặp qua người lợi hại nhất, hắn như xuất thủ tương trợ, Giang Ninh nhất định sẽ thuận lợi cùng La Uy cùng một tuyến. Bất quá, một thế này không phải lên một thế, bây giờ Giang Ninh và Bạch Ngọc Sơn không hề có quen biết gì, muốn để Bạch Ngọc thần khăng khăng một mực vì chính mình làm việc, cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì Giang Linh biết, đừng nhìn Bạch Ngọc Sơn xuất nhập hóa, tính cách lại là chết đầu óc. Hắn ngoan cố không thay đổi. Yêu ngạo tự phụ, người bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Bất quá, Giang Ninh cùng Bạch Ngọc Sơn ở chung vài chục năm, đối với hắn 10 phần hiểu rõ, tự nhiên có biện pháp giải quyết hắn. Chỉ là hắn hiện tại không biết Bạch Ngọc Sơn người ở chỗ nào. Cũng may trước đó tại Hải Thành lúc, cùng Bạch Ngọc Sơn quan môn đệ tử Trần Hữu Niên giao tình không tệ, cho nên mới mạng đô sau, hắn điện liên Trần Hữu Niên, liền làm muốn cho Trần Hữu Niên dẫn hắn đi tìm Bạch Ngọc Sơn. Ẩn sư lâu dài sống một mình trong núi, trải qua thanh tịnh tự tại sinh hoạt, bình thường không gặp người ngoài. Trần Hữu Niên hơi có vẻ khó xử. Giang Ninh cười cười, nói ra, "Trần đại ca, Ngài có lẽ không biết, gia gia của ta và lệnh sư tôn sư phụ cũng có được một đoạn nguồn gốc. A, Trần Hữu Niên mười phần kinh ngạc. Gia gia của ta đã từng tham dự Phật Đầu bảo hộ công tác. Giang Linh cười thần bí, quá nhiều ta không thể lại nói. Trần Hữu Niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì một câu nói kia phân lượng rất nặng, hắn biết ý vị như thế nào. Giang tiên sinh, gia gia của ngài hiện tại còn tại thế a? Không có ở đây. Ai? Trần Hữu Niên thở dài. Bất quá, gia gia của ta cho Giang gia thế lưu lại một cái di chúc, cái này di chúc có quan hệ Bạch Ngọc Sơn tiên sinh. Giang Linh nói: "Cái gì di chúc?" Trần Hữu Niên hỏi: "Ở trước mặt cùng Bạch Ngọc Sơn tiên sinh nói mới có thể." Giang Linh nói: "Trần Đại Ca đừng thấy lạ." Trần Hữu Niên nhẹ gật đầu, nói ra: "Đã dạ này, ta ngày mai liền mang ngươi lên núi đi gặp sư phụ của ta." Chỉ bằng vào Giang Linh nói ra tham dự Phật Đầu bảo hộ công tác câu nói này, cũng đủ để kết luận, mang Giang Linh cứ thấy mình sư phụ không có sai. Út. "Vậy làm phiền Trần Đại Ca." Giang Linh gật đầu mỉm cười. "Không khách khí." Về sau, Giang Linh dặn dò tiểu đao vài câu, gọi hắn mang Trần Hữu Niên về phía sau gian phòng nghỉ ngơi mà hắn lại mang theo Hồng Hạt Tử và Lãnh Ngọc, đội một thân trang phục, thừa dịp bóng đêm, hướng nội thành mà đi. Chương 491, hợp tác chương 491, hợp tác Hắc Kim Song Bạc. "Lão đại, ta dò thăm tin tức, Song Bạc này chính là thần quyến giúp dưới cờ." Hồng Hạt Tử nói ra. Thần Giang Linh nhẹ gật đầu, phóng nhang tứ phương, ánh mắt rơi vào một cái sòng bạc giám thị nhân viên trên thân. "Là hắn?" Giang Linh cho Hồng Hạ Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồng Hạt Tử đi qua, dù nơi đó ngôn ngữ nói ra, "Bàng Lữu, mượn một bước nói chuyện." ấy kia trông giữ nhân viên sứ sở, nhưng gặp hồng hạt tử xinh đẹp như hoa, lập tức không gì sánh được tâm động, đi theo hồng hạt tử đi vào trong góc. Hắc hắc hắc, mỹ nữ, chuyện gì a? Giang thị nhân viên mặt mũi tràn đầy nụ cười bịuội. Bởi vì song bạc có thật nhiều mỹ nữ, còn không lên tiền nợ đánh bạc, dùng nhục thân đến thu mua trông giữ nhân viên, vụ chộm cho cơ hội chạy đi. Bất quá, bọn hắn sẽ không để cho những mỹ nữ kia chạy đi, chơi về sau, để nàng đi, nửa đường lại gọi người bắt trở lại. Cho nên, Giang thị nhân viên coi là hồng hạt tử là đến dẫn dụ nữ nhân của hắn. Hắc <cười> mỹ nữ trưng hết để cho ca ca đến thức ăn tươi. Giám thị Nhân viên gặp nơi này là giám sát điểm ngủ, đưa tay đi trêu chọc hồng hạt tự tóc. Bằng Hữu, ta có bút sinh ý muốn tìm ngươi làm luận." Giang Linh thanh âm chuyển tới. Giám thị Nhân viên gặp Giang Linh và Lãnh Ngọc đi tới, lập tức thu tay lại, một mặt cảnh giác nói ra, "Cái gì sinh ý? Các ngươi thần quỷ rút, hiện tại có phải hay không ngay tại Truy Cha Thiên Phật Thánh Thụ Bạch Ngọc Sơn?" Giang Linh nói, "Ngươi là ai?" Giám thị Nhân viên lạnh lùng nhíu mày. Thần ngay tại Truy Cha Bạch Ngọc Sơn chuyện, bạc ngầm giới biết. Giang Linh tự nhiên cũng biết. Đương nhiên Giang Ninh cũng không phải là bởi vì đạt được tin tức nào đó, tin tức của hắn phần lớn bắt nguồn từ ở kiếp trước. Ở kiếp trước Bạch Ngọc Sơn và Giang Ninh trò chuyện từ bản thân quá khứ, xương hắn và thần quyền giúp Tân Oán, nguồn gốc từ một trận đánh bạc và một nữ nhân. Bạch Ngọc Sơn trời sinh tính ngay thẳng, ưa thích bên người kẻ yếu, hắn có một lần đi vào hắc kim sông bạc ngầm, nhìn thấy sông bạc chơi bẩn, đem một vị mỹ nữ cực đến tán gia bại sản, hắn lại động thương hương tiếp Ngọc Tâm Tư, liền bí mật quan bạc một phương tiên thuật. Trên thực tế, lúc đó tên này gọi là Linh Lung nữ tử, cũng đã bị thần quyền cái nào đó lãnh đạo nhìn chúng. Cho nên, mới gọi người bên dưới thế thuật, chính là muốn đem Linh Lung sở hữu đều thắng nổi đi, bao quát bạn thân nàng. Mà Bạch Ngọc Sơn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, hắn đi vào Linh Lung bên người, âm thầm hòa giải, đồng thời cho Linh Lung giá hiệu đi theo hắn đặt cược. Linh Lung lúc đó cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đánh cược một lần, lựa chọn tín nhiệm Bạch Ngọc Sơn. Kết quả, không chỉ có đem trước đó thua đều thắng trở về, còn nhiều dư thắng hơn ngàn vạn. Bạc. Bạch Ngọc Sơn thường xuyên trà trộn lớn nhỏ sông bạc, biết xong bạc quy tắc, hắn dưới mắt là đi không nổi. Thế là, đem cuối cùng một bút thắng tới thẻ đánh bạc cố ý vẫy vào trên mặt đất, hô to Mọi người mau tới nhặt tiền. Tất cả dân cờ bạc cuộn lên, trang diện 10 phần hỗn loạn. Bạch Ngọc Sơn thì thừa dịp loạn, mang theo Linh Lung thoát đi hiện trường. Chuyện này, để sòng bạc một phương 10 phần tức giận, đồng thời cũng trọc giận thần quyền đám cao tầng. Bởi vì Bạch Ngọc Sơn phá thiên thuật lúc, cũng dùng chính là thiên thuật. Chẳng khác gì là Bạch Ngọc Sơn đối với sòng bạc chơi bẩn. Linh Lung ở bên trong rất nhiều cửa cay, đi theo Bạch Ngọc Sơn cùng nhau đặt cược, dẫn đến sòng bạc đêm đó thua mấy chục triệu. Cái này còn không phải chủ yếu, chủ yếu nhất là, đêm đó Bạch Ngọc Sơn cử động, dẫn đến sòng bạc xuất hiện loạn. Rất nhiều thua tiền dân cờ bạc thừa dịp loạn chạy trốn. Điều này cũng làm cho sòng bạc gặp tổn thất thật lớn. Vì thế, thần quyền giúp tiến thế, muốn toàn cầu truy nã, truy sát Bạch Ngọc Sơn và Linh Lung. Bạch Ngọc Sơn cũng là bởi vì này, bắt đầu dài dàng giặc cận cư sinh hoạt. Trên thực tế, Bạch Ngọc Sơn đã từng cũng là một vị ẩn sĩ, hắn tại lao ngải trong núi có chính mình định miệng, đây là sư phụ của hắn lưu cho hắn. Hắn bây giờ cũng mới qua tuổi 30, trong đó có 20 năm là sinh hoạt ở trong núi, đi theo sư phụ học độ thuật, còn lại chục năm chính là ngẫu nhiên xuống núi du lịch, thực chiến. Cho nên, chuyện này vừa ra Bạch Ngọc Sơn liền lần nữa trở lại trong núi, mang theo Linh Lung ẩn cư láo ngải núi. Thần Quyền giúp mặc dù môn đồ đông loạn, nhưng tóm lại đều là tại đô thị, cho nên sự kiện kia đi qua hơn một năm, Thần Quyền giúp vẫn không tìm được Bạch Ngọc Sơn. Ngẫu nhiên Trần Hữu Niên xuống núi giúp sư phụ mua sắm một chút vật phẩm lên núi, đồng thời giúp no trong trường, tiếng gió lòng một ít, Bạch Ngọc Sơn liền sẽ xuống núi chăn mấy cái. Qua nghiệm về sau, liền cùng Linh Lung trở lại trong núi trải qua thần tiên giống như thời gian. Mà Giang Ninh biết những ngày sau, liền muốn ra một cái kế hoạch. Kế hoạch này nhìn mười phần ấp hiểm, kỳ thực là Giang Ninh nội khổ tâm. Bằng hữu Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta sẽ dẫn cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn." Giang Linh cười tủm tỉm nói ra, "Cho nên, xin mang ta đi gặp thượng cấp của ngươi, hắn sẽ rất vui lòng cùng ta nói chuyện hợp tác. Giám thị nhân viên gặp Giang Linh phái đoàn rất đủ, bên người lại dẫn hai cái kinh diễm không gì sánh được nhưng lại rất có băng sơn khí chất đại mỹ nữ, biết người này nhất định giá trị bản thân không ít, nhìn từ trên xuống dưới Giang Linh, con mắt nhỏ giọt luận chuyển. Lúc này Lãnh Ngọc đi lên trước, vụ chộm kín đáo đưa cho người kia một chút tiền. "Ha Giám thị nhân viên lập tức trên mặt tươi khởi, dễ nói dễ nói, "Các ngươi đi theo ta." Mấy người theo giám thị nhân viên đi vào sòng bạc trên lầu, một cái nhìn như là sòng bạc người quản lý gia hỏa, đang ngồi ở cửa sổ sắt đất trong băng sương, uống vào rượu đỏ ôn mịn nửa khoái hoạt. "Khôn ca, những người này nói đến tìm ngài nói chuyện làm ăn." Giám thị nhân viên nói ra. "Nói chuyện làm ăn?" Cha Khôn nổ một ngụm sương mù, vụ sát thấu kính phía sau, một đôi âm độc con mắt, đối với Giang Linh ba người quét nhìn một phen, hòa có người. Đối với "Hồng hạt tử" nói ra. Cha Khôn cười cười, để bên người hai nữ nhân tránh ra, đối với Hồng hạt tử ý chào một cái, ý tứ để nàng đi sang ngồi. Hồng Hạt Tử tại tượng Long Quốc tế làm phiên dịch, thường xuyên cùng Trần Long Tượng xuất nhập loại trường hợp này, ghét nhất loại này sắc lang, sắc mặt trở nên âm lanh đứng lên. "Làm sao?" Cha Khôn thân thể nghiêng về phía trước, sắc mặt không gì sánh được lớn lối nói, "Tìm ta nói chuyện, ngay cả điểm ấy thành ít đều không có sao. Ta có một cái thăng quan phát tài đường cung cấp cho ngươi." Giang Linh nói ra. Ngậy. Cha Khôn mắt lạnh nhìn Giang Linh. Giang Linh đối với Hồng Hạt Tử nói ra, phiên dịch cho hắn. Hồng Hạt Tử nguyên thoại phiên dịch cho Cha Khôn. Ha ha. Cha Khôn một mặt kinh thường nói, "Nói nghe một chút." Giang Linh nói ra, "Ngươi chẳng tự đã từng bị một cái tên là Bạch Ngọc Sơn hoa quốc người chơi bẩn, tổn thất hơn trăm triệu, mà lại, lãnh đạo của ngươi vừa ý nữ nhân linh lùng, cũng bị người Trung Quốc kia mang đi, cho nên thần quyền giúp ngay tại thế giới truy nã người Trung Quốc kia, đúng không?" Cha Quân khôn bất động thanh sắc, không nhúc nhích nhìn xem Giang Ninh. Giang Ninh nói ra, "Ta biết người kia ở đâu bên trong." Lúc này, Cha Quân biến sắc, thích sâu một hơi cẩn thận chu đáo lấy Giang Ninh, "Ngươi biết Bạch Ngọc Sơn hạ lạc? Đối với ở nơi nào?" "Tại trong núi lớn." Giang Ninh nói ra. Cha Quân cười lạnh nói, "Tại sao muốn nói cho ta biết những này? Dù sao Hắn không biết Giang Ninh càng không có giao tình gì, đối phương tại sao muốn chủ động tới giúp mình đâu. Giang Ninh cười cười, ta và hắn có thủ, nhưng ta không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta mới đến tìm ngươi hợp tác. Chương 492, Bảo hộ Phật đầu hành động 1 chương 492, Bảo hộ Phật đầu hành động 1 cha khuôn nheo mắt lại, nói ra, biết gạt ta hậu bà sao? Giang Ninh cười cười, nói ra, thần quyền giúp tại mạn đều không gì làm không được, ta lừa ngươi, ta cũng chạy không ra nơi này. Thú hổ, ta cần gì phải lừa ngươi? Ta không muốn ngươi một phân tiện, ta chỉ muốn mượn nhờ ngươi thần quyền giúp thế lực tới đối phó hắn. Ta đã nói đến rất ngay thẳng. Cha Khôn hít sâu một hơi, lại ra ý hay, nửa ngày qua đi cởi ha ha một tiếng, đứng dậy nắm ở Giang Linh bạ bay, hỏi, ngươi còn đối với người nào nói tin tức này? Tin tức này cho đến trước mắt, chỉ có ngươi biết. Giang Linh nói ra. Rất tốt. Cha Khôn ra hiệu thủ hạ cho Giang Linh rót rượu, như vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, hắn ở đâu? Không uống. Giang Linh vẫy tách chén rượu, nói ra, ta mới vừa nói, hắn ở trong núi, ngay tại vùng núi lớn này bên trong, ngươi muốn hỏi ta vị trí cụ thể, ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả, nhưng ta mua được đồ đệ của hắn. Hai ngày này sẽ mang ta lên núi, cho nên, khi đó ngươi có thể phái người đi theo chúng ta cùng nhau lên núi đi bắt hắn. Chà khôn suy nghĩ một lát, nói ra, tin tức này, không cho phép lại nói cho người khác biết, có thể làm được hay không. Đương nhiên, Giang Linh nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết hắn, ta sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn tự nhiên hiểu đối phương ý tứ. Đối phương chính là muốn chính mình đi bắt Bạch Ngọc Sơn, bắt được về sau, hướng cấp trên thỉnh tội tranh công. Dù sao, hát kim sòng bạc là hắn quảng trắng tử, lúc đó sẽ ra chuyện, cấp trên cũng là rất là tức giận Nếu như bắt được Bạch Ngọc Sơn, ta sẽ cho ngươi thật to ban thưởng." Cha Quân nói ra. "Ha ha ha, ban thưởng ngươi nói, đến lúc đó lại nói." Giang Linh cười cười. Tiếp theo, cha Quân ánh mắt hằn mọn nhìn về phía Hồng Hà Tử và Lấy Ngọc, không che giấu chút nào đối với các nàng thèm nhỏ dãi. Giang Linh nhíu nhíu mày, nói ra, "Sau đó, chúng ta tới làm kế hoạch." Tốt. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Hữu Niên liền dẫn Giang Linh bọn người lên núi. Đám người đầu tiên là đón xe đi vào dưới núi, sau đó đi bộ dọc theo đường núi lên núi đi vào trong, đàng sau lại xuyên qua rừng rậm, cuối bẻ chúc trôi qua dòng sông rốt cuộc tại sáng sớm ngày thứ hai, đến Bạch Ngọc Sơn vị trí. Đó là một mảnh xanh non tươi tốt sơn lầm, bốn phía nước suối róc rách, chim hót hoa nở. Một mảnh bị rừng rậm vây quanh trên đất trống, có một tòa nhà gỗ, nhà gỗ kiến trúc mười phần tinh mỹ, chung hai tầng, một tầng là chứa vật sử dụng, tầng hai thì có thể ở người. Ở trước nhà gỗ có một mảnh dòng suối, dòng suối một bên xây dựng đỉnh nghỉ mát, mười phần lịch sự tao nhã. Sáng sớm thái dương mười phần nhu hòa, chỉ thấy Bạch Ngọc Sơn tại trong lương đỉnh tính toạn. "Sư phụ." Trần Hữu Niên hô một tiếng. Trần Hữu Niên năm nay gần 50 tuổi, nhưng Bạch Ngọc Sơn cũng chỉ có ngoài 30. Mà lại, tướng mạo hết sức trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi. Hắn gặp Trần Hữu Niên dẫn người lên núi, đột nhiên biến sắc. Đi ngủ ngươi dẫn người lên núi. Bạch Ngọc Sơn gầm thét một tiếng. "Sư phụ, ngài nghe ta giải thích cho người." Trần Hữu Niên nói bọn hắn vâng tha thứ không chiêu đái. Bạch Ngọc Sơn gầm thét một tiếng, đứng dậy trở về phòng trúc, trực tiếp đóng cửa lại. "Bạch đại ca, bên ngoài là ai?" Linh Lung còn buồn ngủ đi vào lỗ một, hỏi Bạch Ngọc Sơn. "Không biết." Bạch Ngọc Sơn lạnh lùng nói ra. "Ngoài cửa?" Bạch Ngọc Sơn một mặt xấu hổ, "Sư phụ, ta mang tới vị này Giang tiên sinh." Tổ thượng từng tham dự qua bảo hộ Phật đầu hành động, hắn xương tổ thượng từng để lại cho hắn di ngôn, cái này di ngôn chỉ có thể nói với ngươi." Thoại âm rơi xuống, trong nhà gỗ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Ngọc Sơn bất vì sở động. "Ai?" Trần Hữu Niên thở dài một cái. "Không quan hệ, chúng ta đi một đêm có chút mệt mỏi, ngay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một chút đi." Giang Linh nói, chỉ chỉ một bên một cái khác nhà gỗ nhỏ, nơi đó là cái gì? Có thể ở lại người sao? "Chúng ta có thể hay không tạm thời đi nghỉ ngơi một chút?" Trần Hữu Niên, ngươi đây là muốn khi sư diện tổ sao? Phong trúc lâu 2. Bạch Ngọc Sơn đứng tại phía trước cửa sổ hét lớn một tiếng. Trần Hữu Niên giật mình tê lên, đ 못 bằng nói, "Giang tiên sinh, Giang, kia phòng trúc đi không được, đó là lịch đại tổ sư ra từ đường, ngay cả ta đều chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể đi bảo. Sư phụ ta tôn sư trọng đạo, ngoại nhân hết thể không có khả năng bước vào nơi đó. Giang Ninh thở dài một tiếng, nói ra, "Bạch cảnh kỳ lao tiên sinh kia cổ, hoàn toàn chính xác đáng giá một phương này Tú thủy thanh sơn đến cung cấp nuôi dưỡng, hắn là tổ quốc chúng ta ân nhân a. Đáng tiếc, lại bị gian nhân tính toán kế, chí khí chưa thủ, buồn sống quáng đợi còn lại." Giang Ninh nói những lời này lúc Thanh âm cố ý phóng đại, để phòng trúc lầu 2 Bạch Ngọc Sơn nghe được. Quả nhiên, một giây sau lầu 2 cửa sổ lần nữa lại ra, Bạch Ngọc Sơn thanh âm chuyển tới, "Ngươi đối với chuyện của sư phụ ta vì sao như vậy hiểu rõ? Vừa rồi Trần Đại Ca cùng ngài nói qua tổ thượng của ta từng tham dự qua Phật Đầu bảo hộ hành động, cho nên đây đều là tổ thượng nói cho ta biết." Giang Ninh nói ra, "Ngươi tổ thượng họ gì tên gì?" Bạch Ngọc Sơn nói, "Bạch Tiên Sinh, ta là tới giúp cho ngươi." Giang Ninh nói ra, "Ngài liền như vậy đợi ta tối thiểu nhất cũng hẳn là gặp mặt đến đàm luận chuyện này đi, giúp ta." Bạch Ngọc Sơn hơi kinh ngạc, Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ta có thể giúp ngươi bạch ra chính danh." Giang Linh nói ra, ngắn ngủi một câu, lập tức nhắc lên Bạch Ngọc Sơn hứng thú. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, trúc ốc môn mở ra, Bạch Ngọc Sơn và Linh Lung xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Sư phụ." Trần Hữu Niên vội vàng tiến lên. Bạch Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, đi vào Giang Linh bọn người trước người, "Tha thứ ta mạo phạm, ta từng đối với các liệt tổ liệt tông phát hiện, cho bọn hắn rời xa ồn ào náo động tình thổ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn hắn, cho nên, ta chỗ này xin miễn kẻ ngoại lai like tiến vào." "Vất quá, mới vừa nói đến Phật đầu bảo hộ hành động." Chẳng hẳn nghe lời này, sư phụ ta, Bạch Gia liệt tổ Li tông, dưới cựu điển cũng sẽ không trách ta đưa ngươi lưu lại." Giang Ninh mỉm cười, trong lòng buổi ngồi mãi thôi. Ở kiếp trước hai người mặc dù là chủ thuê quan hệ, nhưng cũng là không có gì giấu nhau bằng hữu. Bạch Ngọc Sơn từng nói qua đời này của hắn sứ mệnh, đó chính là vì Bạch Gia chính danh. Bạch Ngọc Sơn thân này đột thuật, là Bạch Gia tổ tổ tông nối thân chuyển xuống độ thuật. Bạch Ngọc Sơn sư phụ, đúng là hắn ra gia, gia, Bạch Cảnh Kỳ. Bạch Cảnh Kỳ sinh ở loạn thế, năm đó quốc gia chống cự ngoại địch, đằng sau lại bộc phát nội chiến, cho rất nhiều phần tử ngoại vong luật pháp không gian. Trong đó, một kiện đào được không lâu văn vật bị một nhóm người đánh cắp, kéo đến văn tỉnh biên cảnh, dự định bán được nước ngoài. Cái kia văn vật là một cái Phật đầu, là năm đó Tây vực xứ giả cung phụ đại đường hoàng đế chân phẩm. Toàn bộ Phật tượng cao 2 mét, nhưng Phật thân đã vỡ vụn, chỉ còn lại có cái này Phật đầu. Cái này Phật đầu chứng kiến đại đường thịnh thế phồn hoa, càng là Tây vực cùng Trung Nguyên văn hóa giao lưu căn cứ chính sắc vật, lại thêm nó làm công tinh tế, là một kiện giá trị liên thành bảo bối. Mà đám kia phần tử ngoại vòng luật pháp, lại muốn đem này bán được nước ngoài, bán nước cầu tài, lệ bạch ra nhân biết sau, rất là phẫn nộ. Bối cảnh kỳ lúc đó mang theo ba cái nhi tử, tự mình chạy tới biên cảnh ngăn cản việc này. Bạch gia lúc đó tại Vân Tỉnh có một ít thế lực, nhưng lại Hà đám kia phần tử ngoài vòng luật pháp rất điên cuồng, thả ra cuồng ngôn nếu như Bạch gia dám ngăn trở việc này, gọi Bạch gia cửa nát nhà tan. Chương 493, bảo hộ phật đầu hành động 2 chương 493, bảo hộ phật đầu hành động 2 Bạch gia không dám cầm gia tộc vận mệnh đi cược, thế là suy nghĩ một cái biện pháp. Bạch gia lúc đó liên hợp những nơi đại gia tộc Lý gia và Triệu gia, tạo thành thái quốc liên minh, dự định đem phật đầu cầm trở về. Đây cũng là bảo hộ phật đầu kế hoạch Bởi vì Bạch Gia là đổ thuật thế gia, lấy Bạch Gia cầm đầu, gom góp tiền vốn, đi biên cảnh lớn nhất đen sầm mặt, đánh cược một trận. Mạch cảnh kỳ bằng vào siêu cao đổ thuật, tại trận kia đánh cược bên trong, thắng trọn vẹn 3 triệu. Số tiền kia, tại lúc đó thế nhưng là khoản tiền lớn. Sau đó, bọn hắn liên hệ đến vật đầu người bán, ra giá 3 triệu mua vật đầu. Lúc đó phật đầu bán cho người nước ngoài giá tiền là 260 vạn, Bạch Gia ra giá 3 triệu, hoàn toàn chính xác có thể đoạt đối phương sinh ý cứ như vậy, vật đầu đến Bạch Gia lý ra và Triệu gia nhân trong tay. Ngay tại Bạch gia muốn đem Phật đầu đưa về quốc gia lúc, lại gặp đến người Lý gia và Triệu gia nhân liên hợp hám hại. Chuyện là như thế này, người Lý gia và Triệu gia nhân, bụm trộm cầm đi trong Dương Phật đầu, đổi lại ngang nhau chọc lượng tầng đá. Sau đó, bọn hắn liên hệ đến người bán, lấy cao hơn 3 triệu giá cả bán đi, bán đi tiền 42 nhà chia đều. Khi Bạch gia, Triệu gia và người Lý gia cầm Phật đầu đến nơi đó ban ngành liên quan, muốn lên giao quốc gia lúc, lại phát hiện bên trong là một khối đá. Nơi đó bộ môn cảm thấy bị chơi xỏ, gọi người đem tất cả mọi người bắt vào đại lao. Đằng sau, Bộ Tư pháp cửa thẩm block Ngụy Lý Gia và Triệu Gia nhân liên hợp, đem tội đẩy lên Bạch Gia nhân trên đầu. Bọn hắn xưng, lúc trước bọn hắn cùng một chỗ độ đủ, đủ tiền, là định đem Phật đầu mua về nộp lên quốc gia. Không biết làm sao Phật đầu liền không có, bọn hắn không biết rõ tình hình. Về sau, bọn hắn đã sớm mua được biên cạnh sông bạc mấy cái chó săn, đi vào nơi đó bộ tư phá cửa, cáo trạng Bạch Gia một mình đấu cơ trục lợi quốc bảo đồ cổ. Những người kia xưng là biên cạnh sòng bạc dân cơ bạc, bọn hắn nhìn thấy Bạch Gia mang theo vật đầu đến sông bạc, đem nó lấy 3 triệu giá cả bán cho cảnh ngoại tư nhân, sau đó cầm cái kia 3 triệu tại biên cảnh đánh cược, kết quả bị rắn lợn, thua không còn một mảnh. Tiểu nói này, Lý Gia và Triệu Gia nhau nhau kê bàn. Bọn hắn cùng nhau cho Bạch Gia chủ mũ, sương Bạch Gia một mình bán vật đầu, có thể là nghĩ đến dự vào đồ thuật kiếm lời càng nhiều tiền, lại mua về vật đầu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới thất bại không còn một mảnh, mất cả trì lẫn trải. Lần này liền đem Bạch Gia nhân đẩy hướng cuộc sâu. Tu chúng đánh bạc, đầu cơ trục lợi quốc gia văn vật, lừa gạt bộ tứ pháp cửa chờ chút tội, toàn bộ thêm đến Bạch Gia nhân trên đầu. Tại lúc đó, những này chung vào một chỗ, không thể nghi ngờ là tự hình lại thêm cái kia văn vật đến cuối cùng cũng không có cầm về, liền như thế chạy đến nước ngoài, thành người ngoại quốc trong tay đồ chơi. Lúc đó Yến Kinh đối với chuyện này rất xem trọng, văn vật sự tình đều nháo đến đại lãnh đạo trong lỗ hai cấp trên tức giận. Bạch ra tại trong ngục bị đánh đến chết đi xuống lại, bởi vì Bạch Cảnh Kỳ lớn tuổi, bị dày vò đến tương đối nhẹ, hắn ba cái nhi tử toàn bộ chết oan tại trong ngục. Bạch Cảnh Kỳ lúc này cũng kịp phản ứng, là bị lý ra và triệu ra đâm lưng. Bọn hắn không cam tâm, tích cực tìm kiếm đường ra. Cứ may Bạch gia nhân tại ban ngành liên quan có thể tin bằng hữu, dùng hết có khả năng, đem Bạch Cảnh Kỳ cho mò đi ra cũng nói cho hắn biết, mang theo Bạch gia nhân cao chạy xa bay, tuyệt đối không nên trở lại. Nhưng mà, khi Bạch cảnh kỳ mang theo vết thương đẩy người về đến nhà, phát hiện Bạch gia lại bị một thanh đại hỏa đốt rủi. Nguyên lai, like, Lý gia và Triệu gia nhân sau khi trở về, khắp nơi tuyên truyền Bạch gia thông đồng với địch bán nước, đầu cơ trục lợi văn thuần, cầm tiền của bọn hắn không làm nhân sự, là huyện bọn họ sĩ đủ. Có chút không rõ chân tướng ái quốc nhân sĩ mỗi ngày tới cửa chửi rủa, về sau Lý gia và Triệu gia kích động cảm xúc, có quá khích người trực tiếp đem Bạch gia điểm, một trận đại hỏa, thu Bạch gia nhân toàn bộ tính mệnh. Mà Bạch Ngọc Sơn rất may mắn Còn tại trong tã lốc hắn, bị một cái đi ngang qua đồng hương cứu được. Về sau cái kia đồng hương biết được Bạch Cảnh Kỳ còn sống, liền tìm tới Bạch Cảnh Kỳ, đem Bạch Ngọc Sơn giao cho Bạch Cảnh Kỳ. Ông cháu gặp nhau, Bạch Cảnh Kỳ nước mắt tuôn đầy mặt. Đây cũng là Bạch gia cố sự, làm cho người không gì sánh được đau lòng. Khi Giang Ninh đem Bạch gia những sự tình này nói ra sau, Bạch Ngọc Sơn không gì sánh được kinh ngạc. Liền ngay cả Trần Hữu Tài đều chưa bao giờ thấy qua sư phụ bộ dạng như vậy. Bạch Ngọc Sơn đầu tiên là thật dài hô hấp mấy ngụm, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Năm đó sự tình, để hắn không kềm chế được Ngươi thậm chí ngay cả những này đều biết. Bạch Ngọc Sơn chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có người thứ hai biết Bạch gia ban quyết. Đường Nhiên biết. Giang Linh nói ra, "Ta tổ thượng tham dự bảo hộ Phật đầu kế hoạch, đối với Lý gia và Triệu gia thủ đoạn cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng lúc đó tình huống phức tạp, tổ thượng của ta không cách nào đi Bạch Trần bọn hắn, coi như Bạch Trần cũng sẽ không có tác dụng, bởi vì Lý gia và Triệu gia sớm đã từ trên xuống dưới toàn bộ chuẩn bị tốt." Vì thế, tổ thượng của ta cũng rất phẫn nộ, rất đau lòng, hắn lưu lại di ngôn, hậu thế tử nhớ kỹ đoạn lịch sử này. Nếu có năng lực, trước tiên giúp Bạch ra sửa lại án xử sai." Giang Linh thở dài một ngụm, nói ra, "Cho nên, những chuyện này ta đều ghi nhớ trong lòng bên trong." Giang Linh tổ thượng, đương nhiên không có trải qua những này. Đây đều là ở kiếp trước Bạch Ngọc Sơn cùng hắn giảng. Hắn nói ra những này, một là vì lấy được Bạch Ngọc Sơn tín nhiệm, thứ hai là muốn cho Bạch Ngọc Sơn tỉnh lại, một thế này, hắn đến giúp hảo hình đệ này, hoàn thành hắn ở kiếp trước chưa hoàn thành một tượng. Bạch Ngọc Sơn giờ phút này không gì sánh được kích động, hắn ngửa mặt lên trời thét giải, ông trời mở mắt, ông trời mở mắt ra. Rốt cục có người có thể vì ta Bạch Gia nói một câu. Hắn giữ chặt Giang Linh tay, kích động nói, người biết ta Bạch Gia trải qua bao nhiêu cực khổ sao? Ta toàn bộ đều lý giải." Giang Linh sát có giới sự tình nói ra, "Giang tiên sinh, ngài đi theo ta." Bạch Ngọc Sơn lôi kéo Giang Linh đi vào một bên phòng trúc, nơi đó trưng bày Bạch Cảnh Kỳ và Bạch Gia chết đi mấy chục miệng bài vị. Ra ra, Bạch Gia người thân, các người oan khuất sẽ không mai một, rốt cục có người vì các người chính danh." Bạch Ngọc Sơn nói ra. Hắn kích động sau khi đem đến tiếp sau sự tình cũng đối đám người nói ra. Lúc đó Bạch Cảnh Kỳ nhìn thấy cháu trai một khắc này, đau lòng như gốc. Hắn Cả nhà trung Liệt lại rơi vào kết cục này. Hắn hận, hắn đau nhức, nhưng hắn cũng biết, dưới mắt không có người sẽ tín những hắn. Hắn chỉ có thể trước bảo trụ Bạch Gia huyết mạch, để cầu ngóc đầu trở lại. Đang sau, Bạch Cảnh Kỳ liền dẫn bên trên Bạch Gia nhân bại vị, vượt qua bên cảnh, đi tới Đông Nam Á sinh hoạt. Nhưng là, về sau Lý Gia và Triệu Gia biết Bạch Cảnh Kỳ còn sống, mà lại mang đi Bạch Gia một cái hậu đại, hai nhà này người sợ đến tiếp sau sự tình bại lộ, liền phái người đến nước ngoài đi ám sát Bạch Cảnh Kỳ rơi vào đường cùng, Bạch Cảnh Kỳ chỉ có thể trốn vào trên núi, cùng Bạch Ngọc Sơn cùng nhau sinh hoạt. Bọn hắn chỗ ngụ chân, chính là dưới mắt nơi này. Bạch Cảnh Kỳ một mực người mang báo thủ chi tâm, nhưng trời không ngoại là người, triều ra và lý ra ngay tại chỗ thế lực càng lúc càng lớn, Bạch gia ngược lại thành tội nhân, thậm chí Bạch gia nhân luôn lậu văn vật các loại tội, còn không có ghi vào hồ chí, Bạch gia bị đốt thành phế tích láo tránh, bị đè lên địa đá, khắc dấu lấy Bạch gia nhân từng đồng tội ác, cảnh cáo hậu nhân. Giết quan lại phải đời đời kiếp, kiếp chịu Kỳ đau cuối cùng sẽ có một ngày bệnh cũ tái phát, dương tay nhân gian. Năm năm kia, Bạch Ngọc Sơn 18 tuổi. Bất quá, hắn đã học được Bạch Cảnh Kỳ tất cả bản sự, trò giỏi hơn thầy. Từ nhỏ đã bị Bạch Cảnh Kỳ quán thâu gia tộc kiều hận Bạch Ngọc Sơn, cũng vẫn muốn sau khi lớn lên, muốn vì gia tộc rửa đủ, muốn báo gia tộc mối thủ. Nhưng là, bây giờ hắn mười phần thất vọng, hắn biết được lần trước cứu gia Linh Lung, đã tội thần quyến giúp người, bọn hắn ngay tại bốn chỗ truy na hắn. Cho nên, đừng nói là về nước đi báo thủ, liền ngay cả dưới mắt cá nhân An Ngụy đều không có biện pháp tam loan. Bởi vậy, Hắn cả ngày sầu não bất ức, mặc dù chỉ có một thân cao minh độ thuật, nhưng từ đầu đến cuối cảm giác mình là một phế nhân, thế là cam chịu, tính tình cũng càng ngày càng kém. Mà Giang Linh xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho hắn một chùm sáng, một chùm lại cháy lên tín niệm chỉ riêng. Chương 494, hữu nhân tìm tới cửa chương 494, hữu nhân tìm tới cửa Bạch Đại Ca, Bạch gia oan quất, không, có khả năng bị lịch sử mai một, Bạch ra cả nhà trung liệt, ta nhất định sẽ giúp người đem Bạch gia thanh danh khôi về. Giang Linh đem vang hữu lực nói. Những lời này là phát ra từ đáy lòng. Ở tiếp trước Bạch Ngọc Sơn hào này, giúp mình đánh xuống giang sân sau, không đợi Giang Linh giúp hắn bạch ra sửa lại án sửa sai, hắn lại bị thần quyền giúp lựa gạt hồi mạng đều âm thầm sát hại. Mà sợ dĩ bị lựa là bởi vì Bạch Ngọc Sơn muốn trộm trộm giúp Giang Linh hoàn thành một cái nhiệm vụ giang khổ. Giang Ninh lúc đó rất giận cũng rất đau, tức giận hắn không cùng chính mình giảng, đau nhức hắn là hảo huynh đệ của mình, tốt cấp dưới. Cho nên, cho hắn sống lại một đời cơ hội, hắn tự nhiên cũng phải giúp hảo huynh đệ này đền bù hắn tức với. Giang tiên sinh, lời tuy như vậy, ta cảm tạ ngài có thể vì ta bạch gia nói một câu, nhưng sự tình qua đi quá lâu, mà lại hiện tại Lý gia và Triệu gia Tại Vân Tỉnh côn thành thế lực rất lớn, hoàng vào ta hiện tại năng lực, sợ là không cách nào dùng chuyển. đồng thời, bây giờ thần quyền giúp cũng ngay tại điểm ta, ta thật là có chút lực bất tổng tâm. Bạch Ngọc Sơn trải qua vừa rồi kích động sau, cũng trở về thuộc về hiện thực, càng lộ ra cảm xúc xa xót. Giang Ninh cười cười, nói ra, Bạch đại ca, phải có tự tin, mà lại, ta tổ thượng di chứ, ta là muốn toàn lực để hoàn thành chỉ cần ngươi nguyện ý đi làm chuyện này, ta sẽ ta tận hết khả năng đi giúp ngươi, tin tưởng chúng ta sẽ thành công. Một bên Trần Hữu Tài đúng lúc đó xen vào một câu, Giang tiên sinh hiện tại là hải thành nhà giàu nhất, mà lại vừa mới cầm xuống tượng lòng quốc tế bãi gỗ, tính cả cái này lão ngải núi độc xạ cương vị một đời đều ra mua, thực lực của hắn ta có thể làm chứng minh. Trần Hữu tài lần trước cùng Giang Ninh hợp tác, cầm xuống Giang Nam Xuân, chuyện này hắn rõ mồn một trước mắt, đối với Giang Ninh năng lực cũng là không gì sánh được tiến nghiệp. Giang tiên sinh tuổi còn trẻ, lại có thành tựu như thế này, đích thật là lợi hại. Bạch Ngọc Sơn cảm thắn nói. Lời tuy như vậy, nhưng Bạch Ngọc Sơn cũng không phải chưa thấy qua thị trường người, hắn như muốn kiếm tiền, sẽ mười phần dễ dàng, cho nên đối với phú thương hắn cũng không ngừa. Bất quá, ta ở trong núi này ẩn cư quen thuộc. Tú hội Linh Lung cũng không muốn tại đặt chân thế sự phân tranh, chúng ta chỉ muốn yên lặng tự lo cuộc đời của mình." Bạch Ngọc Sơn nói ra. Giang Linh lắc đầu cười khổ, nội tâm âm thầm nói ra, "Bạch đại ca, ngươi thật coi chính mình có thể an tâm ở chỗ này vượt qua cả đời à?" Ở kiếp trước, Bạch Ngọc Sơn cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, hắn tại ba năm sau, bị thần quyền giúp tìm tới, Linh Lung bị giết, hắn may mắn đào thoát, đằng sau tại công hải đánh bạc suýt nữa lại bị thần quyền giúp sát hại, lúc đó bị Giang Linh cứu, nhưng đến cuối cùng, hay là chết tại thần quyền giúp đỡ bên trong. Cho nên Giang Linh cho dù là không tới kéo lúc Bạch Ngọc Sơn, lấy thời gian bây giờ tính toán, không ngoài một năm, Thần Quỷ giúp cũng sẽ tìm tới nơi này. Bạch Ngọc Sơn nói tới im lặng qua cả đời, đơn thuần là hy vọng xa đời, không có khả năng thực hiện. Cho nên, Giang Linh sớm đem Thần Quỷ giúp dẫn tới, cũng là vì một chút tình Bạch Ngọc Sơn, để Bạch Ngọc Sơn sớm tỉnh ngộ, sớm trở về quy đạo. Thậm chí, còn có thể để Linh Lung miễn đi vừa chết. Tha thứ ta nói thẳng, Bạch Đại Ca trong lòng có chấp niệm, ngoài miệng tuy nói ở chỗ này an ổn ổn qua cả đời, nhưng cho dù là như thế, tâm của ngươi cũng sẽ không an tĩnh, ngươi sẽ cả ngày lấy hiện trách và chà thẫn. Giang Linh nhìn thoáng qua trước mắt bại vị, nói ra, nhiều thân nhân như vậy nhìn xem lơi, đem hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi, chẳng lẽ lại, ngươi liền lựa chọn dạng này trầm luân, đưa bọn hắn không để ý. Bạch Ngọc Sơn thở thật dài một cái, năng lực ta tới đây, cũng hy vọng các vị thân nhân không cần trách cứ. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến thanh âm, "U à, nơi này lại còn có Thế ngoại đạo nguyên." Nghe chút đối phương nói chính là mạng đều ngữ, Bạch Ngọc Sơn lập tức biến sắc. "Ai?" Bạch Ngọc Sơn gầm thét một tiếng. Mà lúc này, hai tên dáng người to con nam tử đã xông vào từ đường. Sau lưng lần lượt có người tiến đến, chừng mười mấy người nhiều, từng cái cầm trong tay cầm đao, cuối cùng, một người mặc trang phục đổi màu nam tử, trong tay vút vút xuống nắng, cả lơ phất phơ đi tiến đến. Tự nhiên là thần quyền giúp Hắc Kim Sòng Bạc ở lý, Cha Khôn, Thiên vật thánh thủ, Bạch Ngọc Sơn. Cha Khôn cười lạnh nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn. Tiếp theo, ánh mắt lại rơi xuống Linh Lung trên thần, đi lên trước ngón tay đi chọn Linh Lung cái cằm, "Mị nữ, ngươi thế nhưng là hậu chúng ta quy củ của Sòng Bạc a." Ngọc Sơn đem Lung hộ ở sau lưng. Ha, ha, "Ha Cha Khôn thoải mái địa lại cười. Thần Quyền giúp tìm Bạch Ngọc Sơn hơn 2 năm, hôm nay rốt cục bị hắn tìm được. Giết Bạch Ngọc Sơn, Thần Quyền giúp dựa sạch núi nhã, mà lại còn có thể trấn nhiếp dòng bạc giới mặt khác cao thủ cơ bản. Hắn cha khuôn hôm nay có thể đem Bạch Ngọc Sơn bắt được, chính là công cao một cấp bậc, hắn tự nhiên vui vẻ đến dê bớm. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Bạch Ngọc Sơn tức giận quát hỏi. Hơn 2 năm nơi này chưa bao giờ có người ngoài bước vào, hôm nay cũng rất trùng hợp tới hai đợt, cho nên đây là trùng a. Tiếp theo, Bạch Ngọc Sơn ánh mắt bất thiện quét một chút. Hắn tự nhiên là cảm thấy, Giang Ninh đem Quyền giúp người đưa tới. Tra Khôn lại là cười ha ha một tiếng, đi vào Trần Hữu niên trước mặt, dùng bố một cái hắn sau lưng, sau đó, trong tay xuất hiện một cái tiểu lự phiến. GPS. Tra Khôn nhíu mày nói: "Ngươi hảo đồ đệ này xuống núi sòng bạc đánh bạc, có biết cái này mạng đều 80 sòng bạc, đều là ta thần quyền giúp. Chúng ta cho hắn gián GPS, hắn ở đâu, chúng ta liếc qua thấy ngay." "Sư phụ, ta uy miệng." Bạch Ngọc Sơn nói là ngươi đem thần quyền giúp dẫn tới. Cũng có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là. Cha Khôn nói ra, hắn dẫn chúng ta tới, cùng chúng ta coi nó là mối nhử, đi theo đi tìm đến, là hai chuyện khác nhau. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Sơn quát. Chúng ta muốn làm gì? Ha ha ha. Trà Khôn Cả Lỡ phất phơ cười một tiếng, vòng quanh Bạch Ngọc Sơn và Linh Lung dạo qua một vòng, trong miệng nói ra, "Hai người các ngươi, lúc trước đập chúng ta chẳng tử, làm hại chúng ta tổn thất hơn trăm triệu, ta đương nhiên là tới tìm các ngươi tính sổ sách. Tổn thất của ngươi, ta bồi thường cho ngươi là được." Bạch Ngọc Sơn nói ra. "Bồi? Ha ha ha, ngươi nói bồi liền có thể bồi sao? Ta bồi ngươi 100 triệu." Bạch Ngọc Sơn nói ra. Tiền với hắn mà nói, rất dễ dàng. Liền ngay cả đồ của hắn Trần Vũ Niên Su núi mấy năm đều có thể kiếm lời đủ 100 triệu trở về. 100 triệu. Ha ha ha. Cha Khôn cười to, tốt. ngươi trước tiên đem 100 triệu thường cho ta. Bồi thường cho ngươi, chúng ta liền có thể xóa bỏ sao?" Bạch Ngọc Sơn hỏi. "Thủ tiêu ngươi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều đi." Cha Khôn phẫn nộ quát, "Bồi thường 100 triệu, chỉ là bên trong một cái điều kiện mà thôi. Ngươi điên lệnh chúng ta chẳng tự, để đồng hành chế Dế, đây đối với chúng ta tại trên danh nghĩa tổn thất là to lớn thậm chí, tại ngươi đằng sau, thường xuyên sẽ có gian lận bài bạc đến chúng ta các đại trưởng tử đi gian lận, dùng cùng ngươi phương thức giống nhau." đem thẻ đánh bạc tại chỗ một vậy, thừa dịp loạn chạy trốn. Đó là các ngươi quản lý trên có vấn đề, không thể trách ta, rõ ràng đi ra chuyện như vậy chẳng lẽ không có khả năng để phòng sao?" Bạch Ngọc Sơn nói. "Sao cũng là bởi vì ngươi mới có chuyện như vậy." Trà không Đạo, "Dù sao ngươi hôm nay là chạy không thoát, 100 triệu lấy trước đi ra, nếu không, ngươi ngay cả đàm phán quyền lực đều không có." Chương 495, đùa bỡn, chê bữa, giết chóc. Chương 495, đùa bỡn, chê bừa, giết ốc. Lúc đó cũng là các ngươi khinh người quá đáng. Linh Lung ở một bên phần bắc Lúc đó các ngươi sòng bạc ra lận, lừa gạt đi ta tất cả tiền tài, nếu như không phải Bạch đại ca, ta đêm đó liền sẽ chết tại các ngươi sòng bạc. "Đu a, Bạch đại ca, chậm chậm chậm." Làm cho thật thân thânếc tôi. Cha Khôn sắc mị mị nhìn xem Linh Lung, sau đó đi lên trước, đi sở Linh Lung mặt. "Đừng động nàng." Bạch Ngọc Sơn một thanh mở ra trà khu tay. "Sao? Người châu đúng không?" Cha Khôn lập tức nổi trận lôi đình, một thanh quét rất một bên mấy cái bài vị, "Hôm nay ta không chỉ có muốn đem ngươi bắt trở về ta tội, nơi này ta cũng muốn san thành bình địa." Nói, một cước đem bàn giờ đạp Phía trên bài vị hung hăng quằn xuống đất, cảnh góc đều đã phá. Một màn này như là một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào Bạch Ngọc Sơn trong lòng. Ra ra, nhìn trước mắt Bạch Cảnh Kỳ bài vị bị phi nhân, Bạch Ngọc Sơn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, hắn chỉ có thể thống khổ quỳ xuống thân, đi nhặt bài vị. Nhưng hắn tay vừa mới bắt được bài vị một khắc này, lại bị cha khôn một cước dẫm ở Bạch Ngọc Sơn, biết cùng thần quyền giúp đối nghịch hạ chẳng sao. Đang khi nói chuyện, cha khôn cắn răng nghiến lợi dùng sức ép dẫm, Bạch Ngọc Sơn đau đến hít khí lạnh. Cha khôn một thanh nhặt lên trên đất Bạch Cảnh Kỳ bài vị, cười lạnh nói, "Thứ này đối với ngươi rất trọng yếu đúng không?" rất tốt, ta hôm nay liền ngay trước mặt của ngươi, thủy nó. Nói, hắn hướng thủ hạ phất tay, thủ hạ đưa lên một thanh càng dao. Sao nhìn ta không chặt ngươi cái náo loạn. Hắn đem bài vị đặt lên bàn, xúc thế liền muốn dùng đạo đi chặn. Không cần a. Bạch Ngọc Sơn muốn sông lên trước, cũng là bị cha khôn người lập tức ngăn lại. Mắt thấy cha khôn dao liền muốn chém đi xuống, đã thấy một bóng người siêu hiện lên, một tay lấy bài vị mò lên, ôm vào trong ngực. Vang Hữu, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Tiểu Đao nhai lấy kẹo cao su, cười lạnh nhìn chằm chằm cha khôn. Cha khôn mày quan sát tỉ mỉ Tiểu Đao. Một đêm kia cùng hắn nói chuyện hợp tắc lúc, Giang Linh chỉ dẫn theo Hồng Hạt Tử và lấy Ngọc, cũng không mang tiểu đao. Cho nên, cha con coi là tiểu đao là Bạch Ngọc Sơn người. Người là gan không nhỏ a. Cha con hướng những người khác vung tay lên, cho ta giết chết hắn. Bên cạnh hắn mấy người cơ cầm đao, hướng phía tiểu đao tiến lên. Tiểu đao nhếch miệng cười một tiếng, rất lâu không có ăn mặt cầm. Hắn đem bài bị giao cho Bạch Ngọc Sơn, đột nhiên hướng trong đám người sông đi vào, cùng lúc đó, hai tay bỏ vào túi, từ bên trong móc ra hai thanh dao gắt. Hàng quang lóe lên, trong nháy mắt mấy người như là dừng lại bị hượng, đều bất động. Tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn xem những người kia, không biết chuyện gì xảy ra. Một giây sau, Đương đương đùng, mấy người khảm dao rơi xuống đất, toàn bộ đi cùng, máu chạy thành sông. Tiểu dao mỗi một dao đều là chí mạng sát chiều, một kích mất mạng, thậm chí trong nháy mắt cắt đứt đối phương hệ thần kinh. Liên như là giáng đánh bại tốc, giết heo đâm tâm. Một màn này, lập tức để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Trà khuôn càng là cả kinh ánh mắt đều nhanh chọn chọn. Phải biết, tiểu dao loại này cao thủ, cũng chỉ có thần quân trong bang bộ đại cao thủ mới có thể cùng chi so sánh. Hắn chỉ là thần quyền giúp một cái tầng dưới chốt người quản lý, ngay cả những người này mũi chân đều với không đến. Một giây sau, tiểu đao không cho hắn cơ hội phản ứng, hướng phía phương hướng của hắn liền tiến lên. Người sau, Cha Khôn dưới sự kinh sợ, đưa tay giơ súng lục lên nhắm ngay tiểu đao, bắt cỏ. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã thấy một bóng người từ mặt bên xung lại, một cước đem cha Khôn tay đá bằng ra, súng ngắn bay thẳng ra xa ba, 4 mét, rơi trên mặt đất. Rõ ràng là lãnh ngọc xuất thủ. Người cha Khôn kinh sợ không thôi, hắn nhớ kỹ lãnh ngọc là giang linh thủ hạng, bọn hắn không phải cùng một chỗ hợp tác. Làm sao đột nhiên động thủ? Thủ hạ khác thấy vậy, hướng phía Lãnh Ngọc tiến lên. Tiểu Đao và Lãnh Ngọc liên thủ, thuần thục đem những người kia quần ngã. Cha Khôn lập tức một mặt bất lực, quay đầu nhìn về phía Giang Ninh, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, đã thấy Giang Ninh một cái bước xa sông lên trước, trực tiếp một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, hắn không kịp mở miệng, liền bị Giang Ninh một cước giẫm tại trên đầu. Khinh người quá đáng, chứ không có gì đáng tiếc. Giang Ninh lạnh lùng quát. Tiểu Đao tiến lên, ngồi xổm người xuống, cười lạnh đối với Trà Khôn nói ra, "Hiện tại đừng nói chuyện, nghe ta nói." Ngum ngum no. Trà Khôn sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ. Tiểu Dao nói ra, "Ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này lúc, còn với ai nói qua chúng ta tại cái này? Thân quyền giúp những người khác biết không?" "Không biết không biết, chỉ có chúng ta những người này biết." Cha Khôn nói ra, "Ngươi cả người." Tiểu Dao quát, "Ta không có lựa ngươi." Cha Khôn nói ra, "Ta vì là công, không cùng bất luận kẻ nào nói." "Rất tốt." Tiểu Dao nói ra, mặc dù những này Giang Linh bọn người đều sớm biết, nhưng là chính là cô ý muốn cha Khôn nói ra, nói cho Bạch Ngọc Sơn nghe. Giang Linh cười cười nói ra, "Nếu bên ngoài không ai biết, như vậy, những người này nếu như ăn nghỉ nơi này, Tin tức này cũng coi như là phong tỏa an toàn. Cản. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn và Trần Hữu Nhiên, các ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Trần Hữu Nhiên phẫn hận nói ra, đám người này không phải đồ tốt, bình thường hám hại lựa gạn, làm sang làm bậy, trên tay cũng đều có nhân mạng bản án, chết thì cũng đã chết rồi. Đừng, đừng giết ta, cầu các ngươi. Cha khôn kêu to cầu xin tha thứ. Giang Linh nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, nhìn hắn ý tứ. Bạch Ngọc Sơn thâm hít một hơi, cắn răng nói ra, nơi này là ta Bạch gia từ đường tiền không hi vọng bị ngoại giới nhúng chàm. Hôm nay bọn hắn trà đạp tổ thượng của ta. Đối với ta gia tộc tới nói cũng là vô cùng đục nhã. Giết! Đang cha Khôn đổ nhào bạch cảnh kỳ bại vị một khắc này, Bạch Ngọc Sơn trong lòng liền đã động sắt cơ. Bây giờ có bực này cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giang Linh ra gia hiệu tiểu đao cho Bạch Ngọc Sơn đưa lên một cây đao, "Gia tộc của ngươi thân nhân mới vừa rồi bị những này lạm nhân vũ đủ, hiện tại còn xin Bạch tiên sinh tự mình cầm đao, là người thân thiết hận." Bạch Ngọc Sơn cắn răng, cầm qua đao, hướng phía cha Khôn cổ đâm đi qua. Giao trắng đâm vào giao đỏ rút ra, một đao mất mạng, không chút nào dây dưa dài dòng. Đại trưởng vu phương Giang Linh nói ra Đối lại ác nhân, liền muốn so với bọn hắn càng ác, huống hồ Bạch Ngọc Sơn cũng là vì bảo vệ mình và Linh Lung, đương nhiên sẽ không nâng tay. Còn lại cha Khôn Thủ hạ cũng là chết thì chết thương thì thương, Giang Linh giao cho Tiểu Đao đi xử lý còn thừa sự tỉnh, quay người cùng Bạch Ngọc Sơn đi ra từ đường. Giang tiên sinh, còn chưa chờ Giang Linh mở miệng, Bạch Ngọc Sơn mở miệng trước, hôm nay nhận được ngài cứu giúp, ta Bạch Ngọc Sơn không biết nên như thế nào báo đáp, dưới mắt nếu có cần ta thời điểm, nói một câu chính là, ta nhất định ta tận hết khả năng. Giang Linh tỏ giải, nói ra, báo đáp chưa nói tới, ta là muốn và Bạch đại ca hợp tác. Hợp tác cái gì?" Bạch Ngọc Sơn hỏi. "Vừa rồi ta nói qua, ta phải hoàn thành tổ thượng di chúc, cho nên ta hy vọng người, có thể ở bên người phụ ta ta, giúp ta thẳng tới mây xanh." Giang Linh nói đơn giản tới nói, "Ngươi rời núi, giúp ta được thiên hạ, mà ta, giúp ngươi bạch gia chính danh." Chương 496, Du thuyền đánh cược 1 chương 496, Du thuyền đánh cược 1 nếu như đặt ở mấy giờ trước, Giang Linh nói loại lời này, Bạch Ngọc Sơn nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng là dưới mắt, hắn không thể không cùng Giang Linh hợp tác. Thứ nhất, thần quyến giúp đã, đã tìm tới cửa, hắn nghị tới an cư cuộc sống ngộ tưởng tăng bữa. Hắn cũng triệt để tình ngộ, nên tới cuối cùng một tới, nên đối mặt cuối cùng vẫn là môn đối mặt. Thứ hai, bạch ra chuyện cũ, bị Giang Ninh nói ra, đối với Bạch Ngọc Sơn xúc động rất lớn. Bạch Ngọc Sơn không nghĩ tới, chuyện năm đó, lại có người nhớ kỹ, còn có người có thể cho mình làm chứng minh. Điều này cũng làm cho hắn một lần nữa giấy lên vì gia tộc chính danh phần kia quyết tâm. Thứ ba, hắn thấy được Giang Ninh thực lực. Thân quen giúp 10 mấy người, xung thần đắc sát, cầm trong tay khảm đao, cha côn trên tay còn có thương. Mấy liệt như vậy một cái tiểu đội, bị Giang Ninh thủ hạ 2 3 lần tán Loại thực lực này cũng không phải người bình thường có thể có được." Trước đó đồ đệ của hắn Trần Hữu nên nói, Giang Linh là hải thành nhà giàu nhất, hắn còn chưa chưa để ở trong lòng. Hiện tại xem xét, cái này nhà giàu nhất, hàm kim lượng rất cao a. Có Giang Linh mạnh như vậy hữu lực hợp tác đồng bạn, hắn cảm giác bạch ra sửa lại án sự sai hy vọng gấp đôi gia tăng. Thứ tư, cũng là trọng yếu nhất Giang Linh cứu được hắn, cứu được Linh Lung, càng là giúp hắn bạch ra bảo vệ vùng tịnh thổ này, hắn còn có lý do gì tự tuyệt Giang Ninh hợp tác. Hổ, Giang Ninh chỉ là đang nói hợp tác, căn bản không phải đối với hắn đưa yêu cầu, liền xem như đưa yêu cầu hắn cũng muốn tận chính mình có khả năng đi hỗ trợ. Cho nên, tóm lại tất cả, Bạch Ngọc Sơn thời khắc này nội tâm mười phần thành khẩn, hắn muốn cùng Giang Linh hợp tác, nhất định phải hợp tác. Giang tiên sinh, hợp tác không có vấn đề, chỉ là không biết ta có thể đến giúp ngươi cái gì." Bạch Ngọc Sơn cười cười, ngươi và nhiều năm tiếp xúc qua, hẳn là cũng biết, ta sẽ chỉ cược ta cũng chỉ cần ngươi giúp ta cược." Giang Linh nói ra. "A?" Bạch Ngọc Sơn kinh ngạc nhìn xem Giang Linh. Giang Linh nói ra, hai ngày sau, Mã Đô Hoàng thất sẽ cùng quân địa vương quân môn, tại vùng biển quốc tế trong du thuyền cử hành một trận thị ngại Cái này mật tỷ chủ đế liền hai chữ, đánh mà. Người cũng biết, Mạn Đô Hoàng thất cùng đất phương sĩ quan từ trước đến nay là mặt ngoài tường hòa, sau lưng ám đấu. Bởi vì Hoàng thất bất mãn phương sĩ quan đụng binh tự trọng, quân địa phương quan bất mãn Hoàng thất xa hoa dâm đãng, nhưng song phương nhưng lại cầm đối phương không có cách nào, cho nên ta suy đoán, trận này đánh bạc tỷ, chính là trong bóng tối một cái đọ sức. Trận này mật tỷ là mạng Đô quân bộ đại tướng quân La Uy tổ chức hắn thuộc về quân bộ, lại không thích quân địa phương đạo, cho nên hắn là đứng tại Hoàng thất bên này. Mà lần này đánh cược cũng là Hoàng thất và quân địa phương một lần tài phú đánh cờ, cho nên Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ La Uy thắng tiền, nhất định có thể lấy được tín nhiệm của hắn Bạch Ngọc Sơn có chút không hiểu, hỏi: "Ta tại sao muốn lấy được La Uy tín nhiệm?" Bởi vì, ta cần tín nhiệm của hắn. Giang Linh nói ra, "Ta tại lão ngại sơn có một cái bãi gỗ, nhưng ta còn cần thành lập một cái quan mộ, mà khoáng sản loại bọn này, không có La vi dạng này người có quyền thế bảo bọc là không được." "Đã hiểu." Bạch Ngọc Sơn nói. Giang Linh tiếp tục nói, "Kỳ thật, ta làm như vậy cũng là đang giúp ngươi." "Giúp ta?" Bạch Ngọc Sơn kinh nói. Giang Linh nói ra, "Giới Thần Quỷn giúp và kỉu hận của ngươi đã đạt tới mức không thể điều giải, cho nên, ngươi và thần Quỷn rút ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái. La Huy Tướng quân nghiện bạc như mạng, mà thần quyền rút, có được mạng đô lớn nhất sòng bạc ngầm số đị mức, bọn hắn đang cùng La Huy Tướng quân tranh đối. Một khi bọn hắn cùng La Huy Tướng quân trở thành đồng bạn, cuộc sống của ngươi coi như không dễ chịu lắm. Bạch Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, nếu như ta trước một bước lấy được La Huy Tướng quân tín nhiệm, tương phản, cuộc sống của bọn hắn liền không dễ chịu lắm. Đối với, Giang Ninh nhếch mày cười một tiếng. Giang tiên sinh, cảm ơn ngài chỉ điểm a. Bạch Ngọc Sơn vội vàng nói tạ ơn. Khách khí cái gì, chúng ta là hợp tác đồng bạn, muốn đôi bên cùng có lợi, càng phải giúp đỡ cho nhau." Giang Linh nói ra, "Cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mai cùng ta cùng một chỗ xuống núi thôi." Tốt. Hai ngày sau, Thái Bình Dương công hải. Y Mô hảo trên du thuyền, tập hợp lấy Thái Lan một nửa trở lên quân quý. Phú giáp một phương thương nhân, giông binh 100, Không không không vũ trang đội mục, vương thất quý tộc, siêu cấp chính khách. Tóm lại, mỗi một cái đều là cự ngạc cấp bậc. Giờ phút này trời trong gió nhẹ, bốn phía biển cả như là mặt kính bình dương bình tĩnh. Trời xanh mây trắng chiếu vào trên mặt biển, như là hai cái song song thế giới, để cho người ta thân ở trong đó, không phân rõ chân thực cùng hiện cảnh. Như vậy cảnh đẹp gia trì, Imo hào bông thuyền, cũng là một mảnh rộn rộn dần dần. Dụ thuyền trong bể bơi, các loại làn da bikini mị nữ vui cười đùa giỡn, ra sức lấy lòng bên người lại lão. Trên bờ, một cái cá thể thái cổng cảnh quý phụ nằm nhõng trên ghế thái dương, tuổi trẻ anh tuấn tiểu tử giúp các nàng cẩn thận bôi chét lấy kem chống nắng, đồng thời thỉnh thoảng đưa tay êm ái giúp các nàng xoa bóp. Một bên để đó kình âm nhạc, bờ bờglClear tản mát ra từng đợt tiêu nướng loại thịt và hải sản cháy hương thị nhân viên xuyên thẳng qua ở trong đám người, thỉnh thoảng lại vì mọi người đưa lên rượu ngon, băng đồ uống và cổ bà thiết ra. Đám người bên cạnh thực phẩm khu rực rỡ mơn mởn, có cương vừa câu đi lên các thức tươi mới thì cá, còn có các nơi trên thế giới đỉnh cấp mỹ thực, liền ngay cả bò bít tết đều dùng lá vàng bao bế lấy, 10 phần xa hoa. Toàn bộ bạc tỉ một mảnh ngập trong vàng son cảnh tượng. Các vị bằng hữu, dưới mắt trời trong gió nhẹ, chính là ngày tốt giờ lành, cho nên giờ phút này chúng ta cũng hẳn là tiến hành lần này bạc tỉ chủ đề. La tướng quân người mặc quần bãi biển sái, mang theo mũ che nắng và kính dâm, đứng tại to lớn bàn đánh bạc bên cạnh. Tay hắn cầm mít dù phồn, vung tay lên, Nguyễn Phú Quý vinh vến nương theo các người. Soạt, một đạo to lớn hành phi tại phía sau hắn mở ra. Tiền tiền tiền, nguyên nay tất cả mọi người thắng lợi trở về, lại đất lại hào khí câu chữ, trong nháy mắt đem bầu không khí kéo căng. Đám người hoan hô lên, nhao nhao từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Chỉ gặp những cái kia người mặc áo tắm đại lão, mặc ướt nhẹp quần bơi từ trong bể bơi đi ra, sau lưng bikini bị nữ nhao nhao thân mật đem mặt đầu vai của hắn. khu các đại lão xuống thực, chén rượu đi tới. Không bao lâu Tất cả mọi người tụ tập tại la uy tướng quân to lớn bản đánh bạc bên cạnh. Tấm này bản là bản chính. Mặc dù nhiều người, nhưng không phải mỗi một cái đều có thể bên trên bàn chính. Có thể có tư cách bên trên bàn chính chỉ có mấy cái khá lớn quân địa phương quan, quan trị an, cùng mạn đô hoàng thất mấy tên địa vị hiển hách thành viên. Những người này sẽ mang một chút trợ thủ, đến một lần phục thị chính mình, thứ hai, mà tự mình làm tham niu. Trên thực tế, mọi người lòng dạ biết rõ, mang tới trợ thủ, đều là cao thủ cơ bạc, có thể hay không tại trận này đánh cược bên trong thủ thắng, liền xem ai người lợi hại hơn rất nhanh, bàn chính tám vị đô khách phân biệt ngồi xuống, sau lưng tám vị trợ thủ cũng đã vào chỗ. La Duy ngồi tại chủ vị, Huy phong lẫm liệt. Nhưng những địa phương khác sĩ quan cũng mười phần cường hành, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, căn bản không có đem La Duy để vào mắt. Đánh cược còn chưa bắt đầu, bầu không khí liền dị thường khẩn trương cực liệt, thậm chí cũng có thể cảm giác được lẫn nhau trong mắt mùi thuốc nổ. "Nhìn, La Duy sau lưng bị địa, chính là thần quyền giúp cao thủ cơ bạn." Giang Ninh nói ra. Những ngày ba tụ đã nói với hắn, ba tụ giờ phút này cũng tại trên du thuyền, bất quá không có bên trên bản chính tư cách trong mắt ta, bọn hắn đều là kẻ bã. Bạch Ngọc Sơn mỉm cười, giang tiên sinh nhìn ta phát huy đi. Chương 497, du thuyền đánh cược hai chương 497, du thuyền đánh cược hai tiếng trên một vàng, đánh cược bắt đầu. Vạn chúng chú mục Thái Lan thế kỷ đánh cược, sẽ tại kim mô trên du thuyền diễn. Các đại phú hào trong tay ôm mỹ nữ, ngậm xì gà, một bộ hào khí ngất trời tư thế. Nhưng là trên bàn chính, đám người lại hết sức nghiêm túc. Tám nhà quân việt và quý tộc giữa lẫn nhau, đang dùng ra sản tại đánh cờ. Trước hết nhất chơi là 21 giờ. Lã Huy Tướng Quân mời tới thần quyền giúp cao thủ cơ bạc, nhìn cũng không tệ lắm, mấy vòng kế tiếp giúp hắn kiếm lời mấy chục triệu, điều này cũng làm cho la Huy Tướng Quân có chút đắc ý bất quá, đây chỉ là làm nó người. Sau đó chơi là nơi đó một loại bài thuật, cái này Giang Ninh nhìn không hiểu nhiều lắm. Tại trong một vòng này, la Huy Tướng Quân thua rất nhiều, có chút tức hỗn hện, càng không ngừng trách cứ cái kia cao thủ cơ bạc. Cao thủ cơ bạc mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, liên tục nhận lời. Cái này nếu là làm không tốt, hắn ngay cả chiếc mảy du thuyền đều không thể đi xuống, vài phút bị kéo đến trong khoang thuyền Nhưng là, càng gần chương thủ pháp của hắn liền càng loại ngược lại thua càng nhiều. Cái này khiến La Uy tướng quân 10 phần nổi nóng. Hắn xem như đã nhìn ra, bọn này địa phương sĩ quan liên hợp lại cùng nhau đối phó hắn, nhưng là những vương khác công quý tộc lại không giúp đỡ. Mà lại, La Uy tướng quân phát hiện một chuyện đáng sợ. Hắn lên làm, ngay từ đầu đối phương chơi lúc 21 giờ đều là cố ý thua. Dưới mắt mới bắt đầu sáng lên răng nhanh. Nhưng bây giờ hắn 10 phần bị động, cơ hội là tại bên mập vực, đã không cách nào rút khỏi đánh cược, cược xuống dưới lại là đợt cơm đấy. Tạm dừng một chút, La Uy tướng quân xoa xoa mồ hôi trán, ra đi một chút toilet. La Duy đứng dậy đi toilet, một bên thần quyền giúp cao thủ cờ bạc run lề mề. Hắn lần này thế nhưng là thập cái xọt lớn không nghĩ tới đối phương mang tới giúp đỡ đều như vậy cường đại. "Chuẩn quân bảo ngươi đi một chuyến." Một bên tôi tớ đối với cái kia cao thủ cờ bạc nói ra. Cao thủ cờ bạc trong nháy mắt lắc một cái, doa đến kém chút tiểu trong quần. Hắn lườm lớp lo sợ đi theo tôi tớ đi vào toilet, La Huy ngay tại bổn rửa tay rửa tay, đưa lưng về phía cao thủ cờ bạc, lạnh lùng nói ra, "Ngươi còn chơi được à?" "Chơi được, chơi được." Cao thủ cờ bạc liên tục nói ra. "Cái này nếu là nói không giải quyết được, hiện tại liền phải bị sập." chơi được người sao. La Huy trở lại một cước đá vào cao thủ cờ bạc trên bụng, đem nó đạp quỷ trên mặt đất. Ban đầu là người làm sao cam kết với ta. Trên bàn những người kia đều là sỏi đói, cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn là có thể đem ta ngũ mã phanh thây, hiện tại người lại đem ta gác ở trên lửa đướng, người tại sao phải sợ bọn hắn ăn đến không tơm phải không? La Huy giờ phút này hận đến răng trực dương dương. Hắn cũng nhìn qua cái này cao thủ cờ bạc biểu diễn, hết sức lợi hại, không nghĩ tới lên tuyển như thế không trải qua đánh. La quân ngài đừng Huy tương quân, Ta sợ trường là chơi xúc sắc, lập tức liền muốn đổi xúc sắc bọn hắn không phải là đối thủ của ta, chúng ta vừa rồi thua tiền, đều sẽ gấp bội kiếm bể. Cao thủ cờ bạc nói ra. Ở kiếp trước cũng có trận cược này cục, hoàn toàn chính xác vị cao thủ cờ bạc này am hiểu xúc sắc, lại xúc sắc trong cục, ổn định lại tâm thần, ngăn cơn sóng dữ, đem thua tiền toàn bộ thắng trở về, giúp La Uy tướng quân nắm trong tay cục diện. Cho nên, sau khi xuống thuyền, La Uy đặc tình thần quyền bang lão đại đến phụ tiểu tụ. Cũng bởi vậy, thiết đứng lên. Giang Linh không biết du đánh cược chi tiết, nhưng lại biết Đây chính là thay thế thần quyền giúp cơ hội tốt nhất. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn La Huy tướng quân làm sao tin ngươi? Giang Ninh mang theo Bạch Ngọc Sơn hướng hai người đi tới, lui ra phía sau. La Huy tướng quân cảnh vệ dương mắt lạnh lẽo Giang Ninh và Bạch Ngọc Sơn, nhìn chằm chằm. Chúng ta là đến giúp La Huy tướng quân. Giang Ninh mỉm cười, móc ra một tấm danh thiếp, tại cảnh vệ trước mặt lung lay, ta là lão ngại Sơn bãi gỗ tổng quản lý, ta gọi Giang Ninh. La Huy hé mắt, sắc mặt có chút khinh thường. Đối với Giang loại này thương nhân, hắn đều là cao cao Bởi vì thương nhân có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, ở trước mặt hắn cũng chỉ là cho hắn kiếm tiền công cụ mà thôi, bởi vì quyền lợi ở trên người hắn. Thậm chí, Giang Linh loại này hoa quốc tới tiểu thương người bán hàng rong, trong mắt hắn quả như sâu kiến. "Ngươi có thể giúp ta?" La Huy hỏi. Đối với Giang Linh nói ta mang đến hoa cốt tốt nhất cao thủ của bạn, người xưng tiên Phật Thánh thủ. Bạch Ngọc Sơn, ta biết hắn. Cái kia thần quyền giúp cao thủ cờ bạc quát, ngươi lại còn dám xuất hiện, liền không sợ thần quyền giúp đưa ngươi thiên đạo vạn rút, ha ha, người ồ hở. Linh đối với La Huy nói ra Lã Huy Tường Quân, ta bên cạnh vị này Bạch Tiên Sinh, từng dự vào độ thuật đập thần quyền giúp chẳng tự, thần quyền giúp độ thuật môn đồ, đều là phía bọn. Người con bản nó dám khẩu xuất hồn hồn. Thần quyền giúp cao thủ cờ bạc tức giận hướng Giang Ninh đi tới. Trở về, Lã Huy hô to một tiếng, cao thủ cờ bạc lập tức ngừng bước chân. Rất hiển nhiên, Lã Huy đối với thần quyền giúp vị cao thủ cờ bạc này, đã đã mất đi tín nhiệm. Lã Huy Tường Quân, những người này chỉ là phô trương thanh thế cao thủ cờ bạc giải thích nói. Quân, nếu như tin ta, vị bằng hữu kia của ta sẽ giúp ngăn cơn sóng dữ. Giang Ninh nói ra. Không, La Uy tướng quân ngươi đừng tin hắn cao thủ cờ bạc đội và nói. Hắn biết, một khi bị thay thế, liền không có giá trị, mệnh của mình cũng liền không có. Sau đó liền muốn đến hắn cường lực khâu lúc này bị thay thế đi, chẳng phải là thua thật chết. Lợi hại hay không, so một chút chẳng phải sẽ biết." Bạch Ngọc Sơn nói ra. Thần Quyến giúp cao thủ cờ bạc có chút kiêng kỵ, nhưng La Uy không cho hắn cơ hội, quát to, "Tất các ngươi so một trận, người nào thắng lời nói, ta lương cao thuê hắn làm ta tiếp xuống trợ thủ, nhưng người nào như thua nói, cướp một bên đưa tay, thủ hạ đưa lên thương." Giang giác. Lã Huy mở ra bảo hiểm súng lục, sau đó tiếp nhận ống giảm thanh, một bên bạn vừa nói, người nào thua, liền ăn của ta súng. Cứ xúc sắc. Thân Quên giúp cao thủ cờ bạc hô, hô to một tiếng. Hắn biết, dưới mắt đã tránh không khỏi, còn không bằng xuống tay trước, tuyển chính mình nam hiểu nhất. Đều có thể. Bạch Ngọc Sơn lại có vẻ không gì sánh được nhẹ nhõm. Đi sòng bạc cầm hai bộ xúc xắc đến. La Huy quát, thủ hạ đội vàng đi lấy hai bộ xúc sắc. So Vương ngay tại phòng vệ sinh buồn rửa tay bên cạnh, mở ra một trận liền quan tới sinh tử vinh quang quyết đấu. Rất đơn giản, một định thắng thua. Ai rút xác điểm số lớn, người nào thắng? La Uy nói ra, "Ai tới trước, ta tới trước." Bạch Ngọc Sơn cầm lấy súc xắc chén, trên dưới lay động, 10 phần có cảm giác tiết đấu, sau đó, rơi vào trên buồn giữa tay, mở đi. La Uy tự thân lên trước mở ra súc xắc chén, bên trong là ba con 6. La Uy một mặt thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà Thần quyền giúp cao thủ cờ bạc thân thể lại là lắp một cái. Đây thật là gặp được tuyệt đỉnh cao thủ a. Hắn này bình thường cũng tiến hành qua loại này luyện tập, ba con 6 hắn cũng có thể lắc ra khỏi đến, nhưng là, không có khả năng cam đoan 100. Mà lại Giới mắt liên quan đến sinh tử, 10 phần phần chương. Nằm trong loại trạng thái này, hắn phát huy càng khó có thể hơn khống chế. Khi sâu một hơi, cao thủ cờ bạc lắc lên xúc sắc chén, sau đó rơi vào buồn rửa tay bên cạnh. La Huy tiến lên, mở ra xúc sắc chén. Lục lục tứ, thiếu hai điểm. Không còn dùng được. La Huy một thương phát nổ cái kia thần quyền giúp cao thủ cờ bắt đầu. Chương 498, Du thuyền đánh cược 3 chương 498, Du thuyền đánh cược 3 tiếp theo, La Huy đem súng lục ném cho một bên thủ hạng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười giực rỡ, tiến lên đây một bản tay quắc lên Giang Linh trên bay một bàn tay khoác lên bạch ngọc sơn trên vai, ngựa khi phóng còn nói, "Không sai, sau đó liền dựa vào các ngươi. Yên tâm đi, La Huy tướng quân. Ra toilet, trở lại bong thuyền bản đánh mặt trước." La Huy nói ra, "Thật có lỗi, đi đến lâu một chút, giới thiệu một chút, vị này là ta trợ lý mới." Đám người thấy vậy, nhau nhau như mày, bởi vì La Huy trên thân phun tung tóe vết máu, cũng không lau sạch sẽ. Bọn hắn biết, đây là bởi vì trước đó trợ thủ năng lực không đủ, bị hắn bắn chết, dưới mắt lại mời một vị lợi hại hơn đến. Bất quá không sao, những người này chuẩn bị kỹ càng ứng phó. Nhiều người đối phó một người nhìn ngươi có thể lợi hại đi nơi nào lúc này Hà quan tiến lên nói ra kế tiếp là ném xúc sắc cục cách chơi rất đơn giản cũng rất kích thích đầu tiên sẽ để ta tới đổ xúc sắc lắp ra khỏi một con số nhưng sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy bao quát ta bản nhân cũng không biết số lượng sau đó xin mời các vị tiên sinh ném xúc sát và mặt hướng lên trên số lượng trùng vào một chỗ cùng ta lắp số lượng tiếp cận nhất thông sát mặt khác 7 vị Hà quan giới thiệu xong cách chơi bảo đảm tất cả đại lao đều có thể chấp nhậniền bắt đầu một vòng làm mẫu cục Hà quan đồ xúc sắc sau xúc sát chén ý nguyên chủ lấy do những người khác đổ xúc sắc. Sau đó, Hà Quan mở ra xúc sắc chén, nàng xúc sắc số lượng là 3 4 5, chung vào một chỗ là 12. Trong đó một vị quan trị an xúc sắc số lượng là lục 6 1, chung vào một chỗ là 13, tiếp cận nhất. Cho nên, ván này hắn thông sát. Đám người không khỏi thổ thức, xúc sắc này cũng, tựa hồ kỹ thuật hoàn toàn không cần dùng, toàn bằng vật khí. Bởi vì, người khống chế chỉ là chính mình xúc sắc, cho dù ngươi lực khống chế rất mạnh, có thể tự do khống chế chính mình đổ xúc sắc khoản số lượng. Nhưng là Hải quan trong tay súp sắt số lượng ngươi không chế không được, ngươi không biết hà quan súp sắt số lượng, chính mình làm sao không chế phía bên mình, đều là vô phí. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, chính là gian lận. Súp sắt chung là một loại đặc thù chất liệu chế tác mà thành, mang theo một loại nào đó kính mắt có thể xem thấu bên trong. Nhưng là, nhiều như vậy đại lao ở đây, muốn gian lận nói nghe thì dễ, ai cũng không đốc, đơn giản như vậy phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Cho nên, mọi người trước tiên kiểm tra hà quan súp sắt chung. Đồng thời, hà quan đổ súp sắc sau, cũng không thể nhìn súp sắt số, lại không thể lấy nói chuyện không thể có bất kỳ thân thể động tác để tránh Hà quan là cao thủ đổ xúc sắc đằng sau cho người ta đếm số gian lợn khi những yếu tố này toàn bộ bài trừ về sau xúc sắc này cục chính là một cái 10 phần cực bậ khí cục một bên ba tục đối với Giang Ninh hỏi Giang Ninh đồng bọn của người làm sao thành la bi tướng quân trợ thủ đây cũng không phải là đùa giỡn, bọn hắn đánh c cực liên quan đến to lớn hiệp trợ không tốt là muốn ăn súng Giang Ninh lại là không có chút nào lo lắng ngược lại cười nhạt nói raạch Ngọc Sơn độ thuật ta là tin tưởng cục diện này với hắn mà nói là chàng diện nhỏ ở kiếp trước cũng giang linh cự sinh tử những dân cờ bạc kia, cái nào không phải dành trấn một phương cự vô phách, thủ hạ mang tới trợ thủ, cũng đều là thế gian nghe tiếng đại cao thủ. Đối mặt trước mắt những địa phương này sĩ quan mang tới trợ thủ, Bạch Ngọc Sơn thậm chí có thể không cần vào lực. Mà lúc này, Bạch Ngọc Sơn ngay tại La Huy tướng quân bên thai nói nhỏ: "La Huy tướng quân, ta có một điều thỉnh cầu." Người nói, "Ta hy vọng câu này, mọi người im lặng, không nên ồn ào, không cần phát ra cái gì tiếng vang." Bạch Ngọc Sơn nói không phải vậy, "Ta không bảo đảm có thể thắng. Nếu như im lặng, có thể cam đoan thông sát." La Uy hỏi, "Có thể Lã Huy đại thủ nghị hội nói ra, "Tại trước khi bắt đầu, ta có cái tình cầu nhỏ. Mọi người cũng đều buông xuống trong tay sự tỉnh, tướng La Huy nhìn qua, chúng ta đánh cược đã tiến nhập gay cấn, ta cũng hy vọng tất cả ánh mắt có thể tập trung đến nơi đây, quan sát một trận đánh cược thử yến." La Huy nói ra, "Cho nên, thỉnh cầu của ta là, sau đó mọi người buông xuống trong tay bất cứ chuyện gì, đến quan sát chúng ta đánh cược, đồng thời, toàn bộ hành trình giữ yên lặng, có thể sao?" Nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực cho đám người cuối lầu, "Senior, hôm nay cục này là La Huy tổ." Tự nhiên muốn cho La Uy mật mũi, mọi người nhau nhau biểu thị đồng ý không phải liền là an tĩnh lại nhìn một trận đánh PK, bản thân cái này chính là một loại tiêu khiển và hưởng thụ. Gặp mọi người như vậy phối hợp, La Uy hết sức hài lòng, đối với Hà Quan tiểu thư ra hiệu nói, có thể bắt đầu. Sau đó, xúc sắc cục ván đầu tiên bắt đầu. Mỹ nữ Hà Quan bắt đầu đổ xúc sắc. Giờ phút này gió êm sóng lặng, tất cả mọi người nín hơi nương thần, im mắng quan sát. Lút bút. Xúc sắc trong trung xúc sắc phát ra thanh hai tiếng vang. Đám người một mặt mê mang, duy chỉ có Bạch Ngọc Sơn hai mắt khép hở, vẻ hài có lại có lại. Hắn ngay tại nghe âm thanh phân biệt số, bởi vì xúc sắc mỗi một mặt số lượng cũng khác nhau, cho nên, độ vào vách chén bên trên thanh âm cũng khác biệt. Bất quá loại thanh âm này khác biệt cực kỳ bé nhỏ, cơ hội có thể không cần tính, tại người bình thường trong lỗ 2 là căn bản không có gì khác nhau. Nhưng là, tại Bạch Ngọc Sơn trong lỗ 2, khác nhau coi như đến. Hắn từ nhỏ tiếp nhận Bạch Cảnh Kỳ kiểu huấn luyện ma quỷ, nghe thanh minh số là một hạng kỹ năng cơ bản môn bắt buộc. Mà lại, con nhỏ thời điểm tính rắc là linh mẫn nhất cũng là nhất có linh trí cho đền, cái này kỹ năng cơ bản đều là từ đồng tử bắt đầu tu luyện, là đồ thuật bên trong đồng tử công. Dưới mắt những người này đều là giữa đường xuất ra, cơ hội không người có loại bản lĩnh này. Đồng thời, Bạch Ngọc Sơn không chỉ có có thể nghe xúc sắc thanh âm, hắn thậm chí có thể nghe ra được bài cửu và mạt trợ thanh âm. Cái này nói đến rất huyền ảo hồ, nhưng là thật sự là hắn có thể làm được, liền phản vật lỗ thai của hắn và đại não là một cái phân tích thanh âm đột nhiều lần máy móc, thường nhân không cách nào phân biệt thanh âm, hắn có thể thoải mái mà phân biệt ra được. Vài tiếng qua đi, xúc sắc chung ly tay, rơi vào trên bàn. Chư vị tiên sinh, xin bắt đầu ném xúc sắc đi. Hà quan trọng đến một bên không nói thêm gì nữa. Các vị đại lao các trợ thủ tiến lên, ào ào dùng một trận. Sau đó, từng cái mở ra. Bạch Ngọc Sơn lắc ra khỏi xúc xắc số là 3 315, tổng cộng 9 giờ. Trong đám người này, cũng chỉ có một mình hắn là 9 giờ. Sau đó, ngẫu nhiên rút ra một tên may mắn người xem, tiến lên xóc lên hà quan xúc xắc chung. Xúc xắc trong chung số lượng là 126, 9 giờ. Toàn Trường Xuân Sao. Con số này cùng Bạch Ngọc Sơn số lượng nhất trí, mà lại toàn trường duy nhất. Thông sát. Thấy vậy chẳng cảnh, La Huy tướng quân đại hỉ, canh này, tiền đặt cược gấp đến càng lớn. Đám người có chút kiêng kỵ Bạch Ngọc Sơn, nhưng phía trước tháng tiền, tại đại khí thổ, nghi thẩm Bạch Ngọc Sơn có thể là vật khí, dù sao, mặc dù điểm số mở dạng, nhưng là ba cái xúc sắc số lượng có hai cái là không giống mới. Thế là, đám người cũng đi theo hạ chú. Xúc sắc chung lần nữa lắc lên. Hà quan số lượng lần nữa và Bạch Ngọc Sơn nhất trí, lần nữa thông sát. Mấy lần qua đi, những sĩ quan khác triệt để ngồi không yên. La Huy Tôn Quân, ngài là và xúc sắc chung có giảng đột sao? Người của ngươi mỗi lần đều có thể đoán đúng điểm số, quá khoa trương a. Ha, ha, ha. Có người đứng ra dùng nửa của nửa thật ngữ khí nói ra Kỳ thực chính là đang nói la ra lận chương 499 du thuyền đánh cược 4 chương 499 du thuyền đánh cược 4 mọi người cảm thấy đoán đúng điểm số là rất khó sự tình A bệnh Ngọc Sơn cười ha hả hỏi Nghe một chút người đang nói cái gì đoán một vị sĩ quan cười nói đoán tất cả đều là dựa vào vận khí ngươi vận khí có tốt như vậy sao? một vị khác quan chỉ An nói ra ba cái xúc sắc mỗi cái xúc sắc có 6 cái mặt tổ hợp phương thức có mấy trăm loại ng mỗi lần vận khí đều tốt như vậy có thể tại mấy trăm loại bên trong đoán được câu trả lời chính xác." Bạch Ngọc Sơn cười cười, "Ta có thể đoán đúng." Dựa vào, một vị cao lớn thu cấp sĩ quan khịt mũi coi thường, "Đã ngươi nói như vậy, liền cho chúng ta biểu diễn một chút. Đối với, cho chúng ta biểu diễn một chút." Đáng người bắt đầu nào? "Biểu diễn? Ta đương nhiên có thể. Nhưng bây giờ chúng ta ngay tại trên chiếu bạc, để cho ta biểu diễn, chẳng khác nào là tại giò xét lai lịch của ta." Bạch Ngọc Sơn cười ha hà nói ra, ngụ ý cũng không muốn biểu diễn. "Vậy ngươi chính là tại gián lận." Một người trợ thủ mồ Bọn này trợ thủ đều là cao thủ cơ bản, một vòng này liên tục bị ăn sạch bởi phần không phục. Cho nên, dưới mắt rốt cuộc tìm được cơ hội, bắt đầu phá Bạch Ngọc Sơn. La Huy tướng quân, chúng ta chơi bài, vì chính là cao hứng, nếu như buộc lịch thủ đoạn, liền có bội sơ tâm đi. La Huy tướng quân gặp những người này rõ ràng là thua tiền sau, tìm cơ hội nổi lên, hắn hướng Bạch Ngọc Sơn vẫy vẫy tay. Bạch Ngọc Sơn đi vào trước mặt hắn, hắn thấp giọng hỏi, biểu diễn một chút có vấn đề hay không? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi." Bạch Ngọc Sơn nói ra. "Tốt." La Huy cười cười, cáo dẫn lên tầng thượng, nếu tất cả mọi người nói người của ta tại gián lận, sau đó liền cứ gọi ta người cho mọi người biểu diễn một chút, biện cho mọi người hiểu lầm. Bạch Ngọc Sơn đứng dậy đi vào bàn đánh bắt trước, nói ra, xin mời Hà quan tiểu thư lay động xúc sắc, ta trước mặt mọi người đoán một lần, nhìn ta đoán được đúng hay không. Mỹ nữ Hà quan cầm lấy xúc sắc chung, vừa muốn lay động, một vị sĩ quan chặn lại nói, ngừng, đổi một cái hộp xúc sắc. Tiếp theo, hắn gọi người lấy ra khác biệt chất liệu hộp xúc sắc, chúng ba cái. Cho chúng ta biểu diễn ba lần, đều là đúng, chúng ta liền tin ngươi. Sĩ quan kia nói ra không khỏi quá phận đi." La Uy có chút nổi giận. Nói là biểu diễn, dù lúc đầu hộp súc sắc biểu diễn một lần coi như cho các ngươi màn mũi, dưới mắt ngươi đã vậy còn quá làm, đây không phải rõ ràng để cho chúng ta xấu mà a." Không ngại, Bạch Ngọc Sơn lại là cười nhạt một tiếng, "Vô vô La Uy bà bài." La Uy tưởng quân nghiêm tâm, trạng diện nhỏ. Hắn đứng dậy đi vào ba cái hộp súc sắt trước, cẩn thận tìm đòi, quan sát một phen. Sau đó nói, "Có thể, bắt đầu đi." Hà Quan cầm lấy cái thứ nhất hộp súc sắc, lay động. "Hào nào, đừng." Rơi xuống đất có tiếng. Bạch Ngọc Sơn mỉm cười, "135." 9h. Hà Quan mở ra hộp xúc sắc, thật là năm 1359 giờ. Hoa. Giờ phút này toàn trường đều kinh hô lên. Đây quả thực quá thần. Chỉ có Giang Ninh ở một bên cười thầm. Các ngươi bọn này thủ lãng mạo, thật là chưa thấy qua cái gì việc đời, chắc không được ở kiếp trước Bạch Ngọc Sơn sẽ kết thù nhiều như vậy, toàn bởi vì hắn quá mức lóa mắt, động người khác bánh ngọn, chưa trừ diệt hắn không được. Mà Bạch Ngọc Sơn nghe thanh minh số kỹ năng này, là hắn rất cơ sở một cái kỹ năng, vừa rồi Bạch Ngọc Sơn quan sát cái kia ba cái hộp xúc sắc, thì thật chính là đang quan sát bọn hắn chất liệu, độ dày các loại làm công số liệu bởi vì những ngày trực tiếp ảnh hưởng thanh âm. Bất quá, những này đối với Bạch Ngọc Sơn tới nói ý nguyên một bữa ăn sáng, Bạch Ngọc Sơn ở tiếp trực nhất bắn nổ tràng diện là, bằng vào tính lực, nghe được đối phương một bộ bài mặt trượng. Mật trượng chính diện số lượng từ khác biệt, đồ án và lọng khác biệt, dẫn đến đánh ở trên bàn lúc thanh âm cũng khác biệt. Loại thanh âm này khác biệt cực kỳ nhỏ, ngay cả một chút máy móc đều không thể phân do. Cho nên, Bạch Ngọc Sơn loại cấp bậc này độ thần, thế gian hắn hưu. Giờ phút này, La hai tay mở ra, mười phần tự hào nói ra, ta vị này trợ thủ như thế nào. Vất khí có phải hay không tốt đến bạo dạ a? Ha ha ha. Thường, những người khác khu phục, nhao nhao la hét ở Mỹ lấy, tiếp tục tiếp tục. Hà quan cầm lấy cái thứ hai hộp xúc sắc đang muốn lay động. Người tránh ra, ta đến. Cái kia cao lớn thu kệ sĩ quan đi lên trước, nắm lên xúc sắc, dùng ra suốt đời học được các loại run cổ tay, dùng chừng nửa phút, mới đưa hộp xúc sắc rơi xuống. Bạch Ngọc Sơn nhíu nhíu mày, trong lòng không vui. Loại người này thật là gậy quấy phân heo, vô luận hắn làm sao lắc, Bạch Ngọc Sơn nghe đều là cuối cùng rơi xuống đất đông chốc kia, cho nên, người này chính là thắng lệ. 246, 12h. Bạch Ngọc Sơn nói năng có khí phết nói. Sĩ quan kia mở ra hộp xuất sắc quả nhiên bên trong là 246 12 giờ ngọ ảo ngay cả sĩ quan kia đều kinh ngạc thông qua chính hắn tay vận doanh chuyện này mới cảm thấy thần kỳ hắn biểu lộ ngây ngốc tòa hạ hoàn toàn mất hết vừa rồi nh khí những người khác giờ phút này cũng đều thành thành thật thật không có một câu cãi nhau lời nói nhìn xem cảnh tượng này la vi tướng quân càng thêm tự hào hắn đôi mắt nhỏ tràn đầy vui vẻ mặt bên nhìn xem bạch Ngọc Sơn trong lòngán thẩm cái này không chỉ có là ta đại phúc em thậm chí là ta thần tựa lúc đầu hắn liềnệ bạc nhưạ độ vài bậc này đổ thần cấp bậc nhân vật, trong lòng của hắn chỉ còn lại có lòng kính trọng. Một giây sau, lại nghe một thanh âm vang lên, "Ta đến lắp một lần. Người này từ trong đám người đi ra, là một cái ẩn tàng cao thủ cơ bạc." Hắn là một cái quan trị an mời đến thiếu trưởng. Người kia cầm lấy xúc sắc, nhếch miệng lên một vòng giàu hoạt độ con, nhẹ nhàng lay động. "Khoang áo." "Đùng." Vài giây đồng hồ sau, xúc sắc rơi xuống đất. "Xin mời đoán." Người kia một mặt tự tin mỉm cười. Bạch Ngọc Sơn giờ phút này cau mày, hắn nghe được một chút mánh quẻ. Gia hoạt này, dự trò. Bất quá không làm có được hắn. Hai cái một, chung hai điểm." Bạch Ngọc Sơn nói ra. Lập tức, toàn trường xôn xao. "Làm sao có thể, ba cái xúc sắc, làm sao có thể hai điểm?" Cao thủ tới, lần này hắn bại. Nhưng là, vị tiêu cứu chàng cao thủ sắc mặt lại hết sức xấu hổ. "Mở chung." Một bên quan chỉ ăn hô, xem hắn nói như thế nào. Hắn Nội Vã không nhịn nổi đi tiến lên, mở ra xúc xắc chung. "Hô." Lập tức, toàn trường một chàng tốt lên. Xúc xắc trong chung, thật chỉ có hai cái xúc sắc. "Thật có lỗi, là ta cố ý thăm dò hắn, cho nên, cầm đi một cái xúc xắc." Cái kia thiếu trưởng cao thủ, từ trong túi móc ra bị nó thay xả đổi cổ xúc sắc. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở hộp xúc sắc bên trong hai cái trên xúc sắc mặt. Cái kia hai cái xúc sắc chồng lên nhau, phía trên nhất là một cái đỏ tươi một chút. Hà Quan tiến lên, nhẹ nhàng rời đi phía trên xúc sắc. Phía dưới xúc sắc kia, vẫn là đỏ tươi một chút. Hai cái một, chung hai điểm. Vị nữ Hà Quan nói ra. Lập tức, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến không phát ra thanh âm nào. Quá thần, đã siêu việt nhân loại phạm chủ đi. Ha ha ha. Huy tướng quân cười to không chỉ chư vị, đều nói rồi ta vị này trợ lý vận khí rất tốt, thế nào, có phải hay không không dám cùng ta chơi bài. Nếu như không dám nói, ta có một phần hiệp nghị cho mọi người, ký hiệp nghị liền có thể rời đi bàn đánh bạc nếu như không ký hiệp nghị, đánh cược sẽ tiếp tục. Chương 500, du thuyền đánh cược 5 chương 500, du thuyền đánh cược 5 lạng, uy nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, phải suy yếu quân địa phương quan tự lực, giảm bớt bọn hắn hàng năm chi tiêu. Lúc đầu chuyện này là danh chính ngôn thuận, nhưng là, như làm như vậy, bọn này quân địa phương quan sẽ không đồng ý, sẽ liên hợp cùng một chỗ làm. Dưới mắt, La uy cho bọn hắn đường ra hoặc là liền được, hoặc là liền ký đề nghị, ngoan ngoắn nhận sợ hãi trở về làm thổ địa của người chủ đi. Tới này trên chiếc tuyển, không phải là vì cực đến vui vẻ khoái hoạt thôi. Tráng hắn kia quan trị an bung tay lên, tiếp tục cực là được. Hắn tài đại khí thôn, hôm nay coi như toàn thua cũng không quan trọng, coi như là chính mình năm nay một năm làm công công. Nếu như giảm bất quân phí chi tiêu, vậy coi như thua thiệt lớn. Nhưng là những người khác khác biệt, bọn hắn thế nhưng là mang theo vốn liếng tới, nếu như thua, nguyên khí đại đường, coi như không giảm bất chi tiêu, thời gian cũng không dễ chịu. Không cá cược không cá cược. Có người trước một nút sợ không đánh c cực thì quý đi la Uy nói ra muốn đánh cược chúng ta tiếp tục cái này không chỉ có là một trận vàng dòng bạc trắng đánh cực càng là một trận chính trị đánh cược bởi vì trước lúc này la Huy liền đã chỉ ra trận đánh cược này có thể nửa đường rời khỏi nhưng rời khỏi điều kiện chính là ký tên giảm bất chi tiêu như nghị hắn La Labi nếu như nửa đường rời khỏi liền muốn giảm bất mạn đô quân đội chi tiêu những điều kiện này mọi người ở trên bàn đánh bạc trước đó đã đặt thành nhất trí dù sao tất cả mọi người là chuẩn bị rất đầy đủ mà lại bọn hắn càng là cấu kết với nhau chuẩn bị tại trận đánh cược này bên trên thật tốt trên ép một chút labi nhưng cũng nghĩ tới, La Duy lại có thần nhân trợ trận, mà dưới mắt tình huống này, muốn chơi xấu cũng là không được, không muốn tiếp tục thua tiền, cũng chỉ có thể ký tên nhượng nghị, sau đó rời khỏi bàn đánh bạc. Rất nhanh, 8 vị đổ khách bên trong, có 5 vị rời khỏi bàn đánh bạc, chỉ còn lại có Tráng Hán kia sĩ quan và một vị quan trị an còn tại trên chiếu bạc. Chúng ta tiếp tục. Kế tiếp là ván bài." Vị nữ hạ quan nói ra. Nhưng không ngoài dữ liệu, hai vị này cũng là giao hẹn, một trận quay con thoi bán bài kết thúc, hai người quần lót đều nhanh thua không có. Một trận du thuyền đánh cược, tại La Duy toàn thắng kết cục bên dưới kết thúc. Hạ Du thuyền, La Uy trực tiếp đem Bạch Ngọc Sơn và Giang Linh mời đến trong nhà. "Bạch tiên sinh lần này thế nhưng là giúp ta rất nhiều a." La Uy nói ra, "Vừa bạn mấy ngày kế tiếp ta không có việc gì, các ngươi ngay tại phủ của ta ở mấy ngày, chúng ta cùng hoan mấy ngày." "Ha ha ha, La Uy tướng quân thật khí." Bạch Ngọc Sơn nói ra, "Có thể đến giúp La Uy tướng quân cũng là vinh hạnh của ta, bất quá, ta và lão bản của ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên chúng ta phải gấp lấy đi làm việc." "Chuyện gì vội vã như vậy?" La Uy không hiểu nhìn xem Bạch Ngọc Sơn. Bạch Ngọc Sơn hỏi Giang Linh, "Lão bản Chúng ta sau đó phải làm cái gì?" Giang Ninh thở dài một tiếng, nói ra, "Ta trước đó đem Lão Ngải Sơn độc xà cương ra mua, muốn tại Lão Ngải Sơn thành lập một cái khu mỏ cạo, thu thập khoáng sản và thảo dược." Dưới mắt cực kỳ cái chiêng mật chống trướng la đi lên. "Độc xà cương? La Uy hai mắt, nơi đó độc xà trải rộng, ngươi đến đó hái cái gì mò a?" Giang Linh nói ra, "La Uy tướng quân có chỗ không biết, độc xà cương ngày bình thường bởi vì độc xà trải rộng, có rất ít người dám đi nơi đó, cho nên bên trong rất nhiều chân quý thảo dược và khoáng thạch đều được lấy rất tốt bảo tồn, trên thực tế, ta may mắn qua bên kia thăm dò qua." ở trong đó tất cả đều là bà bối, cho nên ta dự định thành lập một cái thu thập công ty và thực vật dược học cùng khai thác mỏ công ty, đối với cái kia một mảnh vùng núi tiến hành khai phát. Ta nhớ được lão Ngải Sơn có một cái nhân viên quản lý, gọi Ba tụ đúng không?" La Uy nói ra. Đối với Ba tụ tiên sinh đối ta bái gỗ trợ giúp rất lớn. Giang Ninh nói, nhìn chung quanh một chút, sau đó tiến đến La Uy tướng quân bên người, nhỏ giọng nói ra, "La Uy tướng quân, kỳ thật, ta có một đơn sinh ý muốn cùng ngươi hợp tác, không biết ngại ý như thế nào?" Người nói. Độc Sả cương bên trong thạch, thảo dược đốc đạo Nếu như ta có thể thuận lợi khai thác, tin tưởng sẽ có thu hoạch không nhỏ." Giang Ninh nói ra, ngài cũng biết, ở trên vùng đất này, nhưng phạm là có tài nguyên địa phương đều sẽ có càng cường lực hơn người đến chiếm lấy. Ta một cái từ bên ngoài đến Hoa Quốc tiểu đường, chưa quen cuộc sống nơi đây làm ăn lực cản rất lớn, nghe đến đó, La Huy lập tức liền hiểu, đây là muốn cho chính mình hỗ trợ bảo bọc điểm. "Giang tiên sinh ý tứ ta minh bạch, ngươi và Bạch tiên sinh là khách quý của ta, càng là ta tôn quý bằng hữu, tại mảnh này làm ăn, có ta La Huy một ngày, liền không có người dám động các một cọng tóc gáy." La Huy nói ra. Tại trên du thuyền Bạch Ngọc Sơn thế nhưng là giúp hắn kiếm lời nhiều lắm, mà lại giúp hắn củng chắc chính quyền. Mà lại, hắn nhìn ra được, Bạch Ngọc Sơn là Giang Ninh người, để Bạch Ngọc Sơn ra tay giúp đỡ, cũng là Giang Linh phát ra mệnh lệnh. Cho nên, phân ân tình này, hắn vừa vẫn có thể dùng phương thức này báo đáp. Thú hồn, dạng này cũng có thể một mực bảo trì hữu hảo quan hệ, ngày sau hắn dùng đến Bạch Ngọc Sơn nhiều chỗ đi, hắn nhưng là muốn cùng Giang Ninh Bạch Ngọc Sơn tùy thời bảo trì lại quan hệ mới là. Vậy liền đa La Uy Quân. Giang Ninh cảm kích nói, nguyên bản Giang Ninh là muốn tốn hao mỏ vàng hai thành lợi nhuận đến thu mua La Huy, nhưng hiện tại xem ra Lỗ hồng này trước tiên có thể không cần mở. Về sau có dùng đến lấy địa phương, lại hoa tiền nhiều hơn đến thu mua cũng được. Đang sau, Song phương tại một trận nâng ly cạn chén bên trong kết thúc cùng ngày đến hội. Trở lại chỗ ở sau, Giang Linh liền bắt đầu chuẩn bị chính mình công ty mới công việc. Sau đó, muốn mấy bước đồng thời tiến hành. Hắn thông qua La Huy tướng quân, quen biết nơi đó một cái lính đánh thuê đầu ngũ, tốn hao một chút tiền, mời một nhóm lính đánh thuê lên núi đi dò gián. Đương nhiên, bọn hắn muốn làm không phải rất nhiều, chỉ cần đem hồng hạt tự hợp với dự đề, đều đều phun ra tại độc xà cương một vùng phương viên 10 cây số khu vực liên có thể. Lần trước tượng long Quốc tế và Vân Long Thương hội tinh anh cánh quân tiến vào vùng núi, cùng đồng xả cương xả Vương triển khai đại chiến, cũng trọng thương xả Vương và bị gián. Cho nên, dưới mắt đội dẫn nhiệm vụ cũng không gian khổ. Một bên khác, Giang Linh xin 13 tụng hỗ trợ, phái người giúp hắn đăng ký ba cái công ty. Hoa Hải Khoáng nghiệp hữu hạn công ty, Hoa Hải Thực vật y dược hữu hạn công ty, Hoa Hải Thải tập hữu hạn công ty. Ba nhà này công ty, có thể toàn phương vị chiếm lĩnh độc xả cương một đời tất cả nghiệp vụ, vô luận là thu thập đốn củi hay là lấy quạng, hay là làm nghiên cứu khoa học, đều không có vấn đề gì. Chẳng khác gì là cái kia một mảnh nền tảng bốn nghiệp vụ đều bị Giang Ninh ôm đồm. Sau đó, chính là nhân tài rất bảo. Ăn tiết trước, Giang Ninh tại Hải Thành đã bắt đầu bố cục, thông báo tuyển dụng một chút kiến trúc, khai thác mỏ và kim loại hiếm điêu khắc nhân tài. Dưới mắt kiến trúc, khai thác mỏ loại nhân tài, cần đi vào mạng đô Lão Ngải Sơn, tiến hành tiền kỳ thăm dò, sau đó nghiên cứu và thảo luận ra khai thác kế hoạch, thầm mỏ kiến trúc kế hoạch các loại, liền có thể khởi công chế tạo mỏ vàng. Mà liên quan tới thảo dược khai thác các loại nghiệp vụ, ngay từ đầu Giang Linh chỉ cầm nó làm cái lấy cớ mà thôi. Nhưng dưới mắt, hắn lại có một cái mạch suy nghĩ mới. Giang thị dược nghiệp rất nhiều trung thảo dược nguyên liệu, hay là từ Bạch ra nhập hàng. Hắn vẫn muốn bao xuống một mảnh vùng núi đi trồng trọt trung thảo dược. Hắn phát hiện, lão ngại sơn độc xà cương mảnh này, quanh năm khí hậu ướt át, đông hạ rõ ràng, rất thích hợp trồng trọt nhiều loại loại hình thảo dược. Cho nên, hắn dự định đem nơi này chế tạo thành một cái thảo dược trồng trọt căn cứ. Hắn gọi điện thoại cho Giang Ngọc Thành, nói ý nghĩ của mình. Mà đầu kia, Giang Ngọc Thành nói ra, "Tiểu Ninh, nhiều như vậy nghiệp vụ, một mình ngươi sao có thể giải quyết được?" Bận không qua nổi cũng phải bận điu. Giang Linh cũng lạ rất bất Bên cạnh hắn mặc dù giúp đỡ rất nhiều, nhưng là dự học loại nhân tài cơ hội không có. Giang Ngọc Thành nói ra, ta cảm thấy có một nhân tuyển thích hợp làm giúp đỡ. Ai? Thẩm gia vị đại tiểu thư kia, Thẩm Lăng Nguyệt. Giang Ngọc Thành thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 501, Cung Thần Quyền giúp đàm phán chương 501, Cung Thần Quyền giúp đàm phán Giang Linh nghe chút Thẩm Lăng Nguyệt, trong lòng đột nhiên run sợ một hồi. Hắn bao lâu không còn dám muốn Thẩm Lăng Nguyệt. Mỗi một cái tịch mịch ban đêm, ngẩng đầu nhìn đầy trời sao, hắn đều ở trong lòng một lần một lần nói với chính mình, Giang Linh Lăng Nguyệt Tỷ một mực đem ngươi trở thành đại đệ, đệ, là ngươi nghĩ quá nhiều, lo sợ không đâu. Lăng Nguyệt Tỷ vốn là không thuộc về ngươi, là chính ngươi quá đa tỉnh. Kỳ thật, hắn bà A Tuấn Ca cũng rất sủng trai tài gái sắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Ninh lại là một trận lòng chua sót. "Tiểu Ninh, ngươi lại nghe sao?" Đầu kia Giang Ngọc Thành hỏi. "Cha, Lăng Nguyệt Tỷ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không có khả năng viễn phúc nàng." Giang Ninh thu hồi suy nghĩ, nói ra, "Dưới mắt ta bên này còn có việc phải bận đột, trước hết choa." Giang Ngọc Thánh gặp nhi tử không muốn nhắc tới những sự tình này, cũng không còn miễn cưỡng, nói ra, "Tốt ta Chú ý thân thể. Cúp điện thoại, Giang Ninh đứng ở văn phòng trước cửa sổ sắt đất, đối người nhìn xem mạng đô cái kia tràn ngập á nhiệt đối khí tức đô thị diễn mạo, lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại đã không có mục tiêu khác, hắn mục tiêu duy nhất chính là đem Giang Hải tập đoàn làm lớn, làm đến cũng đủ lớn, có thể cùng quái vật khổng lồ kia đối chọi, làm trên một thế gian khuất không còn tái diễn, là ở kiếp trước chết thảm các huynh đệ tỷ muội báo thù rửa hận. Lão đại, trong nước truyền đến tin tức, ngài một mực để cho chúng ta tra tìm tích khách địa, có tin tức." Lãnh Ngọc nói ra. Giang Ninh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc nói ra, Lý Bình tình báo thu thập tiểu đội ở trong nước và anh hoa quốc hai quốc gia điều tra, rốt cuộc tìm được tên kia ám sát cô gái của người một chút tin tức, nàng đến từ cụ vũ cao thượng, tên là Âu Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ, là một tên thiên phu cực cao nguyên thuật âm dương sư. Ân Giang Linh nhẹ đầu. Cùng mình suy đoán không sai biệt lắm, nhất định là anh hoa quốc kỳ Ấy, võ sĩ đạo và cụ vũ phái liên hợp phái người đến ám sát chính mình. Mà tên này gọi Âu Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ thích khách, không có ám sát thành công, lại ngoại ý muốn giúp mình mở ra thế giới mới cửa lớn, để cho mình biết nguyên thần xuất hiếu, nguyên thần du lịch, thời không giao thoa khả thi. Cho nên Hắn phải tất yếu đem nữ hải kia kéo đến bên cạnh mình đến, có lẽ có thể thông qua nàng dị năng đi thực hiện chính mình dẫn đầu toàn đội người với ý một thế mỹ hạo nguyện vọng, có thể cùng nữ hải kia bắt được liên lạc. Ca. Giang Linh nói ra, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước cùng nàng hợp tác. Tạm thời không được, Cụ Dụ nhất phái hành tung quỷ bí, lại đem chúng ta coi như nhân, hộ ngộ mụ dạ xạ kỳ lần trước hành thích thất bại, trở lại Cụ dù đi phục mệnh, bây giờ còn không có có chỗ đầu ra. Lãnh Ngọc nói ra. Giang Ninh sâu một hơi, biểu lộ có chút thoải mái, không quan hệ, Cụ lần trước ám sát không thành công, sẽ còn trở lại, ta chờ hắn là được. Lệnh Ngọc nói ra: "Lão đại, dưới mắt chúng ta bên này nhiều phương diện nghiệp vụ muốn khởi động, nhân thủ không phải rất đã đủ dùng. Dưới mắt chỉ có nàng và hồng Hạt Tử còn có tiểu Đao ba người ở chỗ này. Nghiệp vụ phương diện, hồng Hạt Tử và Lệnh Ngọc đều không có vấn đề, đặc biệt là hồng Hạt Tử ngay tại chỗ Tượng Long Quốc Tế làm việc hứa cửu, phương diện buôn bán rất nhiều nghiệp vụ có thể giao cho để nàng làm." Lệnh Ngọc nhan trị dáng người thì là đại sắc khí, đối phương người phụ trách nếu như là nam sĩ, trên cơ bản Lệnh Ngọc ra mặt đều có thể chơi được. Nhưng mà, dưới mắt nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, mà lại, Tượng Long Quốc Tế ở một bên nhìn chằm Lúc nào cũng có thể đột thủ, Vân Long Thương hội cũng phái mới một nhóm người đến Mạn Đô, tiếp tục chống lên mạng Đô phân hội, mà cái kia thần quyền giúp biết được cha không chết tại Bạch Ngọc Sơn và Giang Ninh trên tay, cũng chính tùy thời trả thủ. Cho nên, Giang Ninh giờ phút này là nguy cơ tứ phía, lại thêm anh hoa quốc bên kia uy hiếp tiềm ẩn, hiện tại Giang Ninh có thể nói mỗi đi một bước đều là nguy hiểm, cần càng nhiều người đến bảo hộ. Giang Linh hít sâu một hơi, nói ra, an toàn của ta vấn đề ta có nắm chắc, nhưng nghiệp vụ phương diện hoàn toàn chính xác cần càng nhiều người đến giải quyết. Dạ này, người liên hệ Lôi Long, để hắn tranh thủ thời gian xử lý hộ chiếu, trong một tháng Mang Lý Bình, Liễu Thiên nhận và Liêu Thiên Huệ lai đến bên này. Trong một tháng, mỏ vàng liền muốn khai trương, dưới mắt làm việc địa điểm đều đã thuê tốt, trong núi cũng xây dựng lên lâm thời căn phòng, công nhân có thể một nhóm một nhóm tiến nhập, lúc này càng cần hơn nhân thủ tới quản lý. Mà các công nhân thì là lấy Tào Đại Long và thôi dụng các loại trước đó bài vô bị lừa một nhóm kia công nhân làm chủ. Bọn hắn mặc dù không hiểu đạo quáng, nhưng đều là việc tốn thể lực, chỉ cần dạy một chút liền biết. Bọn hắn cảm kích Giang Linh lúc trước cứu được bọn hắn, cho nên, từ trong nước mang đến một nhóm lớn công nhân, là Giang Linh mỏ vàng khai phát đặt dựng cơ sở bộ Đồng thời, Hoàng hạt từ bên kia cũng mua tiến vào rất nhiều khai thác thiết bị, do nhân viên kỹ thuật tiến hành điều chỉnh thử, lắp đặt. Độc xã đều bị xua đuổi độc xã cương một vùng 10 phần Thái Bình, Hoa Hải khoáng nghiệp công ty rơi xuống đất màn đô. Nửa tháng sau, mỏ vàng khai thác chính thức bắt đầu. Khai thác mỏ vàng Nguyên Thạch, ngay tại chỗ tìm một cái hợp tác thương tiến hành thay mặt gia công, tinh luyện kim loại thành mỏ vàng, sau đó, do Lôi Long và Lý Bình làm áp vận, trở về quốc tiến hành độ tinh khiết tinh tiếp, trải qua công tượng khác, phân biệt chạy tới Giang hải kim lâu mỗi một cái mặt tiền cửa hàng bán ra. Bởi vì tinh luyện kim loại và công tượng điêu khắc quá trình đều có video phát sóng trực tiếp, cho nên những người tiêu thụ đối với trang hải kim lâu 10 phần tín nhiệm, khen ngợi như nước thủy triều, làm ăn chạy. Ngay từ đầu hoa hải khoáng nghiệp khai thác tiến độ cũng không nhanh, sản phẩm một lần cũng không đủ cầu, rất nhiều muốn mua kim trang sức người tiêu dùng thậm chí đã trước, một lần xuất hiện Giang hải kim lâu từng cái cửa hàng hàng tiêu thụ bị thanh không rầm rộ. Đây cũng là hải thành kim loại hiếm ngành nghề chưa bao giờ có dầm rộ. Giang Ninh đoán sơ qua, trang hải kim lâu như vậy tiêu thụ tốc độ, một tháng qua lợi nhuận liền có thể đạt chục tỷ. Tương lai hoa hải nghiệp khai thác tốc độ tăng tốc. Tinh luyện kim loại mỏ vàng kỹ thuật toàn bộ bàn tay mình nắm, đồng thời, Giang Hải Kim lâu cửa hàng khuyết tán đến Giang Nam tỉnh thậm chí cả nước, Giang Hải tập đoàn tài phú sẽ lấy giếng phun tức tăng trưởng. Đến lúc đó, Giang Hải tập đoàn tình thế sẽ không thể ngăn cản. Mà giờ khác này, ngay tại Giang Ninh mỏ vàng vừa mới cất bước thời điểm, phiến phức tìm tới cửa. Thần Quyến giúp, như trên một thế như vậy, Thần Quyến giúp người người kim tiền hương bị, tìm được Giang Ninh. Lần này đến đàm phán, là Thần Quyến giúp phó băng chủ, Phạm Địch Phạm Địch Khắc là Hoa quốc người và Thái Lan người hỗn quốc tịch là Thái Lan, nhưng quốc ngữ rất tiêu chuẩn. Hắn mang theo bốn cái hung thần ám sát tay chân, đi thẳng tới Hoa Hải Khoáng nghiệp Giang Ninh phòng làm việc, trực tiếp tìm Giang Linh ở trước mặt đàm luận. Nói là đàm luận, trên thực tế, chính là dọa dẫm vi hiếp. Cùng ở kiếp trước một dạng, Phạm Định Khắc yêu cầu cho ra 6 thành lợi nhuận. Giang tiên sinh, kỳ thật đi, giao dịch này ngươi rất kiếm lời. Phạm Định Khắc một chân đạp ở trên bàn trà, trong miệng ngậm xì gà, thôn văn tổ vụ nói mỏ vàng có thể không thể so với mặt khác sảng nghiệp, cái đồ chơi này thế nhưng là ai cũng đang náo trừng, ngươi một cái vừa tới mạn đôa Hoa quốc thương nhân, cũng nên tìm ô dù không phải. Phu thân của ta chính là Hoa quốc người, cho nên ta và ngươi cũng coi như nửa cái đồng hương, lưu lại cho ngươi bốn thành, là ta xem ở đồng hương trên mặt mũi đưa cho ngươi, không phải vậy, ngươi bốn thành đều lấy không được, hiểu không? Phạm Địch Khắc gặp Giang Linh nãy giờ không nói gì, thôi không kiên nhận nói làm sao, ngươi không đồng ý. Chương 502, Giang Ninh đoàn đội, tề tụ mạng đều chương 502, Giang Ninh đoàn đội, tề tụ mạn đều Giang Linh nhíu mày, ta không cần người bảo hộ, cũng không muốn cho bất luận kẻ nào phân lợi nhuận, ta cảm thấy mỏ bằng này, ta có thể chơi được. Giang Linh, đừng. Phạm Địch dùng sức vỗ bàn một cái, ngươi đừng mời không uống chỉ trích uống rượu phán hắn chỉ vào Giang Linh cái mùi nói ra, "Phải biết, ngươi hại chết chúng ta thần quyền giúp một tên quản lý, Cha Khôn, nếu như ngươi đem họ vàng lợi nhuận phân ra đến, ta không tính toán với ngươi, nhưng nếu như ngươi hôm nay không đáp ứng, Cha Khôn án mạng, cũng phải cần để mạng lại trống đỡ. Ngụ ý, ngươi không đáp ứng, chúng ta liền giết ngươi. Mẹ ngươi có hay không dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép, có hay không nói qua cho người, dùng ngón tay người là rất nguy hiểm." Giang Linh mắt lạnh nhìn Phạm Địch Khắc, nhất là dạng này chỉ ta. Ngoát Phạm Địch cảm giác nghe được chuyện cười lớn, lại cười đứng lên, "Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ngươi làm rõ ràng a?" Hắn lên trước một bước, dùng ngón tay chống đỡ tại Giang Ninh trên chóp mũi, "Ta chỉ ngươi thế nào, ngươi còn có thể lật trời." "A a a" hắn lời còn chưa nói hết, bị Giang Ninh bắt lấy ngón tay, trở tay bốn nẻo. Rắc vang, Phạm địch Khắc ngón trỏ trực tiếp bị bẻ gãy. "A!" Phạm địch Khắc đau đến sắc mặt đỏ lên, nhưng một bàn tay bị Giang Ninh nắm lấy, rút không trở lại. Sau lưng bốn tên tay chân thấy bậy, nhau nhau hướng Giang Ninh tiến lên. Nhưng mà lúc này cửa bàn công mở ra, một bóng người xinh đẹp xuống tới, đôi chân dài như là mang theo gió xuối, trong nháy mắt đem bốn người kia quét đến thất điên bắt đảo. Giang Ninh đẩy ra Vòng qua bàn công tác làm đến trên ghế salon, Lạch Lung nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên bốn tên tay chân, chỉ bằng các người đám ô hôm này, còn muốn đến chỗ của ta dọa dẫm, đầu óc để cửa chen lớn đi. Sao? Phạm Định cắt tay trái cắm vào túi đi móc súng, nhưng là bên cạnh hắn Lánh Ngọc một cước đem nó đạp bay bên ra ngoài, sau đó, đem nó gác tay đè xuống đất, móc súng lục ra nhắm ngay sau hốt của hắn, lao đại, xử lý như thế nào?" Kéo đến tầng âm đi, sập. Giang Linh hởn hở nói, "Ai ai ai, đừng đừng, ta sai rồi." Phạm Định đội vàng cầu xin tha thứ, "Cổ phần từ bỏ, từ bỏ." Ta cái này trở về cùng bang chủ nói, chúng ta về sau không động vào mộ vàng." Giang Linh cười nhạt một tiếng, "Các ngươi những người này, nhất rõ dệt địch thủ chính là sắp chết đến nơi, cái gì tốt nói đều có thể nói, qua đi lời gì cũng không tính là số." "Chắc chắn, chắc chắn." Phạm Đức Khắc nói đường rẽ ta, ta nhất định không còn tới quấy rầy ngươi." Giang Linh ra hiệu Lãnh Ngọc thối lui đến một bên, "Ta tin các ngươi lần này, cô đi." Phạm Đức Khắc cũng không lo được mấy cái kia tay chân, lộn nào trước một bước chạy ra phòng làm việc. Cái kia bốn tên tay chân cũng có hơn phân nửa đều là chàng, nhìn đến không lại Lãnh Ngọc. Giả bộ như bị thương rất nặng ngã trên mặt đất mắt thấy phạm địch khắc đều chạy trang tiếp cũng không có ý nghĩa đứng dậy cũng đều chạy lãnh Ngọc Tiến lên đây nói ra lao đại những người này nói chuyện thật không thể tin thần que giúp chính là một đám lưu manh ta biết Giang Linh cười cười đột nhiên hỏi lôi Long bọn hắn còn bao lâu đến còn có hai canh giờ không tả đi đón máy bay lãnh Ngọc nói ra, raân Giang Linh nhẹ gật đầu sau đó đối với lãnhnh Ngọc nói ra liên hệ Bạch Ngọc Sơn đêm nay ta dẫn hắn đi la Uy nhà tướng quân làm kháchất ban đêm la thủ tướng quân bên trên gặp mặt về sau Giang Linh đi thẳng vào vấn đề, sư mình tại độc xà cương một vùng phát hiện mỏ vàng, sau đó sẽ dốc toàn lực khai thác, nhưng là khả năng cần La Uy hỗ trợ. Vừa nghe nói có mỏ vàng, La Uy con mắt trong nháy mắt đều sáng lên. Mặc dù Giang Linh khai thác một đoạn thời gian, nhưng là đều tiểu đạt tiểu nháo, còn không có truyền đến La Uy tướng quân trong lốt hay. Giang Linh muốn buông tay buông trần, khẳng định là toàn thành người đều sẽ biết, cho nên hắn còn không bằng sớm chính mình tìm đến La Uy tướng quân đảm luận chuyện này. "Ngươi cần ta làm cái gì?" La Vy hỏi. "Chị an." Giang Linh nói ra, "Tại ngươi trên mảnh thổ địa này" Ta một cái hoa quốc người kiếm tiền, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn và công kích, cho nên ta cần La Uy tướng quân giúp ta giữ địa trị ăn, đương nhiên, ta sẽ cho ra tương ứng trả thù lao. La Uy cũng là người sảng khoái, lần trước Bạch Ngọc Sơn và Giang Linh giúp đại ân cho hắn, lần này, hắn tự nhiên muốn giúp Giang Ninh. Ta trước đó cũng đã nói, tại ta mảnh này khu còn hạt, có người dám khi dễ người, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. La Uy nói ra. Ta tự nhiên tin tưởng La Uy tướng quân thực lực. Giang Linh cười cười nói, nhưng cũng không thể để ngài không công hỗ trợ, cho nên lần này ta đến, cũng là nghĩ phản hồi ngài một chút. Mặc dù La Huy nói qua bảo bọc Giang Ninh, nhưng là cũng giới hạn tại sẽ ra chuyện, hắn sẽ ra mặt đi giúp Giang Ninh giải quyết. Loại này bảo bọc trình độ còn thiếu rất nhiều. Nếu như muốn La Huy thật xuất binh giúp hắn giữ gìn trị an, cái kia nhất định phải cho ra vàng dòng bạc trắng, đạo lý này Giang Ninh tự nhiên hiểu. La Huy gặp Giang Ninh cũng là rất hiểu nội hàng người, liền vừa cười vừa nói, "Dùng các ngươi hoa quốc người có thể nghe hiểu lời nói nói, ta có thể hiểu thành, ngươi để cho ta giúp ngươi nhìn trăn tự, sau đó, thanh toán ta một chút trả thủ lao, đúng không?" Trên logic là như thế cái logic. Giang Ninh cười cười nhưng là cùng sinh ý khác biệt, giữa chúng ta hay là có hữu nghị. Đương nhiên, ha ha ha. La Huy tướng quân cười to, các ngươi là ta vinh viễn bằng hữu. Như vậy, bằng hữu của ta, ngươi dự định làm sao thanh toán trả thù lao cho ta đâu? La Huy tướng quân hỏi. Giang Ninh giơ ra một ngón tay, mỏ vàng lợi nhuận một thành, như thế nào? La Huy tướng quân nhíu mày, rất hiển nhiên, hắn không hài lòng kết quả này. Mỏ vàng đến tiếp sau khai thác sẽ rất mãnh liệt, ta tin tưởng, một thành lợi nhuận cũng đủ để hơn trăm triệu, 1 tỷ chục tỷ. Ta cam đoan. Giang Ninh cười cười, nói ra, mà lại Số điện thoại cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, toàn bộ nhét vào ngài túi, mà lại tuyệt đối giữ bí mật. La Huy không nghĩ tới mỏ vàng có lớn như vậy, một tỷ chục tỷ, cái này nhưng so sánh mình tại bất kỳ một cái nào hợp tác đồng bạn nơi đó vớt đến độ muốn bao nhiêu. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, tốt, ta đồng ý. Ngày thứ hai, Giang Linh cùng Lôi Long, Lý Minh, Liêu Thiên Nhận, Liêu Thiên Huệ bốn người gặp mặt. Lãnh Ngọc, Hương Hạt Tử và Tiểu Đao cũng ở tại chỗ. Đây đều là Giang Linh đoàn đội nhân vật trọng yếu, mà những này nhân vật trọng yếu cũng là lần thứ nhất như vậy chỉnh thể tụ tập tại Tha Hương nơi đất khách quê người. Giờ phút này, Lôi Long bốn người mười phần phấn khởi. Giang Tổng, chúng ta kim lâu bây giờ làm ăn chạy, cũng không đủ gấu, mỏ vàng bên này đến mau chóng xuất hàng mới lạ." Lôi Long nói ra. "Cái này ta tự nhiên biết." Giang Ninh nói ra, "Sở dĩ ta mỏ vàng còn không có đại quy mô khai thác, là bởi vì ta ngay tại tối hôm qua mới vừa bắt làm song cấp trên bảo bọc người của chúng ta. Quá tốt rồi, làm xong về sau, có phải hay không lập tức liền có thể lấy đại quy mô khai thác?" Liêu Thiên nhận một mặt mong đợi nói. "Còn không được." Giang Ninh nói còn phải chờ. Chờ cái gì thời điểm? Đám người không hiểu nhìn xem Giang Linh rất nhanh Giang Linh không có nói thẳng lại là cho mọi người phân phối nhiệm vụ ở lại một chút tất cả mọi người thay đổi trang phục đổi màu theo ta lên núi đi khu màu gạo Tuất lối Long bọn người một mặt phấn. bọn hắn còn không có tận mắt nhìn thấy qua màu vàng đều mười phần trở mong mà Giang Linh lại đối với lãnh ngọc nói ra đi Tứ ca nơi đó làm điểm xuống ống và đạn cùng nhau đưa đến trên núi là lão đại Tứ ca tên là Tống Tứ làạn đô một đời nổi danh nhất đêm tối đoàn lính đánh thuê một tên người quản lý cũng là bị hoa của người Đêm tối đoàn lính đánh thuê là La Uy tướng quân giới triệu cho Giang Linh Giang Linh xua đuổi độc xạ cường đám kia độc xạ, chính là thuê đêm tối đoàn lính đánh thuê người, cho nên mới và tổng tư thành lập hữu hảo quan hệ. Đêm tối đoàn lính đánh thuê không chỉ có là một cái rất cường đại doanh binh tổ chức, đồng thời còn vụ trộm tại Mạn Đô làm buôn bán súng ống. Đêm tối đoàn lính đánh thuê là chợ đen lớn nhất buôn lậu súng ống đạt được tổ chức, cho nên Giang Linh mới khiến cho Lãnh Ngọc từ chỗ của hắn mua súng ống. Giang tổng, lên núi, trong núi hoàn cảnh như vậy sao?" Lý binh hỏi. "Vị này xuất ngũ lính chính xác, tại trong núi dựng một cây lao có thể ứng phó hết thảy." Giang Linh cười cười, trong núi hoàn cảnh không ác liệt, ác liệt chính là người. Lãnh Ngọc ở một bên nói bổ sung, sau đó, có thể sẽ có một trận hắc chiến, chuẩn bị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chương 503, trong núi đánh đêm bên trên chương 503, trong núi đánh đêm bên trên giới mắt, là duy tưởng con người, còn không, có đóng quân đến khu mỏ vàng, mà thần quyền giúp người rất nhanh sẽ tới khu mỏ vàng náo sự. Cho nên, cái này đứng không đoạn thời gian, chỉ có thể dựa vào người một nhà định trước một chút. Bất quá, lấy Giang Linh bọn thủ hạ năng lực, lại phối hợp tứ bên kia súng lống, đối phó thần quyền giúp lâu la cũng không thành vấn đề. Giang Linh mua một cái khách sạn, thêm nơi đó đặc sắc đồ ăn cho đám người nó tiếp. Sau đó, liền dẫn đám người lái xe dọc theo bãi gỗ lại đạo, lên núi trong rừng chạy tới. Trong đó đi ngang qua một cái trạm tiếp tế, Lãnh Ngọc xuống xe, từ bên trong đọc ra tới một cái hộp. Sau khi lên xe, đem hộp mở ra, bên trong là các loại súng ống. Ai đứa thích dùng, chính mình chọn." Lãnh Ngọc nói ra. Bên trong có súng ngắn, súng trường, bình xịt, còn có lẫn một cái ác cỡ. Cái đồ chơi này tầm tuyển, ta càng nữa thích đao của ta." Tiểu Đao tự tin cười một tiếng. "Ngươi điểm ấy ta đồng ý, ta cũng thích dùng đao." Lãnh Ngọc cười nói, "Lãnh Ngọc càng đa dụng hơn chính là phi đao, hiện tại Vân Long Thương hội đồng Nam Á tập hội lúc, chính là bái phi đao đại sư làm sư phụ, ta cũng càng tín nhiệm đao của ta." Một bên Liễu Thiên nhận lao sạch lấy chính mình hai thanh hàn quang loẻo loẻo đao. Giang Ninh nhíu mày cười một tiếng, "Các ngươi những người này, đều vũ khí nóng thời đại, còn từng cái hứa thích đao a kiếm a nước ngoài không thể so với trong nước, quốc gia chúng ta chỉ ăn tốt, cấm thương làm cũng tốt, nhưng là nước ngoài xuống ống trà lan, các ngươi tốt nhất luyện nhiều một chút súng a." Giang Ninh nói, nhặt lên hương, cái đồ chơi này nhỏ bé nhẹ nhẹ, còn dễ dùng, ta đến một thanh Ta cũng tới một thanh." Liêu Tiên Huệ cầm lấy thương, sau đó lại nắm lên một thanh đưa cho Liêu Tiên nhận, "Ca, phối một thanh, lo chưa khỏi loạn." Liêu Tiên nhận sắc mặt có chút xấu hổ, "Ta sẽ không." Hắn những năm này chuyên chú đạo pháp, thương căn bản không có chạm qua. Một bên Hồng Hạt Tử cầm lấy thanh kia A cờ, "Các ngươi nếu đều không cần, liền để ta con gái yêu đất này đến dùng đi." "Ngươi biết dùng A cờ. Lãnh Ngọc hơi kinh ngạc. Cái đồ chơi này trọng lượng thật nặng mà lại sức giật cũng không nhỏ, nhìn Hồng Hạt Tử dáng người mạnh mẽ. "Ngươi xem nhẹ người a?" Hồng Hạt Tử nói ra, ta tại thượng long quốc tế thế nhưng là tiếp thụ qua tập vấn ở trong núi luyện hơn một tháng sạc tích, cái đồ chơi này dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, lợi hại. Lôi Long dơ ngón tay cái lên, sau đó nắm lên thanh kia súng giảm thanh, ta thích cái đồ chơi này, có lực, diện tích lớn. Thanh này hiệp đạn bình xịt, sức giật thế nhưng là rất mạnh. Giang Linh đáp nhận. Giang tổng, người đòi với súng ống cũng như thế hiểu a. Lôi Long hơi kinh ngạc. Thanh này hiệu đạn bình xịt là bình thường bình xịt lực đạo gấp 10 lần, khoảng cách gần một thương vòng ra ngoài, có thể đem người đánh cho thất linh bất lạc, 10 phần hung tàn. Tất cả mọi người chọn tốt vũ khí, Giang Linh liền phân phối nhiệm vụ. Đi trên mỏ đường không nhiều, bởi vì khu mộ quẳng tại Độc Sà Cương bên trong, tiến vào Độc Sà Cương chỉ có 2 con đường, một đầu là hai cái vách núi treo leo ở giữa rừng rậmang, một đầu là khu mộ quẳng tu kiến đi ra đường, tương đối bằng phẳng, nhưng là sẽ có bọn hắn khu mộ quẳng nhân viên nằm tay. Cho nên, Giang Linh suy đoán, đối phương nhất định sẽ lựa chọn đầu kia ẩn nấp đường núi. Sau đó, mọi người phải lên tinh thần đi, đây là chúng ta tại Mạn Đô thứ nhất ẩm, nhất định phải đánh xinh đẹp, đánh ra trò." Giang Linh nói. "Tiên tâm đi Giang tổng, đối diện cho Dụ Thiên quân Bản mã." chúng ta một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông. Lôi Long Văn Châu châu đạo, "Chú a, lên đại học đi a." Giang Linh trêu chọc nói. "Ha ha ha, làm ăn lớn thôi, không có điểm văn hóa sao đi, gần nhất đang nhìn luận ngữ, qua một đoạn thời gian nhìn xem đạo đức kinh." Lôi Long nói. Đám người, học được đủ tham vọng. Ngươi hoặc là thuận tiện nhìn xem dịch kinh đi, về sau ta đoán mệnh đều tìm ngươi." Tiểu Dao cười nói. "Ha ha ha." Đáng người cũng làm một trận cười to. Cùng ngày ban đêm, gió yên không có nửa điểm gió thổi cỏ lay. Trong đêm ngày thứ hai, đột nhiên truyền đến cơ báo Có một cái trạm tiếp tế người ban đêm ra ngoài đi nhà xí, phát hiện một đám người lén lén lút lút ngay tại lên núi, số lượng có mấy chục người nhiều, đều mặc lấy áo đen, hành động hết sức nhanh chóng. "Địch nhân đến, chuẩn bị sẵn sàng." Giang Linh tại bãi gỗ bộ chỉ huy nói ra. "Yên tâm Giang tổng, chúng ta liền đợi đến bọn hắn đâu." Lôi Long đối với hai ngày nói ra. Dưới mắt bọn hắn trang bị vô tuyến điện hai nghe, có thể không khác biệt lẫn nhau câu thông, đồng thời, đều mặc áo chống đạn, chiến thuật che lưng vân vân, trang bị so ở trong nước thời điểm tăng lên mấy cái cấp bậc, đây càng khiến cho Lôi Long tiểu đao và Liêu Thiên nhận bọn người lòng tin bảo dạ. Sau mấy tiếng, bóng đêm tê lánh, đêm đã khuya. Soát soát soát. Mấy chục đạo thân ảnh xếp thành hàng dài, tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, dọc theo hai bên trong vách núi ở giữa rừng rậm mang, hướng khu mỏ quặng này phương hướng tiến lên. Khu mỏ quặng cấm điện, xin mời lui về bằng không hậu quả tự phụ. Đột nhiên một trận lớn lạc ma âm thanh, vang vọng bầu trời đêm đen như mực. Đám người này khẽ giật mình, người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, làm điện tử đi âm, hu dọa người dùng chúng ta tiếp tục đi tới. Một đoàn người xuất ra vũ khí, hung thần ám sát giống như tiếp tục hướng khu mỏ quặng tiến lên. Oanh. Đột nhiên Một tiếng bạo phá vang lên, giữa đội ngũ không biết ai giẫm lên Điệu Lôi, trực tiếp bạo tạc. Mấy người thân thể bị tạt bay, thất linh bát lạc. Tiếp theo, phanh phanh canh, tiếng súng vang lên, Hung Hạt Tử và Lôi Long hướng phía đám người bắt đầu sả kích. Có thể xác định, đám người này chính là thần quyền bang phái đến làm phá hư cho săn. Mà lại, trên người bọn họ mang theo súng máy các loại cực kỳ nguy hiểm vũ khí, cho nên, Lôi Long bọn người xuất thủ chính là ngon chiêu. Phanh phanh canh, tiếng súng tiếp tục, phối hợp với Lôi Long hô to, Tiền Vương Hoa nghiệp cơ địa, người xa lạ không được đi vào, tranh thủ thời gian rút lui bằng không hậu quả tự phụ. Lần này, xem như sau cùng cảnh cáo. Sao bắn cho ta? Người dẫn đầu lữ phía Lôi Long phát ra âm thanh phương hướng một chỉ. Lộp đột, đột, đột. Tương đạo hỏa tuyến như là sao băng hướng Lôi Long che giấu địa phương sả kích. Thảo. Lôi Long trốn đến đằng sau cự thạch, mắng to một câu. Cậu đương dưỡng là các người tự tìm đường chết. Lôi Long đối với hai nghe nói ra, đám gia hỏa kia là mang theo sắt tới, chúng ta cũng phải làm thật chơi hắn sao? Làm. Đám người nhao nhao hét lớn. Sau đó, dựa theo sớm kế hoạch, bắt đầu vòng thứ nhất công kích. Roeng. Roeng. Tử viên tạc đạn bị dẫn bạo, nương theo lấy lưu đạn quấy lửa, trong nháy mắt thần quyển giúp trận địa lung lay sắp đổ. Bởi vì, Giang Linh đã sớm sớm bố trí tốt chiến thuật, thế hệ này không chỉ có bán địa lôi, còn có thuốc nổ, có thể tùy thời dẫn bạo. Đồng thời, Liêu Thiên Huệ và Lý Bình làm ném bom tay, chiếm cứ cao vị, đồng thời hướng đối phương trong đội ngũ bắn ra lự đạn. Trong lúc nhất thời, mấy chục người bị tạc chất điện bắt đảo, không ngừng tê khổ. Có ít người trực tiếp bị tạc đã hôn mê, có ít người tay cột chân gãy, đều cha gọi mẹ. Mấy chục người đội ngũ, trong nháy mắt giảm nữa, chỉ còn lại có hai mươi mấy người có thể chiến đấu dẫn đầu là Phó bang chủ Phạm Định Khắc, gặp chúng đối phương bấy rập, vì bảo toàn thực lực, hắn làm cho tất cả mọi người chiến thuật tính ăn ngấp, lui sang một bên trong sân đọ. Trong sân đọ có chút la mớ, phía trên đều là treo ngược thành lũ, hình dạng mặt đất hết sức kỳ lạ. Bất quá, dưới mắt bọn hắn có thể quản không được những này. Sao bị gài bấy? Trong sân đọ, Phạm Định Khắc bắt đầu thống kê người xuống số, đồng thời bố trí một vòng mới chiến thuật. Chương 504, trong núi đánh đêm bên dưới chương 504, trong núi đánh đêm bên dưới dưới mắt có thể chiến đấu, còn trừ lại 23 người, xuống ống còn có 16 thanh. Phân biệt phân cho trong đó 16 người, còn lại thì cầm trong tay cầm đao, dấu ở cầm trong tay xuống ống người phía sau, chuẩn bị bật loạn. Vài phút qua đi, thần Quyên giúp người đi ra nham động, lấy núi đá cây cối làm công sự che chắn, một bên tìm kiếm địch nhân một bên sạc địch. Nhưng Giang Ninh đoàn đội, giờ phút này sớm đã đem địch nhân hết thể đều xem đấu, bọn hắn đã đi tới động đá voi phụ cận, chuẩn bị thu hoạch còn lại những người này. Xanh xanh xanh, mấy tiếng súng vang, phạm địch khắp người bên cạnh lần lượt ngã xuống. Phân tán tiến công. Phạm to một tiếng, còn sót lại không đến 20 tên thủ hạng, chia hai đường ẩn vào rừng rậm. Bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương ngay tại tới gần. Sự thật cũng đúng là như thế, Song Phương bây giờ đã cách rất gần. Hắn chăng dậy vào gãy chơ xương trên đán núi, phản phất độ một tầng ngân sương. Một giây sau, mấy đạo bóng đen như quỷ mị giống như từ đường núi hai bên khe đá bên trong chui ra, hướng phía lôi long đám người phương hướng chạy đi. Giờ phút này, lôi long súng bắn đạn kém quản còn hiện ra khói lửa, hắn rựa lưng vào một khối dạn nứt nền ngũ nham, trong tai nghe truyền đến lảnh ngọc thanh âm thanh Lánh, giờ phương hướng và cái cầm á Lúc này, thạch phương đột nhiên nổ tung hỏa tinh. Liễu Thiên nhận đường đao ở trong màn đêm mịt ra nửa cung tròn ngoằng, ba cái giơ khai sơn đao đánh tới người áo đen bưng bít lấy cổ học ngã xuống. Tiểu đao thấp người từ thi thể ở giữa xuyên qua, chủ thủ tinh chuẩn lâm vào cái nào đó đang muốn kéo vang liệu đạn địch nhân xương cổ tay, trở tay vẩy một cái đem lưu đạn ném giữa không trung. Bạo tạc khí lặng nhấc lên lá khô cùng đá vụn, lấy ngọc bạch ngọc phi đao đúng lúc này xuyên qua khói lửa. Ba thanh dạng lá liễu lươi đao tinh chuẩn định nhập đối diện vách đá đứng tay xuống hốc mắt, đường xuống. Nàng ẩn thân cổ thủ đột nhiên liệt lay động, hai cái người áo đen chính vị đẳng mạn tới. Khảm dao ở dưới ánh trăng hiện ra lăng quang. Tiếp lấy, Lôi Long quất lên một tiếng lớn, đem súng bắn đạn gém quăng về phía giữa không trùng, nặng nghề thân thương ở trong ánh trăng xoè chuyển. Lấy Ngọc một cái trước nào lộn, tiếp thương trong nháy mắt mắc cỏ. "Train! Train!" Mười hai hảo hiệu đạn đem hai cái kẻ đánh lén luân thành huyết vụ. Nàng xoay người trở lại dưới cây cổ thụ, Lôi Long đã rút ra bên hông thép buồn phở ả mỡ giật đũ cổ, một quyền đập vỡ cái nào đó người cầm thương hầu kết. Phía trước rừng rậm truyền đến tiếng bước chân giày đặng, đột nhiên trong rừng rậm, một cái vật màu đen hướng Thiên nện ném qua đến. Nhờ ánh trăng Liêu Thiên nhận một chút nhận ra đó là một viên lựu đạn. Hắn đội vàng đem trong tay một thanh khảm đao ném ra, chính giữa bay tới lựu đạn. Bèn, bạo tạp trong ánh lửa, 7 cái cầm khảm đao người áo đen tạo thành đao trận đè xuống. Điểu đao đột nhiên từ một mên trên cây rắc dây leo chợt xuống, tại mặt đất lăn mình một cái, chủy thủ cắt đứt người dẫn đầu gân chân, tại đối phương quỳ xuống trong nháy mắt, Liêu Thiên nhận đao quang như thác nước trút xuống, 7 bộ thi thể duy trì tiếng công tư thế đứng thẳng bất động mấy giây, rồi vàng sụp đổ. Còn lại cuối cùng năm cái, Lãnh Ngọc đi lên phía trước, thanh mang theo một chút thở dốc. Nàng áo trắng vai trái chảy ra vết máu vất quá đây đều là địch nhân. Đồng dạng, Lôi Long trên mặt cũng nhiễm lấy máu của địch nhân dấu vết, hắn lau máu trên mặt nước động từ chiến thuật sau lưng rút ra cuối cùng hai phát đạn ria. Bọn hắn phát hiện một bên có một cái sơn động, đó chính là trước đó phạm địch khắp bọn người hận thân sơn động. Vào sơn động, Lôi Long nói ra. Theo lý mà nói, vào sơn động là hạ hạ sách, rất có thể bị đối phương vòng đây. Mà giờ khắp này, Lôi Long muốn làm chính là chuyện này, hắn chính là trở lấy những người này đến vòng đây. Dưới mắt trong rừng rậm không biết còn có bao nhiêu người của đối phương, bọn hắn vào Sơn động, những người này nhất định sẽ nghĩ đến vây quét bọn hắn, tất cả mọi người sẽ đến đến Sơn động. Như vậy, ngay tại trong sơn động đến một trận chung cực quyết đấu đi. Lôi Long bọn người vừa lái thương, lẫn nhau che trở lấy vào Sơn động, dấu kín tại sau núi đá. Quả nhiên, Phạm Địch các bọn người toàn bộ tại cửa sơn động tập hợp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dọc theo vách động tiến vào sân động. Xoẹt. Tiểu đao đột nhiên hối xáo, Liêu Thiên nhiên đánh tới hướng đỉnh động xuống đá. Được gãy thạch nục như mưa rơi rơi xuống. Giữa dịp dịch nhân né tránh đúng không, Lãnh Ngọc Phi đao xuyên qua mưa đá khe hở. Phía trước nhất một tên người áo đen, nòng súng vừa muốn nâng lên, trên cổ họng đã tràn ra ba đốm huyết hoa. Lôi long tại bạo tạc giống như súng vang lên bên trong đột nhiên, đạn tia đánh bay cuối cùng hai người nửa người trên, huyết mặt ở trong ánh trăng ngưng tụ thành quỷ dị cầu đồng sương mù. Khi khói bụi tan hết lúc, đối phương tất cả mọi người đã thành thi thể, duy chỉ có Phạm địch khát trốn. Hắn khi tiến vào sơn đông khai chiến một khắc này, cũng cảm giác được sự tình ổn, liền sớm quay người chạy ra ngoài. Giang tổng, thủ lĩnh của đối phương chạy trốn. Lôi Long nói chúng ta bây giờ liền đi đuổi, ngay tốt nhất cho trạm tiếp thế hạ lệnh, để bọn hắn ven đường trợ giúp vòng vây một chút. Không cần." Giang Ninh cười cười, "Thả hắn đi là được. Thả hắn đi?" Tất cả mọi người là không hiểu. Giang Ninh hít sâu một hơi, "Nếu như đều chết tại cái này, ai có thể chứng minh sự lợi hại của chúng ta đâu?" Thân quyến giúp là mạng đô nổi danh bang phái, Giang Ninh không chỉ có muốn giết bọn hắn vi phòng, càng phải giăng đe, để những bang phái khác cũng biết Hoa Hải Quán nghiệp thực lực, miễn cho A Miêu A Cẩu đều đến thỏ một chân vào. "Tốt a." Lôi Long nói bất quá ra hỏa này muốn từ núi lớn đi ra ngoài. Đoán chừng cũng phải đào lắm ra. Đám người giờ phút này lại hoạch toàn thắng, Lãnh Ngọc rửa cột đá lau phi đao, ánh trăng xuyên thấu qua độc đá bôi định chốc kẻ đức, tại nàng nhuốm máu trên vạt áo bỏ ra nhỏ vụn con sáng. Lôi Long nhặt lên súng bắn đạn gém rời khỏi vỏ đạn, làm bằng đồng vỏ đạn rơi xuống đất âm thanh tại giữa sơn cốc kích thích kéo dài tiếng vọng. Bọn hắn lẫn nhau ủng hộ, lẫn nhau thưởng thức, Giang Linh và đội càng phát thành thuộc lão luyện. Hai ngày sau, Thần chủ ra, mang theo Định khắp đi tới tướng quân, tướng quân đã lâu không gặp, tình hình gần đây như thế nào a? Khôn gia định nói cười nói, Lã Uy xem xét khuôn mặt ra liền giận không chỗ phát tiết, lần trước tại du thuyền party bên trên, hắn giới thiệu qua đi cao thủ cơ bản, thời khắc ngẫu chốt như xe bị tốc xích, kém chút để cho mình bại té ngã. Cũng may lúc đó Giang Ninh và Bạch Ngọc Sơn xuất thủ, giúp mình ổn định quỹ diện. Bất quá, La Uy là rất có lòng dạ người, hắn không có đem không cao hứng biết lên mặt, dù sao, lúc trước hắn thường xuyên đi khuôn mặt ra sòng bạc ngầm đi đánh bạc, cũng là có mấy phần giao tình. "Ta còn tốt, các ngươi vội vã đến chỗ của ta là chuyện gì?" Lã hỏi. "Lã Uy quân, ta có một bút tài phú muốn hiến cho ngài, bất quá, phải mời ngài rút một chút." Khôn Mặt ra chê cười nói: "Ha, tài phú hiến cho ta." La Uy cười cười, nói nghe một chút. Lão Ngải Sơn bên trên phát hiện một tòa mộ vàng. Việc này ngài biết không?" Khôn Mặt ra hỏi. La Uy hơi nhướng mày, lại là cười cười, không nghe nói. Khôn Mặt ra sát có giới sự tình nói ra: "Ai nha, chuyện lớn như vậy, vậy mà không có thông chi ngài, quá ghê tởm." Hắn bu bàn, lòng đầy căm phẫn. "La Uy tướng quân, ta chính là vì chuyện này mà đến." Khôn Mặt ra nói, ra hiệu một chút Phạm Địch Khắc, người đến cho La Uy tướng quân nói rõ chi tiết nói." Phạm Địch vàng tiếp lời, nói ra: La Uy tướng quân ngài tốt, chứng cứ tòa kia mỏ vàng là một cái hoa có người, gọi Giang Linh. Nhưng là người kia là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, nhưng là tòa kia mỏ vàng thu nhập rất khả quan, cho nên chúng ta nghĩ đến, thông qua thế lực của chúng ta, đi từ đó vớt một chút cổ phần, sau đó, những này cổ phần bên trong cũng có thể phân cho ngài một chút, chỉ cần ngài xuất binh giúp chúng ta giáo huấn hắn một chút. Ngài thấy thế nào? Khôn mặt ra và Phạm Định Khắc xoa xoa tay, một mặt mong đợi nhìn qua La Uy. Chương 505, buồn bán xuống chương 505, buồn bán xuống ý nghĩ của bọn hắn bên trong, La Uy tướng quân cùng bọn hắn là bạn cũ lại bởi vì có lợi ích thúc đẩy, nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng là La Huy lại đột nhiên hỏi, nếu ta xuất binh, như vậy, vì cái gì còn muốn mang lên các ngươi một phần kia đâu? Chúng ta đi giải quyết không phải tốt ta. Câu nói này, ngược lại để Phạm Định khất đội vàng không kịp chuẩn bị. La Huy tướng quân, ngài là người phía quan phương vật, cũng không tiện chuyện gì đều ra mà đi. Không mặt ra tiếp lời nói ra, chúng ta làm lại người phát ôn, đi giải quyết Giang Linh, sau đó vụ trộm đem lợi nhuận đưa vào ngài hồ bao, loại phương thức này hợp tình hợp lý, ngài cảm thấy thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không giải quyết được Giang La Huy tướng quân nhiều hứng thú hỏi. Câu nói này chẳng khác gì là trực tiếp đang đánh khuôn mặt ra và phạm định khắc mặt. Người Trung Quốc kia hết sức giảo mạt, chúng ta chúng mai phục phạm định khắc giải thích nói. Vậy liền hay là không giải quyết được lạ. La Huy Tướng Quân cười nói, đối với, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Khuôn mặt ra biết giải thích càng nhiều, liền càng để cho người ta chế giễu, còn không bằng thành thành thật thật thừa nhận, tối thiểu nhìn thành thật. Nhưng một giây sau, La Huy Tướng Quân lại nói, các người đánh không lại hắn, mời ta tới làm cự binh, ha ha, nếu như các ngươi đánh thắng được, có phải hay không liền không có ta chuyện gì. La Uy Tướng Quân, sự tình không phải như thế. Khôn mặt ra còn muốn giải thích, Người tới, cho ta hoành ra ngoài." La Uy vung tay lên. Nếu là đặt ở trước đó, có lẽ La Uy sẽ đập tâm. Nhưng dưới mắt, hắn đối diện thần quyền giúp một bụng tức giận, lần trước kém chút làm hại chính mình thua trận khoản tiền kia còn không có tính. Coi như đối bọn hắn không có hòa khí, như vậy, Giang Linh đã sớm tìm đến mình nói qua hợp tác đồng thời mười phần thành tâm thành ý, là chủ động nhắc tới chuyện này. Mà thần quyền giúp là ăn quả đắng, đánh không lại người ta, mới đến tìm chính mình hỗ trợ. Cho nên, song phương thành ý căn bản không tại một cái cấp bậc. La Uy tướng quân, chúng ta thế nhưng là mang theo 10 phần thành ý tới, chúng ta cho ngài 2 thành lợi nhuận, 2 thành." Khôn mặt ra vội và nói, "Lan, La Uy giữ dữ. 3 thành, cho ngài 3 thành, đây là chúng ta có thể đưa ra lớn nhất thành ý." Giang rắc. La Uy lấy tay ra thương bảo hiểm, nhắm ngay Khôn mặt ra. "Chúng ta lăn, chúng ta lăn." Khôn mặt ra gặp sự tình đã không cách nào 반 hồi, chỉ có thể trước bảo bệnh. Hắn và Phạm Địch khắc xám xịt từ La Uy phụ tướng quân đi ra, trong lòng lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Hoa Hải khoáng nghiệm hắn không giải quyết được, La Huy tướng quân lại không chịu hỗ trợ. Mắt thấy khoản này tài sản to lớn cùng mình gặp tháng qua, bọn hắn 10 phần không cam tâm. "Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Phạm địch Khắc nhìn về phía Khôn mặt ra. Khôn mặt ra cắn răng, nói ra, "Ta nhớ được Giang Ninh dưới cờ Bãi Gỗ, là từ tượng lòng quốc tế trong tay làm đi qua lúc đó tượng lòng quốc tế còn bưm lợi muốn đem Bãi Gỗ cất về, chắc hẳn giữa bọn hắn ân đoán rất sâu. Nhưng bọn hắn đều là Hoa Quốc người, hẳn là rất quyết." Phạm Định Khắc nói ra. Khôn mặt ra cười lạnh nói, "Ngươi cũng có một nửa Hoa Quốc người với tổng, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Hoa Quốc người ở nước ngoài cũng không đơn kết." Hải hoa quốc người bình thường là bọn hắn buồn có người. Phạm Định khất nhẹ gật đầu, lão đại nói đúng, đích thật là dạng này. Giúp ta ước đường Long thượng, ta đến cùng hắn nói chuyện." Phạm Định khất nói ra. "Ok, cái này ước." Cùng lúc đó, tượng Long quốc tế tổng bộ, Đường Long thượng trong văn phòng. "Không sai, người bên này giá cả hoàn toàn chính xác so ám dạ lính đánh thuê bên kia lợi ích thực tế rất nhiều." Đường Long thượng hợp bên trên đồ sách, đem kính mắt lấy xuống, rủi rủi con mắt, phất tay gọi người đưa cho Thái Tuấn một đĩa tôm. "Không rút, tạ ơn." Thái Tuấn Liễn nói cảm ơn tuyển. Sau đó nói, chúng ta đều là hoa quốc người, đồng tông đồng căn, ta đương nhiên sẽ đem nhất lợi ích thực tế đổ bận cho chúng ta đồng bào hưởng dụng. Ha ha ha. Đường Long Tượng cười cười, chỉ chỉ đổ sách trang bìa một cái súng phóng tên lửa, cái đồ chơi này lực sát thương rất lớn đi. RGG7 súng phóng tên lửa, là trước mắt uy lực lớn nhất súng phóng tên lửa. RGG7 thiết kế đặc biệt, áp dụng thép hợp kim chế thành phát xạ ống, kiên cố dùng bền lại dễ dàng mang theo. Nó quang học ống nhắm có thể chính xác đo cách và sửa đổi gió lệnh, đề cao thật lớn xạ kích độ chính xác bao nhiêu tiền? Đường Long Tượng hỏi phía quan phương giá bán 1600 đao, đưa tặng 10 khoản đạn. Tại ta chỗ này, 1000 đao giải quyết, đạn đưa tặng 10 khoản, đồng thời, đến tiếp sau đạn ta sẽ lấy đoàn mua giá cả cho đến ngài bên này." Thái Tuấn nói ra. Bây giờ Thái Tuấn gia tộc, mặt ngoài đang làm buôn bán bên ngoài, trên thực tế, buôn bán bên ngoài chỉ là cái che giấu hai mắt người người tràng, gia tộc của hắn, ngay tại làm buôn lậu súng ống đạn được sinh ý bọn hắn nghiệp vụ chủ yếu mặt hướng Trung Đông Vũ Trang phần tử, cùng mặt Tây ca a cân các loại Nam Mỹ bang tử. Chẳng qua hiện nay Trung Đông thị trường bị Thái Dương giúp lúng Nam Mỹ thị trường cũng kinh tế đình trệ. Thái tuấn gia tộc mới nghĩ đến phát triển Đông Nam Á và Nam Á thị trường. Mảnh này thị trường tiền cảnh rất tốt. Không chỉ có ba bên sần núi việc không ai quản lý khu vực, hơn nữa còn có rất nhiều hát bang, kẻ buôn người, điện lừa dối khu vườn và tư nhân đoàn lính đánh thuê, những địa phương này đều rất cần vũ khí, càng cần hơn buôn lậu vũ khí con buôn. Đồng thời, Đông Nam Á và Nam Á vũ khí buôn lậu thị trường ngư long hôn tạng cũng không có bị lũ đoạn, cái này cho thái tuấn gia tộc càng nhiều cơ hội. Bất quá, khó khăn điểm vẫn phải có. Đông Nam Á vũ khí buôn lậu thị trường, mỗi một phiến đều có không giống nhau xuống ống đạn được thương nhân buôn lậu khống chế, lẫn nhau phân rõ giới hạn và địa bàn, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Thái Thị Tập đoàn muốn chọ một chân vào tiền đến, cũng không phải là chuyện dễ. Bọn hắn cần tìm một cái đột phá khẩu. Thái Tuấn phụ thân Thái Phúc sớm mấy năm đến Đông Nam Á mạo dịch, giữ tượng Long quốc tế từng có hợp tác, hắn cùng Đường Long Tượng mặc dù không phải rất quen, nhưng một mực tại trên internet duy trì liên hệ. Lần này muốn mở ra Đông Nam Á thị trường, Thái Phúc liền muốn muốn Đường Long Tượng hỗ trợ. "Vừa bạn, Đường Long Tượng phải vào mua một nhóm vũ khí." Song Vương liền có hợp tác thời cơ. Thái Tuấn tự mình tới cùng Đường Long Tượng đàm phán, Đường thúc thúc, ngươi cùng ta cha rất nhiều năm trước liền quen biết, ta lúc nhỏ liền nghe phụ thân ta thường xuyên nhắc lên ngài, chỉ bắt quá chúng ta cách xa nhau rất xa, không có cơ hội ngồi cùng một chỗ luận tụ, chẳng qua hiện nay xem như có cơ hội, chúng ta Thái Thị tập đoàn dự định phát triển Đông Nam Á thị trường, ta sẽ thường trú ở chỗ này, về sau còn xin Đường thúc thúc chiếu cố nhiều hơn à. Ha ha ha, đó là nhất định. Đường Long Tượng nói ra. Lúc này, hắn điện thoại lên, là thần quyền giúp Phạm Định khắp Thật có lỗi, ta trước nhận cú điện thoại Đường Long Tượng nói ra, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhận điện thoại hỏi, "Uy, Phạm Thiên Sinh, có gì chỉ giáo?" "Ha ha ha, Đường Đồng tốt Khiêm Tuấn a, chỉ giáo ta có thể chưa nói tới, ta là ứng lao bản yêu cầu, dự định và ngày đàm luận một trận hợp tác." Phạm Địch Khắc nói ra, "Hợp tác? Liên quan tới cái gì hợp tác?" Đường Long Tượng hỏi, gần nhất có vẻ như tìm hợp tác với mình người, còn không ít đâu. Phạm Địch Khắc nói ra, "Ta nghe nói ngài bái gỗ, bị một cái họ Giang Hoa quốc người cho đoạt đi có thể có việc này à? Phạm Địch biết rõ còn cố hỏi, chính là đang thử thăm dò Đường Long Lượng. cho hắn Đường Long tượng ra vẻ đại khi nói, dù sao đều là đồng bà thôi. Nói bị đoạt đi cái kia nhiều mất mà ta. cũng có hại tượng Long quốc tế mà nuôi. Phạm Duy Khắc nhíu nhíu mày, nói ra, không biết ngài có nghe nói hay không, tại ngài cho ra đi bãi vô mặt phía bắc mười mấy cây số địa phương, phát hiện mỏ vàng, Giang ninh lúc này thế nhưng là kiếm lợi lớn a. Mỏ vàng? Đường Long tượng những ngày này không có chú ý lao ngại sơn tình huống, còn không có nhận được tin tức, trong lòng không khỏi mười phần giận mình. Chương 506, giá tâm chương 506, giá tâm mỏ vàng kia số lượng dự trữ rất lớn, là một bút ngập trời tài phú a. Phạm Đức Khắc nói ra, bây giờ bị Giang Ninh toàn bộ chiếm lấy, hắn chỉ cần động một chút, liền có thể kiếm lời đi so với chúng ta nhiều gấp trăm nghìn lần tài phú. Sau đó, hắn ngữ khí 10 phần nặng người nói, "Mộ vàng kia vị trí, tại Độc Sả Cư Vị, cũng chính là bãi gỗ mặt phía bắc, nếu như không phải Giang Ninh, mộ vàng kia, nhưng chính là đường đồng ngài đó a." Lời này như là đau nhọn, hung hăng đâm vào đường long tượng trái tim. Trong lúc nhất thời, đường long tượng tâm đều đang chảy máu. "Giang Linh, huống hẳn này." Đường Long Tượng hận đến nghiến răng nghiến bị Giang Ninh lấy đi, đây là tâm bệnh của hắn." "Vất quá!" Hắn biết muốn đối phó Giang Ninh cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, lần trước phái gia tượng Long Quốc tế tinh duyệt đoàn, cùng Vân Long thương hội mạn đô phân hội người cùng một chỗ, đều không thể giải quyết Giang Linh, ngược lại toàn quân bị diệt, cái này đủ để chứng minh, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Giang Linh bản sự. Về sau, trải qua cái kia bạn hành từ lão ngại sơn trốn về đến Lâm Phong Sừng, Giang Linh bên người có mấy vị môn nhân, năng lực rất mạnh. Đường Long tựuộng kế để mục đến, dự định tụ lực một kích đem Giang Linh đánh tan. Cho nên, lần này hắn mua ống đạn được, kỳ thực là vì đối phó Giang Linh. Vừa rồi nhìn thấy trang bị cái tia giờ tở g phóng tên lửa. Hắn thậm chí trong đầu đều đã có hình ảnh, hắn phải dùng súng phóng tên lửa, một tay lấy Giang Linh hang ổ lộ lần. "Cùng ta nói mấy cái này, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Đường Long Tượng ngữ khí không phải rất hữu hảo hỏi Phạm Địch Khắc. Hướng người khác vết thương sắp nguối, loại sự tình này ai cũng sẽ không vui vẻ. Phạm Địch Khắc nói ra, thứ không giam dầu dễn, ta thần quyền rút và Giang Linh có khúc mắc. Tiểu nói này, Đường Long Tượng lập tức liền đã hiểu. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên, Đường Long Tượng biết rõ còn cố hỏi. "Chúng ta thần quyền rút, muốn cùng ngài hợp tác, cùng nhau đối phó Giang Linh, như thế nào?" Phạm Địch Khắc hỏi: Các người thần quyền giúp tại Ma Đô, không ai không biết, so ta tự tưởng long quốc tế lợi hại hơn nhiều, các người đối phó hắn, còn cần cùng ta hợp tác a. Đường Long tự hỏi: Giang Ninh bây giờ đã tại lão ngãi sơn thành lập thế lực của mình, đồng thời cắm dễ rất ổn. Phạm Địch Khắc nói ra, thực không dám giấu dến, lần trước ta dẫn đầu mấy chục tên thủ hạ lên núi đi trừ trị hắn, kết quả chúng mưu kế của hắn, toàn quân bị diệt, chỉ có một mình ta cho thoát. Nói đến đây, Phạm Địch Khắc hận đến nghiến răng. Cho nên, ta hận không thể đem hắn tiên đạo phạt quả. Phạm Địch Khắc nói ra, nhưng là, Giang Linh làm người giàu hoạt đa dạng ta cần một cái cường lực hợp tác đồng bạn, cùng chúng ta cùng nhau đi đối phó hắn. Nghe Phạm Địch Khắc miêu tả, Đường Long Tượng lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Phạm Địch Khắc kinh lịch, cùng mình tình huống bên này, không phải là không một dạng đây này. Bọn hắn tinh nhuệ đoàn cũng là sau khi vào núi toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có mệnh kia lớn Lâm Phong chạy trở về. Dưới mắt, Lâm Phong đã bị Đường Long Tượng bị lấy trách nhiệm, bởi vì hắn đã trải qua trong núi đánh nhau, đối với Giang Ninh cũng rất quen biết, sau đó tượng Long Quốc tế đối phó Giang Linh, để cho Lâm Phong đến mang đội. Dưới mắt thần quyền giúp khắc, cùng mình bên này Lâm Phong, cơ hồ là có giống nhau kinh lịch. Như vậy Các người muốn làm sao hợp tác?" Đường Long Tượng hỏi. Đối phó Giang Linh, thêm một cái minh hữu, nhiều một phần nắm chắc, Đường Long Tượng cũng cảm thấy cùng thần quyền giúp hợp tác là một cái lựa chọn tốt. "Cụ thể hợp tác ra sao? Chúng ta cần nói chuyện để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ban chủ của chúng ta Khôn mặt ra sẽ đích thân đến nhà đi bái phòng ngài." Phạm Địch Khắc nói ra, ngài nhìn cái gì thời điểm có thời gian gặp mặt. "Ngày mai đi, ngày mai toàn bộ ngày đều có thể." Đường Long Tượng nói ra, ta tại Tượng Long Quốc tế chờ các người." Tốt. "Phạm Địch Khắc nói ra, hy vọng chúng ta có thể hợp lực đem Giang Linh phá hủy." ngươi bại cứu người lấy bề, mỏ vàng chúng ta chia đều, mọi người tất cả đều vui vẻ. Ha ha ha, ta rất chờ mong. Đường Long Tượng Đạo. Cúp điện thoại, Đường Long Tượng tâm tình vui vẻ không ít. Dưới mắt không chỉ có thể giá thấp mua vào cường lực vũ khí, hơn nữa còn có nơi đó mạnh lưu lực hợp tác đồng bạn, Giang Linh Á Giang Ninh, tử kỷ của người đến. Hắn ngồi trở lại đến trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, đối với Thái Tuấn nói ra, thật có lỗi, vừa rồi có người tìm ta nói chuyện hợp tác, làm trễ mãi một chút thời gian. Đường Tốc Tốc cùng ta cũng không cần khách khí như vậy. Thái Tuấn điếu nói đúng rồi. Ta nghe Đường thúc thúc mới vừa nói Giang Ninh, là hoa quốc người sao? Đối với, Đường Long Tượng nói ra, hắn chiếm ta bãi gỗ, bây giờ lại gặp vận may, tại ta bãi gỗ mặt phía bắc phát hiện mỏ vàng, vận khí tốt gì tức giận đều bị hắn chiếm, ta không cam tâm. Ai du, vậy nhưng thật sự là tiện nghi hắn. Thái Tuấn nhíu nhíu mày, hắn vừa rồi coi là Đường Long Tượng nói Giang Ninh, là tóc của mình tiểu Giang Ninh, nhưng vừa nghe nói đối phương lại là đoạt bãi gỗ, lại là hợp kim có vàng mỏ tuyệt đối không phải là của mình bản thân. Chính mình cái kia bản thân, ngay tại Hải Thành đội vàng gia tộc mình điểm này đáng thương nghiệp vụ đâu. Nơi nào sẽ có bực này bạn sự. Đường Long Tượng cũng không nguyện ý tiết lộ thêm, lời nói xoay chuyển nói ra, "A Tuân A, cứ việc ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút nơi đó hộ khách, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Mạn Đô buôn bán sủ ống, là ám dạ quân đoàn đang làm, bọn hắn cơ hồ đem Mạn Đô cùng xung quanh tất cả xin ý đều lúc đoạn, mà lại, sau lưng của bọn hắn còn có phía quan phương duy trì, cho nên, ngươi ở chỗ này làm ăn phải khiêm tốn, muốn của đôi, hiểu không?" Ha ha ha ha. Thái Tuấn đại tiểu nói của đôi, còn thế nào làm ăn đâu? Đường thúc thúc, tin đường ta phụ thân cũng cùng ngài trong âm thầm nói qua. Gia tộc bọn ta là muốn đem bàn tay đến trên mảnh thổ địa này, cho nên, mục tiêu của chúng ta, là muốn thay thế những này nơi đó thương nhân buôn lậu, cũng có thể nói là chỉnh hợp bọn hắn, khống chế mảnh này thị trường. Thái thị gia tộc mục tiêu rất rộng lớn, bọn hắn muốn chiếm cứ toàn bộ Đông Nam Á thị trường. Mà mạ đôi nơi này, chỉ tính là một cái điểm xuất phát. Ngay cả điểm xuất phát này, đều muốn nhìn người khác sắc mặt, phía sau hành đồ đại nghiệp còn thế nào khai triển. Hú hồ, thái tuấn gia tộc thế nhưng là cùng rất nhiều hắc bang có quan hệ hợp tác Bắc Mỹ 3 ca Đảng Nam y mặc tây ca hắc băng và bà tây trùng buồn tốt viện, Đông Á Anh Hoa Hắc Thủ Đảng trở chút. Hắn nếu là xuất tiền, liền có thể thuê bọn gia hỏa này vì chính mình ra mặt. Chính là bởi vì phía sau có như thế khổng lồ mạng lưới quan hệ, cho dù là đến Đông Nam Á, Thái thị gia tộc cũng mười phần có khí phách. A tuần A, ám dạ quân đoàn không thể khinh thường a. Đường Long Tượng đã từng cùng ám dạ đoàn lính đánh thuê hợp tác qua, hắn biết do ám dạ binh đoàn lợi hại. Ám dạ lính đánh thuê đều là xuất ngũ tinh anh lính đặc chủng, trong đó có Đông Nam Á người, cũng có Hoa Quốc người, bọn hắn năng lực rất mạnh, danh xưng lấy một để trong tới bọn hắn, thời gian sẽ không tốt hơn." Đường Long tượng nói ra. "Ha ha ha." Thái Tuấn Đại thiếu nói Đường thúc thúc quá lo lắng, kỳ thật, cho phải ta Thái thị tập đoàn, bọn hắn mới sẽ không tốt hơn. "Đường thúc thúc yên tâm đi, nơi này thị trường, sớm muộn là ta Thái gia chỉ là giai đoạn cấp bước, cần ngài rủ ngài đối với Thái thị tập đoàn tốt, chúng ta sẽ một mực nhớ kỹ." Đường Long tượng cũng không tốt lại quên, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, "Hy vọng ngươi có thể thành công." Chương 507, Cường Long cùng Điệu Đầu Xà lên chương 507, Cường Long cùng Điệu Đầu Xà lên bóng chính động. Nghiệp Đại hội toàn thắng đang tại mạn đô xa hoa nhất quán rượu tiến hành chúc mừng. Hồng Hạt Tử đi vào Giang Linh bên người, lặng lẽ nói ra, "Lão đại, có biến." Giang Linh cùng Hồng Hạt Tử đi vào một chỗ yên lặng địa phương, Hồng Hạt Tử nói ra, "Ta tại Tượng Long Quốc tế có một ít hào bằng hữu, cùng ta để lộ một cái tin tức, Tượng Long Quốc tế trọng kim phòng quân lựa con buôn chạy đi đâu giải quyết riêng một nhóm xuống đạn đặc dược, có thể muốn có đại động tác, mà ta suy đoán, động tác này có thể là nhắm vào chúng ta." Giang Linh cười cười, "Không cần đoán, đây tuyệt đối là nhắm vào chúng ta." Hắn sợ dĩ tự tin như vậy, là bởi vì hắn một mực chờ đợi Tượng Long Quốc tế đột phá. Lần trước Tượng Long Quốc tế toàn quân bị diệt, bị hắn cầm xuống đốn tụ trận, bút chứng này, Tượng Long Quốc tế sẽ không cứ tính như vậy. Hắn một mực chờ lấy Tượng Long Quốc tế chiêu tiếp theo, nhưng đối phương chậm chạm không có động tác. Dưới mắt đột nhiên làm lớn như vậy động tác, tuyệt đối liền là nhắm vào mình. Với lại, trước đó Hồng Hạt Tử liền thông qua Tượng Long Quốc tế nội ứng, hiểu rõ đến một cái tình huống. Lần trước Tượng Long Quốc tế cũng không có toàn quân bị diệt, trong đó có một người còn sống về tới Tượng Long Quốc tế, người kia gọi Lâm Phong. Nửa bên mặt đều bị răng cắn rơi mất, còn thiếu một cái cánh tay, nhưng chính là tiền cường còn sống về tới Tượng Long Quốc tế. Bởi vậy vậy Lâm Phong cũng bị đạt được trọng dụng. Giang Ninh biết được tin tức này sau, trong lòng cũng đã biết được, Lâm Phong người này hận không thể đem hắn ngũ mã phiên thôi, coi như tượng long quốc tế không đến đối phó mình, Lâm Phong cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù, Giang Ninh căn bản không đem Lâm Phong coi ra gì, bất quá trong khoảng thời gian này Lâm Phong không có độc tĩnh, cũng đủ để chứng minh một sự kiện. Lâm Phong cùng tượng long quốc tế, lại nghẹn đại chiêu. Dưới mắt, nghe Hồng Hạt Tử nói, tượng long quốc tế toàn quân lửa con buôn nơi đó mua đại lượng vũ khí, đã hết sức rõ ràng. Giang Ninh cười cười, đối Hồng Hạt Tử nói ra, huynh đến từng nước đến đất tràn. Đừng lo lắng, tượng long quốc tế cho dù là không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ, bọn hắn làm như vậy sẽ chỉ ra tóc mình rơi bong. Giang Ninh trong lòng sớm đã có dự định. Hắn ở nước ngoài thế lực cũng cũng cường, dưới mắt chỉ dựa vào bên người những ngày han tướng, cũng không phải cái biện pháp. Phát triển nước ngoài thế lực, đầu tiên muốn có tiền, tiếp theo chính là thế lực của mình. Dưới mắt mỏ vàng hướng nước phát triển, tiền sẽ từ từ nhiều lên, mà cái thế lực này, nói trắng ra là liền là địa bàn cùng người. Địa bàn vật này, chỉ cần mình làm gì chắc đó, chậm rãi đi phát triển, cũng là không có vấn đề. Chủ yếu là người. Vì tại Hải ngoại đoàn đội ngày càng lớn mạnh, nhu cầu cấp bách một chút trung tầng người quản lý cùng tầng dưới chốt người lao động. Luôn luôn từ trong nước nhà người cũng không phải biện pháp, cho nên Giang Linh đã sớm đem mục tiêu đặt ở mạng đô nơi đó. Mạn đô nơi đó người Hoa cũng là rất nhiều, mà Tượng Long Quốc tế không thể nghi ngờ là người Hoa tụ tập nhiều nhất tập đoàn. Với lại, Tượng Long Quốc tế tại Mạn đô rất nhiều ngành nghề, cũng có được không nhỏ lực ảnh hưởng. Giang Linh là một người có gia tâm, hắn nếu như đã bước ra đồng Nam Á một bước này, như vậy, phóng nhãn chính là toàn cầu. Dưới mắt làm ra hết thảy lựa chọn, cũng là vì mình có thể cấp tốc vượt trường lấy ngắn hơn thời gian gia tốc Giang Hải tài đoàn trưởng thành, lấy đối mặt cái kêu bao phủ tại các quốc gia đình đấu Hắc ám tổ chức, mặt trời sẽ. Giang Linh hít sâu một hơi, đột nhiên đối hồng hạ tự hỏi, mạn đô cái này một mảnh, buôn lậu súng ống đạn dược chỉ có ám dạ lính đánh thuê binh đoàn, Tượng Long quốc tế là cùng ám dạ lính đánh thuê binh đoàn đạt thành hợp tác đến sao? Không phải? Hồng hạt tử nói ra, nghe nói là một cái từ bên ngoài súng ống đạn dược buôn lậu thương buôn bán cho Tượng Long quốc tế cung cấp dược. À. Giang Ninh Kiêu cười một tiếng. Lần này, cơ hội không phải đã đến rồi sao? Ngươi nói sự tình, ta biết được. Ngươi nhanh đi ăn cơm đi, cùng một chỗ cao hứng một chút." Giang Ninh đối Hồng Hạ Tử nói ra. "Tốt lão đại." Hùng Hạ Tử về tới khách sạn Bao Sương. Giang Ninh thì đến đến hành lang một đầu phía trước cửa sổ, móc ra điện thoại, gọi cho ám dạ lính đánh thuê binh đoàn tổng tư. "Tứ ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Ha ha ha, huynh đệ, thừa mông chiếu cố, ta còn đang định tìm ngươi uống một trận đâu." Tổng tư sảng lãng cười to nói. Ám dạ lính đánh thuê binh đoàn là một cái mạng đô cùng người nước hoa hỗn hợp lính đánh thuê quân thể, lão đại cấp hiệp là Siêm lang người, xuất vũ trước. Từng là Siêm La lục quân ngũ tinh thượng tướng, Suất ngũ Sau, trong lòng thủy trung không nghĩ tới cuộc sống bình thường, cho nên tại Đông Nam Á cùng Hoa Quốc một vùng mời chào lợi hại xuất ngũ quân nhân cùng lính đánh thuê, xây dựng lên ám dạ quân đoàn. Phó đoàn trưởng Tống Tứ là người nước Hoa, hắn đã đem tối lính đánh thuê binh đoàn nội bộ vi vọng rất cao. Bởi vì, lính đánh thuê muốn kiếm tiền, liền phải làm nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ không phải lúc lúc đều có, mà Tống Tứ là cái đầu não mười phần linh hoạt rao hỏa, hắn không chỉ có am hiểu chiến đấu, còn am hiểu thương nghiệp. Hắn buôn việc giúp ám dạ lính đánh thuê binh đoàn mời chào xin ý, đồng thời buôn lậu súng ống đạn dược xin ý, vẫn là tống tứ chủ đạo. Cho nên, ám dạ lính đánh thuê binh đoàn có được hôm nay giàu có thời gian, tất cả đều là tống tứ công lao. Bất qua dưới mắt ám dạ lính đánh thuê binh đoàn nghiệp vụ tựa hộ gặp của mình. Lính đánh thuê nhiệm vụ không nhiều, buôn lậu buôn bán súng ống cũng không tốt làm, cho nên Giang Ninh xuất hiện, không chỉ có thuê ám dạ quân đoàn người đến bảo hộ xua đuổi gián độc, bảo hộ khu đạo, đồng thời còn tại chỗ của hắn mua sắm vũ khí, cũng coi là cái không nhỏ hộ khách. Đồng thời Giang Ninh đã cùng ám dạ quân đoàn ký kết hợp tác lâu dài hợp nghị, bao quát lính đánh thuê thuê cùng vũ khí mua sắm. Dù sao, nơi này không thể so với trong nước, chỉ an hoàn toàn không có bảo hộ, phân tranh cũng là tránh không khỏi. La Uy tướng quân chỉ là cho mình một cái đại sơn, làm trấn nhiếp dùng, cũng không thể chuyện gì đều tìm La Uy ra mặt, nhiều khi vẫn là cần mình đi giải quyết. Cho nên, lính đánh thuê cùng vũ khí là ắt không thể thiếu. Bởi vậy vậy, tổ tứ cùng Giang Ninh cũng kiến lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Uống rượu thì không cần, ta không thắng tửu lực. Giang Ninh khiêm tốn nói, Giang Ngực lại thật ra hy vọng cùng ám dạ binh đoàn có càng nhiều hợp tác. A, cái gì là càng nhiều hợp tác đâu? Tống Tư hỏi. Giang Linh ra vẻ phiền muộn nói ra, "Ai, ta hiện tại rất có cảm giác nguy cơ a. Ta nghe nói ta lão đối đầu tượng Long quốc tế, đặt hàng một nhóm nước ngoài tới xuống ống đạn, đạn dược, rất là chứ bảo, đây là muốn đối ta na phao a." Tống Tư nhíu mày, "Tượng Long quốc tế từ nơi nào đặt hàng xuống ống đạn, đạn dược?" "Ai u từ ca, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi a." Giang Linh nói ra. "Ý gì?" Tống Tư không hiểu ra sao. "Ý gì?" Giang Ninh cười cười, cố ý nói ra Cái này mạn đồ vũ khí buôn lậu thị trường, ngoại trừ ngươi còn có người khác sao? Ám Dạ quân đoàn gần nhất cũng không có cho bất luận kẻ nào cung cấp qua xuống ống đạn dược. Tổng tư nói ra, nếu như là tượng long quốc tế đơn đặt hàng, ta cái thứ nhất liền sẽ biết, nhưng không có người cùng ta nói qua chuyện này, có đúng không? Chẳng lẽ lại, Ám Dạ quân đoàn có người vụ trộm cho tượng long quốc tế cung cấp xuống ống đạn dược? Giang Linh hỏi. Không có khả năng. Tổng tư nói ra, ta là kho quân dụng tổng quản, nhỏ đến một cây súng lục ra kho, ta đều sẽ biết, gần nhất chúng ta không có bất kỳ cái gì sản phẩm ra kho. Giang Linh nói ra, ai đu? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói Tượng Long Quốc tế cầm tới một nhóm lớn súng ống đạn dược a, giao dịch phí tổn cao tới ngàn vạn. Tống Tư cắn răng, mà đô lại còn có người cấp chúng ta suy nghĩ. Giang Tiên Sinh, ngươi chờ ta đi trước tra một chút, sau đó cho ngươi gửi điện trả lời. Chương 508, Cường Long và địa đầu xa dưới chương 508, Cường Long và địa đầu xa dưới sau một giờ, Tống Tư điện thoại đánh tới. Giang Linh đứng dậy đi bên ngoài nhận điện thoại. Giang Tiên Sinh, ngươi nói không sai, Tượng Long Quốc tế hoàn toàn chính xác tiến mua sắm một nhóm súng ống đạn dược, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không phải từ ta chỗ này tiến mua. Tống Tư nói ra, "Ta người dò thăm tin tức, là bác Mỹ một cái người Hoa gia tộc hướng Tượng Long Thương hội bán ra súng ống đạn dược." Người Hoa gia tộc? Giang Ninh nhíu nhíu mày, "Đúng vậy." Tổng Tư nói ra, "Người Hoa này gia tộc họ Thái, trước đó buôn bán súng ống trại rộng Mỹ Châu, không biết vì sao đột nhiên tới chúng ta nơi này." Giang Ninh nghe xong họ Thái, trong lòng đột nhiên cảm khái không thôi. Nên tới, vẫn là tới. Không sai, hắn đã đoán được, cái kêu bán ra súng đạn người Hoa gia tộc là Thái Tuấn gia tộc. Ở tiếp trước Thái Tuấn gia tộc súng ống về sau Xúc tu đưa tới Đông Nam Á một vùng. Không qua sông Ninh ở kiếp trước cũng không bước chân Đông Nam Á, cho nên giữa bọn hắn không có cái gì xung đột và băng lai. Nhưng một thế này khác biệt Giang Ninh bước đầu tiên chính là đặt chân Đông Nam Á, cho nên cùng Thái thị tập đoàn gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới sẽ đến đến sớm như vậy. Bất quá, Thái Tuấn cùng Thẩm Lăng Nguyệt đều là Giang Ninh lúc nhỏ bạn chơi, hắn vẫn còn đang nội tâm duy trì cái kia phần tính trẻ con, không nghĩ tự mình động thủ đi đối phó Thái Tuấn, chỉ hy vọng Thái Tuấn có thể biết khó mà lui. Cho nên, Giang Ninh cố ý giả bộ như rất thất bẩm nói, "Tứ ca, nếu như vậy, ta sẽ rất khó làm." Ta trước đó đã nói với ngươi, đón tuổi trận từng là tượng lòng quốc tế, ta lấy tượng lòng quốc tế đốn tuổi trận, hắn vẫn muốn muốn tìm ta trả thù, hiện tại số lớn mua sắm súng ống đạn, đạn dược, liền là hướng về phía ta tới. Ngươi nói chuyện này làm sao cho phải a?" Tống Tứ thâm hít một hơi, "Giang Tiên Sinh đừng nóng đợi, xuống ống đạn dược phương diện này, một mực là chúng ta ám dạ quân đoàn tại trường hống, không phải người khác nói đến bên này làm ăn, liền tùy tiện có thể làm." Giang Ninh là ám dạ quân đoàn hộ khách, cũng là Tống Tứ bằng hữu, dưới mắt ra chuyện như vậy, Tống Tứ tự nhiên tìm kiếm nghị cách muốn để Giang Ninh an tâm. Mà Giang Ninh muốn cũng chính là câu nói này. Tứ ca, ngươi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhân ra sinh ý còn không phải làm đến nơi này đến à. Với lại, liền là tại mắt của ngươi ra phía dưới. Giang Ninh nói ra, với lại ta nghe nói, bọn hắn bán ra vũ khí giá cả tương đương tiện nghi nói đến đây. Giang Ninh không nói thêm gì nữa, chỉ là một mực thở dài, chính là cho Tống Tứ một loại cảm giác, ta và ngươi hợp tác, thật cảm giác tốt thua thiệt à. Tống Tứ cắn răng, nói ra, Giang Tiên sinh ngươi yên tâm, tại mạng đồ, chỉ có ta chỗ này buồn bán súng ống nhất có lời, không có nhà thứ hai Thái thị tập đoàn tại trên địa bàn của chúng ta buôn lậu súng ống đạn ở dược, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Nói bóng gió, "Thái thị tập đoàn làm sao đem vũ khí bán cho tượng Long quốc tế, ta gọi hắn làm sao lui về đến, ta muốn để ta hộ khách nhìn thấy, tại Mạn Đô, chỉ có ta đêm tối một nhà có bán ra súng đạn quyền lợi." Giang Ninh thở dài, "Tốt a, ta hiện tại chỉ cảm thấy rất không an toàn, ta phải trước gọi ta người đi trên núi tránh một hồi hy vọng tứ ca có thể mau chóng giải quyết chuyện này, chúng ta làm thương nhân, nghi đều là kiếm tiền, cũng không phải liều mạng a." "Đúng vậy đúng vậy." Tống Từ nói liên tục, cung điện thoại, Giang Linh lắc đầu cười cười. Tượng Long Quốc tế và Thái Thị Tập đoàn, ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ trực diện mình lúc nhỏ bạn chơi, muốn để ám dạ quân đoàn làm công cụ của hắn, giúp hắn đuổi đi Thái Thị Tập đoàn. Bên này, ám dạ quân đoàn khẩn cấp tổ chức một lần hội nghị. Xế chiều hôm đó, Tống Từ định ngày hẹn Thái Tuấn. Song phương tại Kim Tượng Quốc tế tiểu điểm gặp mặt. Rộng lượng cửa sổ phía trước, trưng bày một cái gỗ Trinh Nam bàn trà, trước bàn, Thái Tuấn cho Tống Từ rót một chén trà. "Tống tiên sinh, mời." Thái Tuấn bưng lên chén trà của mình, Vốn một hơi cản sạch. Phía sau hắn chỉ có một người trợ thủ và một người bí thư, mà Tống tư sau lưng thì là đứng đấy một loạt sắc mặt lạnh lùng tủi hạ. Bọn hắn thân hình cao lớn, người mặc câu phục màu đen, đeo kính đen, ăn nói coi ý tứ, khí tràn thập phần cường đại. "Thái tiến sinh, ta tổng tư 3 tuổi liền theo cha mẹ lại tới đây, cấm dãy vùng đô hơn 30 năm, nơi này buôn bán vũ khí ta cái nào đều biết, nhưng là đối người ta cũng không có ấn tượng à. Tổng tư nói ra, nói bóng gió, "Ta tổng tư là nơi này buôn bán vũ khí chủ, ngươi cái này nhỏ cần bá, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, mới đến đúng không hả?" Ha ha ha, ta cũng là gần nhất mới đến mạng đồ đến, nghe nói nơi này làm ăn khá khẩm, dự định ở chỗ này mưu một con đường sống, nhưng là vừa tới nơi đây, đích thật là không hiểu quy cụ lắm, mong rằng Tống tiên sinh rộng lòng tha thứ." Thái Tuấn Kiêm Tốn nói ra. Thái tiên sinh lời nói được biện truyện, nhưng làm việc thế nhưng là không có chút nào biện chuyển a. Tống tứ lãnh lạnh nhận nói, thế hệ này súng ống đạn dược thị trường, là ta ám dạ quân đoàn tại quản lý, làm buồn bán súng ống vô luận là ai, đều muốn đến ta nơi này ngồi một chút, nhưng ngươi Thái tiên sinh, thế nhưng là phá cái quy củ này a. Ha, ha, ha Thái Tuấn hấp hấp cười to. Đối mặt tướng tứ cùng sau lưng cái kia một đám hung tàn ác sát thủ hạng, tựa hồ không có một chút kiêng kỵ, bình thản nói: "Tống tiên sinh, cái này muốn bán xuống ống vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỗ đó còn sẽ có cái gì hệ thống đâu? Chẳng lẽ lại là quan phủ quy định bởi ngài tới quản lý cái này một mảnh muốn bán xuống ống?" Lời nói này đến giờ từ bên trên, đêm tối lính đánh thuê binh đoàn phía sau là La Duy tướng quân. Tống tứ sinh ý là muốn rút thành cho La Duy, cho nên ám dạ quân đoàn muốn bán xuống ống mới như thế ổn định. Vậy vậy, Tống tứ cũng là có 10 phần lòng tin. Người trẻ tuổi Giảng quá nhiều không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, chúng ta ám dạ quân đoàn tại mạng Đô buôn bán xuống ống, không người nào có thể dung chuyện. Ta có thể nể tình ngươi tuổi trẻ khí phuồng, cho ngươi một cơ hội, thu hồi tượng Lâm Quốc tế cái đám kia hàng, nơi nào đến, chạy về chỗ đó, ta không tính toán với ngươi." Tống Tư nói xong, đốt một điếu khói, rút ra một cây súng lục, họng súng đối Thái Tuấn, đặt lên bản. "Nếu như ngươi không tin lời của ta, ta cũng không để ý để ngươi kiến thức một chút, không người dung chuyển bốn chữ này viết như thế nào." Thái Tuấn Phiêu cười một tiếng, hai tay một đám, vai nói ra, "Tống tiên sinh, ta nhát gan." ngươi nói như vậy, ta là biết sợ." Tống Tứ lại là cau mày, làm sao đều cảm thấy người trẻ tuổi kia là nói nói mát. Nhưng một giây sau, Thái Tuấn lại thở dài, "Thôi thôi, làm ăn này ta không làm." Tống Tứ trưởng ra một hơi, nói ra, "Kẻ thức thời mới là tuệ kiện, Thái tiên sinh vẫn là rất sáng suốt suy nghĩ không làm, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu." Thái Tuấn cười cười, "Cảm tạ Tống đại ca cất nhắc a. Chỉ là không biết có thể hay không cho ta một cơ hội, để cho ta đến ám dạ quân đoàn đi thấy chút được đợi." Thuật điện, cũng tốt thành khẩn nói lời xin lỗi. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Tống Tứ nói ra, "Nếu như có thể Nhai mài ta có thể dẫn ngươi đi gặp đồng trường, hắn cũng nhất định sẽ thích người thông minh như vậy người trẻ tuổi. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, Tống đại ca uống trà. Thái Tuấn mười phần khiêm tốn cười nói, "Cha liên không uống, về trước." Tống Tứ ngạo nhiên đứng dậy, mang theo thủ hạ đi ra cửa. Gặp Tống Tứ đi xa, Thái Tuấn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đối sau lưng trợ thủ nói ra, "Gọi tập đoàn người của tổng bộ, liên hệ ba ca đảng, kỳ cô ta cần nhân thủ tới làm việc." Là, lão bản. Chương 509, Thẩm Lăng vì yêu lấy vũ khí chương 509, Thẩm Lăng Nguyệt vì yêu lấy vũ khí Thái Tuấn đốt một điếu khói cầm điện thoại di gi lên, bấm thẩm Lăng Nguyệt điện thoại. "Lăng Nguyệt, đang làm gì?" Thẩm Lăng Nguyệt thờ varphi mà nói ra, "Không làm cái gì. A Tuấn ca gọi điện thoại tới chuyện gì?" Thái Tuấn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Mỗi một lần muốn cùng Thẩm Lăng Nguyệt thân cận một chút, Thẩm Lăng Nguyệt luôn luôn tận lực tránh né mình, xa lánh mình. Nàng thu ta lễ bật, trong lòng hẳn là đồng ý cùng ta kết giao a. Đồng thời, ngoại trừ ta, còn có ai có thể xứng với nàng? Thái Tuấn nặng nghề thở dài, nói ra, cũng không có việc gì, liền là nhớ tới ngươi đã nói, Mạn Đô bờ biển thật không tệ, hoặc là ngươi tới đây bên cạnh dạo chơi. Ta qua mấy ngày không đội vàng thời điểm, có thể cùng ngươi đến bờ biển đi đi." Thái Tuấn nghĩ đến, có lẽ là Thẩm Lăng Nguyệt ở trong nước có một loại nào đó tinh kết, không thả ra, đi vào nước ngoài, bờ biển lãng mạn khách sạn vào ở đi, anh đến bữa tôi ăn một bữa, đoán chừng cái gì đều giải quyết. Với lại, Thái Tuấn truy nữ nhân rất có một bộ, hắn giỏi về chế tạo lãng mạn, cho nên, chỉ cần Thẩm Lăng Nguyệt có thể tới Mạc Đô, hắn sẽ muốn hết tất cả biện pháp cầm xuống Thẩm Lăng Nguyệt. Nhưng đối mặt Thái Tuấn nhiệt Tình, Thẩm Lăng Nguyệt nhưng không có chút nào thú. "Tính toán a K, gần nhất ta rất bận về sau có thời gian rồi nói sau." Nghe ngươi ngứ khý, giống như rất mệt mỏi à, bất như lai like Mạn đều giải sầu một chút đi, Mạn Đô rất thích hợp giải sầu." Thái Tuấn nói ra. "Mạn Đô thật là không tệ, nhưng ta thật không muốn đi." Thẩm Lăng Nguyệt hơi không kiên nhẫn. Một bên mới vừa từ trên lầu xuống Thẩm Vân Hải nghe nói như thế, không khỏi cảm thán một câu, "Mạn Đô chỗ đó tốt, làm sao đều đi Mạn Đô? Ai còn đi Mạn Đô a?" Một bên Thẩm Vân Hải thê tử Chu thuộc di hỏi. "A Tuấn đi, Giang Linh không phải cũng đi, hiện tại A Tuấn còn gọi chúng ta khêu nữ cũng đi đâu?" Thẩm Vân Hải nói. "Cha, ngươi nói Giang Linh cũng đi Mạn Thẩm Lăng Nguyệt lập tức tới đây tinh thần. Đúnga. Thẩm Vân Hải nói, ta gặp qua Giang Ngập Thành, hắn nói với ta đều đi một đoạn thời gian, cơ hội là cùng A Tuấn đồng thời đi. A. Thẩm Lăng Nguyệt những ngày này tâm tình sa sút, nghĩ tới lén vô song kéo Giang Ninh cánh tay tình cảnh, nàng liền rất phiền muộn, tự ra mình ở trong nhà cũng không ra khỏi cửa, điện thoại liên lặng cũng không liên hệ bất luận kẻ nào. Hôm nay là đang dùng điện thoại, đột nhiên nhận được thái tuấn điện thoại, không phải ngay cả điện thoại đều tiếp không đến. Chỉ là nàng không biết, nàng đóng cửa không ra những ngày này, phụ thân của h Thẩm Vân Hải đi Giang ra giúp nàng xin cưới. Giang Ninh cứ mạng đều làm cái gì? Thẩm Lăng Nguyệt lo lắng mà hỏi thăm, nàng suy đoán Giang Ninh hẳn là đi làm bỏ vàng làm ăn, nhưng cũng không dám xác định, cho nên vẫn là muốn hỏi Thẩm Vân Hải một câu. Mà lúc này, điện thoại một đầu khác Thái Tuấn cũng mời phần giật mình. Người nói Giang Ninh cũng tại Mạc Đô?" Thái Tuấn hỏi. Nhưng Thẩm Lăng Nguyệt phảng phất nghe không được Thái Tuấn lời nói, bởi vì Thẩm Vân Hải ra hiệu nàng trước treo các điện thoại. "A Tuấn ca thật có lỗi, ta có chút sự tình, đợi chút nữa đánh cho ngươi." Thẩm Lăng Nguyệt nói ra. Cúp điện thoại, Thẩm Vân Hải đi vào Thẩm Lăng Nguyệt trước mặt, ngồi xuống. "Kỳ thật vốn là muốn cho ngươi một cái nghỉ." Thẩm Vân Hải hít sâu một hơi. Nói ra, nửa tháng trước, ta đi dàn già cho người cầu hôn. A. Thẩm Lăng Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, Chu Thần Trương trở thành đó hình, mắt hạnh trợn lên, toàn thân đều là khẽ run rẩy. Loại bản năng này phản ứng quá mức kịch liệt, đem Thẩm Vân Hải giật lại mình. Thế nào, không phải ngươi cùng ta đánh ra? Nói rằng Ninh nếu là trở thành hại thành nhà giàu nhất, ta liền chủ động thay ngươi tới cửa đi cầu hôn. Thẩm Vân Hải hỏi, làm sao? Hiện tại không thích Giang Ninh. Ưa thích Gia Tuấn. Không phải, không phải. Thẩm hoàn toàn bị Thẩm Vân Hải làm rối loạn, nàng khẽ óc, hỏi, sau đó thì sao? Giang gia nói thế nào? Gặp nữ nhi ánh mắt lo lắng, Thẩm Vân Hải biết mình làm đúng, liền nói ra, sau đó, liền không có sau đó. Ha? Thẩm Vân Hải vừa nhắc lên tinh khí thần, lập tức liền đề bài. Quả nhiên, Giang Ninh vẫn là có người khác. Thẩm Vân Hải gặp nữ nhi nhũ trí, lập tức ha ha cười to, ta nói không có sau đó, là còn không có ra kết quả đây. Lần trước đi Giang gia, Giang Ninh vừa vặn đi mạng đô không ở nhà, Giang Ngọc Thành cũng làm không hạ quyết định, chỉ có thể chờ đợi Giang Ninh trở về đã. Thẩm Lăng Nguyệt mím môi, hỏi, cái kia Giang Linh biết chuyện này sao? Ta đây không biết. Thẩm Vân Hải nói ra, ai biết Giang Ngọc Thành có hay không thông tri Giang Ninh. Thẩm Lăng Nguyệt hai gõ má ứng đỏ, đột nhiên nói ra, "Ai nha, mắc cỡ chết người. Không phải ngươi để cho ta đi cầu hôn sao?" Thẩm Vân Hải hỏi, "Ngươi chỉ ít cho ta biết một tiếng a." Thẩm Lăng Nguyệt nói, "Hôm nay nếu không phải đột nhiên nói đến Giang Ninh khứ mạn đều, ta vẫn chưa hay biết gì đâu." Thẩm Vân Hải thở dài, nói ra, "Lăng Nguyệt à, ta thừa nhận Giang Ninh rất ưu tú, trước kia là ta trách lầm hắn, bất quá, ngươi đồng dạng cũng là rất ưu tú, trên thế giới này nam nhân bỏ lớn, ngươi nhất định phải Giang Ninh không thành." Thẩm Vân Hải cũng không phải đối Giang Ninh có thành kiến, hắn hoàn toàn là vì nữ nhi suy nghĩ. Bởi vì, đều đi qua nửa tháng, Giang ra một điểm động tĩnh đều không có, hắn đối với chuyện này tiền cảnh cũng không ốm lạc quan thái độ. Vừa rồi giải thích nói không có nói cho Thẩm Lăng Nguyệt, là muốn cho nàng niệm vui bất ngờ, hoàn toàn là gạt người. Thẩm Vân Hải là trong lòng không chắc, cho nên, hắn nghĩ đến sớm khuyên bảo một cái nữ nhi, nếu như Giang ra không đồng ý hôn sự, cũng không đến mức quá khó chịu. Nhưng Thẩm Lăng Nguyệt cũng rất chấp nhất, hỏi: "Cha, người đi cầu thời điểm, Giang gia có hay không nói Giang Linh hiện tại là tình huống gì?" có phải hay không độc thân? Đương nhiên là độc thân." Thẩm Vân Hải nói ra, không phải Giang Ngọc Thành sớm nói cho ta biết. Thẩm Lăng Nguyệt nghe được tin tức này, lập tức tâm hoa nộ phóng, nói ra, "Ta muốn đi mạng đô tìm Giang Ninh. "Ha?" Thẩm Vân Hải sửng sở, người đứa nhỏ này cha, người chớ để ý." Thẩm Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng kiên định. Con người khi còn sống, luôn có vật chân quý nhất, đáng giá mình lấy dục khí, đem hết toàn lực đi truy tìm. Tại Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng, cái này vật chân quý không phải quyền lực, không phải tiền tài, mà là tình yêu. Vô luận Giang Linh hỷ không thích nàng, lần này Nàng đều muốn chính miệng đối Giang Linh nói ra tâm ý của mình. Người cả đời này, cơ hội đều là có hạn lần này, Thẩm Lăng Nguyệt sẽ không lại do dự. Rất nhanh, Thẩm Lăng Nguyệt gọi thông thái Tuấn điện thoại, "Uy, A Tuấn ca, ta quyết định đi Mạn Đô." Nàng sở dĩ liên hệ Thái Tuấn không có liên hệ Giang Linh, thứ nhất là bởi vì Thái Tuấn đối nàng phát ra mời, cho nên đi mạng Đô lý chỗ nên muốn nói cho nhân ra một tiếng. Thứ hai, nàng hiện tại không biết Giang Ninh bên kia tình huống như thế nào, phải chăng đã biết mình lao ba đi trong nhà hắn cầu hôn chuyện này, cho nên dưới mắt gọi điện thoại tới có chút lúng túng, có chuyện gì? không bằng ở trước mặt một lần nói rõ ràng. Thẩm Lăng Nguyệt, thành bại ở đây nhất định, cố lên. Thẩm Lăng Nguyệt nghiến răng cắn chặt, đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt, một mặt kiên định. Chương 510, phong vân nổi biến, cuồn cuộn sóng ngầm chương 510, phong vân nổi biến, cuồn cuộn sóng ngầm đầu bên kia điện thoại, Thái Tuấn nghe nói Thẩm Lăng Nguyệt muốn tới Mạn Đồ, mười phần vui vẻ, nói ra, "Lăng Nguyệt, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, bất quá ta mấy ngày này sẽ bận bịu một chút, không có gì bất ngờ xảy ra 3 ngày sau sẽ rảnh đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đến Đồ chơi tốt nhất địa phương đi Nhưng Thẩm lại không có nghe thấy hắn nói. Cái gì? Đột nhiên hỏi một câu, "A Tuấn ca, ngươi những ngày này tại Mạn Đô nhìn thấy Giang Ninh đến sao? Các ngươi có liên hệ sao?" "Giang Ninh?" Thái Tuấn nói ra, "Nếu không phải ngươi ở trong điện thoại nói, ta cũng không biết Giang Ninh cũng tới Mạn Đô." "Đúng, hắn đến bên này làm cái gì?" Thẩm Lăng Nguyệt Hàn hồ nói, "Cụ thể ta cũng không biết, hẳn là có quan hệ mờ vàng một loại." Thẩm Lăng Nguyệt và Giang Ninh cùng Thái Tuấn ba người, lúc nhỏ là tốt nhất bạn chơi. Cho nên Thẩm Lăng Nguyệt đối Thái Tuấn nói chuyện cũng không che giấu. Thái Tuấn sau khi nghe xong, nhưng trong lòng thì giận mình. Chẳng lẽ lại năm quốc tế dựa dẫm vào ta mua vũ khí, muốn đối phó cái kia Giang Ninh, chính là ta nhận biết Giang Ninh." Thẩm Lăng Nguyệt nói, "A Tòa, ngươi làm việc của ngươi, không có quan hệ, không cần chiêu đãi ta." Thái Tuấn nhíu nhíu mày, "Như vậy sao được, ngươi là chạy ta tới, ta không chiêu đãi ngươi là ai chiêu đãi ngươi?" Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng có chút im lặng, sợ là mình làm cho đối phương hiểu lầm đi. Hắn nghĩ nghĩ, liền chuyển nói một câu, "Giang Ninh không phải ở bên kia mà, ngươi bận rộn thời điểm, ta đi tìm hắn." Một câu nói kia, lập tức để Thái Tuấn phanh đứng lại. Vừa rồi mình đủ tiểu mời Cố gắng như vậy thuyết phục Thẩm Lăng Nguyệt lại like mà đều, Thẩm Lăng Nguyệt đều trực tiếp tự nguyện. Về sau Thẩm Lăng Nguyệt nghe được Giang Linh cũng tại Mạn Đô, liền không chút do dự liền đến. Với lại, còn nói muốn đi tìm Giang Linh. Cái này khiến hắn tương đương phiền muộn. "Lăng Nguyệt, ngươi không thể đi tìm Giang Linh." Thái Tuấn nói ra. "Vì cái gì?" "Hắn bên kia có lẽ sẽ không rất thái bình." Thái Tuấn nói ra. Hắn đem súng ống đạn dược bán ra cho Tượng Long Quốc tế, Tượng Long Quốc tế tiếp xuống rất có thể sẽ có đại động tác. Cho nên, Thẩm Lăng Nguyệt nếu như đi Giang Linh nơi đó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Mà giờ khắc này, Giang Ninh an nguy và sinh tử, Thái Tuấn Ty không thèm quan tâm, hắn chỉ để ý cái tiếc có thể trở thành nàng nữ nhân Thẩm Lăng Nguyệt. "A Tuấn ca, ngươi biết Giang Ninh tình huống?" Thẩm Lăng Nguyệt kinh ngạc hỏi, "Hàn thế nào? Sẽ có nguy hiểm không?" Thái Tuấn cũng không tiện nói thẳng, hắn cũng không thể nói ta đem súng ống đạn dược bán cho Giang Ninh cựu nhân, hữu nhân của hắn hiện tại muốn bắt lấy ta bán cho hắn súng ống đạn, đạn dược, đi tìm Giang Ninh báo thủ. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng gần nhất Mạn Đô lão Ngải Sơn bên này thế lực giao thoa phức tạp, tùy thời đều có thể có chiến họa phát sinh, ngươi nói Giang Ninh lại làm mò vàng, vậy hắn nhất định chính là tại lão Ngải Sơn bên trong. Hiện tại cái kia một mảnh đều là khu vực nguy hiểm, xuống chi mỏ vàng loại vật này người người đều tại chăm chằm vào, nguy hiểm hệ số đặc biệt cao. Thái Tuấn dùng một loại mình có thể tiếp nhận lý do qua loa tắt chết nói, nhưng nghe Thái Tuấn kiểu nói này, Thẩm Lăng Nguyệt liền càng thêm lo lắng. Nghe người nói xuống tới, cảm giác thật là nguy hiểm, ta phải mau chóng đi mà đô." Thẩm Lăng Nguyệt nói. Hắn không biết Giang Ninh bây giờ đứng trước như thế hiện cảnh, tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Mà giờ khắc này Thái Tuấn, bình giẫm chuột đều nhanh nổ. Không nghĩ tới Thẩm Lăng Nguyệt đối Giang Ninh quan tâm như thế. Nàng không phải một mực Giang Ninh làm đệ, đệ Đây là tỷ tỷ đối đệ đệ quan tâm sao? Nhưng hiển nhiên đã vượt ra khỏi cái kia phạm chủ a. A Tuấn ca, không nói trước ta cái này đi chuẩn bị một chút, mau chóng đi màn đô." Thẩm Lăng Nguyệt đối vã cú điện thoại, thái tuấn kiểm đều đen. Hắn cảm giác được Thẩm Lăng Nguyệt đối Giang Linh vượt mức bình thường nhiệt tình và quan tâm. Đó là nữ nhân đối ưa thích nam nhân đặc hữu tình cảm. Thái Tuấn liệt nữ vô số, đối với nữ nhân tình cảm khống chế cũng rất đúng chỗ. Hắn cắn răng, ánh mắt lạnh mấy phần. "Giang Linh a, người tốt nhất làm huynh đệ của ta, không cần làm tình địch của ta a." Một giây sau, thái tuấn điện thoại lên là phụ thân thái phúc đến đấy. Cha, bên kia nói thế nào?" Thái Tuấn hỏi. "Ta đã cùng ba ca đảng, Kỳ Hồ ấy bắt được liên lạc, hiện tại ngươi đến cho ta rõ ràng chi tiết, thuận tiện ta càng có tính nhắm vào cùng đối phương như đám." Thái Tuấn nói ra, "Cha, rõ ràng chi tiết lời nói, ta cho không ra, nhưng mục tiêu của ta rất rõ ràng, Mã Đô buôn lậu xuống ống đạn dược thị trường bị ám dạ quân đoàn lũ đoạn, không diệt xong ám dạ quân đoàn, chúng ta không cách nào tiến vào mảnh này thị trường, chúng ta Đông Nam Á kế hoạch cũng vô pháp khai triển, cho nên, cửa này nhất định phải nhảy tới." Nói cách khác, Người giới mắt mục tiêu chính là muốn tiêu diệt ám dạ quân đoàn đối ám dạ quân đoàn có bao nhiêu người đều là cái gì trình độ tổng bộ ở nơi nào phía sau có hay không chính thức ủng hộ lại hoặc là có cái gì quân đội bạn Thái Phúc hỏi không hổ là Thái thị tập đoàn trưởng mô nhân làm việc cẩn thận chắc chẽ tra hỏi ăn khớp rõ ràng cũng may Thái Tuấn cũng sớm làm bài tập nói ra đối phương không hơn trăm người trình độ ngược lại là rất cao đều là xuất ngũ lính đặc chủng tổng bộ cụ thể không biết nhưng ta dỏ tham bọn hắn lớn nhất kho quân dụng tại lão Ngại Sơn một chỗ về phần quân đội bạn ám dạ quân đoàn luôn, luôn độc lai like được vãng không có quân đội bạn, phía sau tự nhiên là có quan phủ đủng hộ, mất quá, quan phủ người bên kia chỉ nhận tiền không nhận người, chúng ta dùng tiền có thể thu mua." Thái Tuấn hồi đáp. Tốt. "Thái Phúc đạo, những tài liệu này đủ ta hiện tại liên tuyến 3K đảm và KEO ở cao tầng, tiến hành một trận video đàm, rất nhanh chúng ta người liền sẽ đến Đông Nam Á, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." "Là, lao ra. Thái Tuấn nói ra. Từ khi lão mụ sau khi chết, hắn liền không có gọi qua Thái Phúc bà. Cuộc điện thoại về sau, Thái Tuấn vẫn là có ý định cho Giang Ninh gọi điện thoại. Hắn cần vào Giang Ninh hảo hảo đàm luận trước. Giang Ninh, nghe nói ngươi cũng tại Mạc đồ. Thái Tuấn đi thẳng vào vấn đề nói ra. "Đúng a Tuấn ca, ta tại Lão Ngại Sơn nốn tuổi trận bên này." Giang Ninh nói ra. Thái Tuấn thâm hít một hơi, quả nhiên, Tượng Long Quốc tế muốn đối phó liền là hắn. "Nếu có thời gian, chúng ta gặp mặt tâm sự." Thái Tuấn nói ra. "A Tuấn ca, ta hiện tại người tại trong núi lớn, không tiện ra ngoài, ngươi muốn trò chuyện cái gì, hai chúng ta ở trong điện thoại trò chuyện." Giang Ninh nói ra. Thái Tuấn nhíu nhíu mày, cũng không mất tính, nói thẳng nói, "Giang Ninh, Tượng Long Quốc tế người, muốn đối phó ngươi." Giang Linh trong lòng cảm khái không thôi a Tuấn ca có thể tới thông chi mình thực sự khá hắn cảm động một giây sau Thái Tuấn nói ra người tốt nhất hiện tại dọn dẹp một chút về nước đi Giang Linh nói nhưng ta đốn tuổi trận và khai thác mỏ công ty đều ở nơi này ta về nước không ai dẫn đầu tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu Thái Tuấn cắn răng hung hăng hỏi tượng Long quốc tế không phải là đối thủ của ta Giang Linh nói ra bọn hắn nhân thủ thiếu thốn vũ khí thiếu thốn làm sao đấu hơn được ta lời này liền là đang thử thăm rõ Thái Tuấn nhìn Thái Tuấn sẽ hay không nói ra mình đối tượng long quốc tế bán ra súngạn tình hình thực tế Thái Tuấn nói ra, "Giang Ninh, ngươi quá tự đại, từ nhỏ ngươi liền tự đại, làm ca ca, ta nhất định phải phê bình ngươi, Tượng Long Quốc tế không thể khinh thường, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nước." Giang Linh nói, "A Tuấn ca, ta không thể trở về đi. Nếu như vậy ta liền về nước, tại Mạn Đô xin ý, ta vĩnh viễn làm không nổi. Ngươi đang còn muốn bên này làm ăn." Thái Tuấn lạnh lùng nói, "Ngươi điên rồi đi, nơi này nhiều loạn a, là ngươi có thể đặt chân sao? A Tuấn ca khả năng đối ta ân tượng, còn dừng lại tại lúc nhỏ a." Giang Linh cười cười, "Ta ơn A Tuấn ca tới nhắc nhở ta, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng." Cái gì? Ta hy vọng tương lai, tại ta cùng bất cứ địch nhân nào đối chiến thời điểm, A Tuấn ca ngươi không cần đứng tại địch nhân phía bên kia." Giang Linh nói, "Ta rất chân quý chúng ta phần này từ nhỏ đến lớn tình cảm." Thái Tuấn nghe được bên trong Huyền Cơ, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt càng phát tấm lánh, "Giang Linh, ta đã cho ngươi chỉ đường, nếu như ngươi không nghe ta, xảy ra chuyện, không có thuốc hối hận." Nói xong, Thái Tuấn chủ động cúp điện thoại. Chương 511, lập kế hoạch chương 511, lập kế hoạch Thái Tuấn trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Với lại, không có chút nào nửa điểm nhượng bộ ý tứ. Cái này khiến Giang Linh cũng mười phần im lặng. Thái Tuấn đem sinh nghĩ làm được mình đối thủ một mất một con nơi đó, biết rất rõ ràng đối thủ một mất một còn là cầm nhóm này xuống ống đạn dược tới đối phó mình, hắn nhưng không có nửa điểm hỗ trợ ý tứ. Giang Ninh mời hắn không cần đứng đội đến người khác nơi đó, hắn lại ngược lại đến uy hiếp Giang Linh. Xem ra, những năm này không có gặp mặt, lúc nhỏ điểm này tình nghĩa huynh đệ, sớm đã tan thành mây khói. Giang Ninh thâm hít một hơi, trong lòng âm thầm than thầm, "A Tuấn ca, lúc nhỏ ngươi chuyện gì ngươi cũng ưa thích cùng ta tranh, ngươiỷ so ta lớn tuổi, cái gì đều muốn ta nghe ngươi." Nhưng chúng ta trưởng thành chúng ta cũng không phải đang chơi lúc nhỏ nhà chói, chúng ta đều đang vì mình sinh hoạt, mục tiêu của mình mà phấn đấu, cho nên ta không có bất luận cái gì nhựa bộ, nếu như ngươi trở thành ta đối nhân, cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tối thiểu, chúng ta có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, giống lúc nhỏ đóng vai địch nhân thời điểm như thế, dùng hết toàn lực. Thu hồi suy nghĩ, Giang Ninh bấm Tống tứ điện thoại. "Uy, Từ ca, ta cần càng nhiều nhân thủ." Giang Ninh nói ra. "Cần bao nhiêu người?" Tổng tứ hỏi. "Tối thiểu 30 tên tinh nguyện. Giang Ninh nói ra. "A." Tổng tứ hơi kinh ngạc. Trên thực tế, ám dạ lính đánh thuê binh đoàn tổng cộng cũng liền không đến trăm người, chân chính hoạch tâm tinh huệ, không đến 50 người, với lại bây giờ còn có một chút đang tại làm nhiệm vụ. Giang Ninh đột nhiên muốn nhiều người như vậy làm gì? Giang tiên sinh, ngay đây là lại đắc tội người nào?" Tổng Tứ hỏi. Tổng tư mặc dù là lính đánh thuê giới thương nhân, nhưng làm người đạo đức tiêu chuẩn không sai, cũng không phải là ham lợi. Đổi lại thương nhân, cố chủ cần thuê, mình tìm đi 30 cái trên đỉnh liền phải tiền kiếm được tay mới là thật. Nhưng là, tổng tư càng muốn hỏi một câu chuyện gì xảy ra, hắn phải căn cứ tình huống thực tế lại điều động người quá thứ. Cái này cũng nhìn ra được hắn là cái mười phần có trách nhiệm ta người, ta không có đắc tội ai, vẫn là đối thủ cũ." Giang Ninh ra vẻ lúng túng cười, cười. "Đối thủ cũ? Giống Long Quốc Thế?" Tống Tư kinh ngạc nói. Tống Tư và Giang Ninh quan hệ rất không thể, cho nên đối Giang Ninh bên này một chút tình huống cũng hiểu rất rõ. Giang Ninh nói ra, "Đúng a, giống Long Quốc tế. Lần trước không phải nói bọn hắn mua một nhóm lớn súng ống đạn dược a?" Giang Ninh thở dài, "Ta cũng nên sớm làm chuẩn bị a, không phải bệnh liền muốn không có." "Hại." Tống Tư bị làm cười, "Ha, ha, ha Giang tiên sinh a." Cái kia Bắc Mỹ tới buôn lậu súng ống đạn dược con buôn đã bị chúng ta làm xong, giống Long Quốc tế bên kia không có vũ khí vào tay, bọn hắn không đối phó được ngươi." Giang Ninh hít một hơi, nói ra, "Tứ ca, thứ không dám giấu giếm, cái kia buôn lậu súng ống đạn dược đột mục, về quán là hại thành với lại, ta biết. Cho nên, chúng ta đã nói chuyện điện thoại, hắn cũng không có rời khỏi cuộc giao dịch này đi tứ." "A, người nói là Thái Tuấn?" Tổng Tứ hơi kinh ngạc, không thể không xác nhận một chút. Đối, Thái Tuấn." Giang Linh nói, "Ta cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chỉ bất quá hắn mới vừa lên sơ trung một năm kia." nên nhà dọn đi nước ngoài. Trước đó vài ngày trở về, chúng ta tại Hải Thành đã gặp mặt, ngay tại vừa rồi, ta còn cùng hắn nói chuyện điện thoại. Giang Linh nói đến rất thành khẩn, ta ở trong điện thoại, Từng Hạo Tâm khuyên hắn rời đi nơi này, không cần đứng tại ta mặt đối mặt. Thế nhưng là, hắn chẳng những không đáp ứng, ngược lại cảnh cáo ta muốn mạng sống nhanh lên rời đi. "Thảo, cái này cả bã, dám con mẹ nó gạt ta." Tố Tử cắn răng, trên mặt mũi có chút không nhìn được. Hắn từng đối Giang Linh nói qua, mạn đồ trên vùng đất này, buôn lậu súng ống đạn dược cả con buôn, đều phải xem bọn hắn sắc mặt nhưng là cái này Thái Tuấn, lại là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Thứ ca, hắn làm sao lựa ngươi?" Giang Linh hỏi. "Cái này huống đảng, hôm nay ta tìm hắn nói chuyện, hắn đã đáp ứng ta hủy bỏ giao dịch, đồng thời rút khỏi mạn đô thị trường." Tổng Tư nói ra, "Hắn còn muốn bãi phòng lao đại của ta cấp hiệp, ta cũng đáp ứng hắn." Giang Linh nhíu như mày, lắc đầu cười khổ. Thái Tuấn vẫn là và lúc nhỏ một dạng, ưa thích giở trò lừa bị. Xem ra, hắn căn bản không đem ám dạ quân đoàn để vào mắt, mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại như cũng làm theo ý mình. Thậm chí nói không chính xác hắn đang tại bí mật làm cái gì âm ưu lấy Thái Tuấn tính cách hắn làm việc vĩnh viễn là tại bước này thời điểm liền đã nghĩ kỹ bước kế tiếp Tứ ca Thái Tuấn người này mặc dù là ta từ nhỏ đến lớn huynh đệ, nhưng dưới mắt tựa hồ chúng ta trở thành địch nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian Giang Ninh nói ra nhưng là ta không hy vọng hắn bị thương tồn ta chỉ hy vọng hắn rời đi nơi này Giang Ninh nói bóng gió đuổi hắn đi chính là tuyệt đối đừng bởi vậy đối với hắn thống hạ sát thủ Tống Tứ cũng là trưởngết người mặc dù sinh khí nhưng đã Giang Linh nói như vậy hắn cũng không tốt lại đem sự tình làm cho quá nghiêm trọng Giang Tiên Sinh, ta sẽ tận lực không đối hắn động thủ, nhưng là, nếu như hắn làm việc uy hiếp đến lời của chúng ta, Giang Linh thở dài một hơi, trầm mặt không nói. Song Phương toàn bộ lâm vào trầm mặt, nhưng đều biết trong lời nói của đối phương ý tứ. Nửa ngày qua đi, Song Phương đều biểu thị chấp nhận, cũng không tại tiếp tục cái đề tài này. Tứ ca, ta phải nhắc nhở ngươi một cái, Thái Tuấn là cái tộc chí như người, hắn muốn đi bái phòng cấp hiệp, tuyệt đối không phải đi bái sơn đầu nói không chính xác tồn tại âm lưu gì. Giang Linh nói ra, ngươi nhất định phải cẩn thận, sớm nhìn rõ. Giang Linh nói lời này, không chỉ là đang bảo vệ Tống phía cạnh cũng là đang bảo vệ Thái Tuấn. Từ ám dạ quân đoàn phương diện nói, địch nhân của hắn Thái Tuấn cũng không phải là hời hợt hạng người. Ở tiếp trước Thái Thị tập đoàn và Ba Ca đảng, kỳ oai quan hệ mật thiết, buôn lậu buôn bán súng ống trải rộng toàn cầu. Thái Thị tập đoàn bản thân cũng thuê rất nhiều tay súng cho mình sử dụng. Dù sao, làm buôn lậu buôn bán súng ống mình không có người sao được. Mà lợi hại nhất hay là hắn sau lương Ba Ca đảng và Kỳ ấy. Ba Ca đảng là có Thái Dương sẽ ủng hộ, mà Kỳ Oai là anh hoa cốt thứ hai đại bang phái, cùng sĩ đạo, giáo phái cũ rủ quan hệ mật thiết. Cho nên, Thái Tuấn nếu quả như thật muốn đại làm một phiên, không bài trừ sẽ mời bọn họ tới hỗ trợ. Nếu là như vậy, ám dạ quân đoàn liền rất nguy hiểm. Cho nên, sớm cho Tống Tứ nhắc nhở, cũng là đối bọn hắn bảo hộ. Mà từ Thái Tuấn bên này nói, nếu như ám dạ quân đoàn sớm nhìn rõ hắn Thái Tuấn Tuấnưu kế, đem nó bị trần, đồng thời đổi hắn lăn ra nơi này, chuyện này liền xem như tất cả đều vui vẻ. Nhưng là, nếu như ám dạ quân đoàn bị Thái Tuấn tính toán, nhất định sẽ giận tí mặt, cùng Thái Tuấn liều mạng. Coi như Thái Tuấn mời đến cao thủ, nhưng là, cường long không ép địa đầu xà, ám dạ quân đoàn tại bản địa nội tình thân hậu, nếu thật khó trở Thai Tuấn tỉnh cảnh cũng chưa chắc an toàn. Bất quá, có một chút ngược lại là có thể xác định. Vô luận bọn hắn làm sao náo, chính mình cũng là tọa sơn quan hồ đấu. Cảm tạ Giang tiên sinh nhắc nhở. Tống tứ cũng cẩn thận, Thái Tuấn tiểu tử này lần lọng, ta tự nhiên muốn đối với hắn cẩn thận một chút. Thứ ca, vậy ngươi xem cái này, 30 tên lính đánh thuê sự tình. Giang Linh cố ý hỏi. Giang tiên sinh, Thái Tuấn bên này ta đến giải quyết, chỉ cần giải quyết hắn, giống Long quốc tế liền đối ngươi không tạo thành nguy hiểm. tứ đạo, khoản này lính đánh thuê tiền, ta thay tiết kiệm được. Ha ha, ha. Giang Linh nói trong khoảng thời gian này ta đều tại đốn tuổi trận bên này có gì cần ta đúng lúc liên hệ Ok tổng Tứ đạo chương 512 chuẩn bị khai chiến chương 512 chuẩn bị khai chiến đến đó Giang Linh liền triệu tập dưới tay mình tất cả mọi người đến đốn thủ trận tập hợp Đốn tuổi trận khoảng cách độc xà cương hoa hải quááng động không xa nơi này tiến tiếp tương đối hoàn thiện ở lại điều kiện cũng tương đối thành thục cho nên Giang Ninh đi vào khu khuỏảng bình thường đều sẽ chọn chú đóng ở đốn tuổi trận dưới mắt tất cả tinhu bộ hạg cũng đều đi tới Giangg Ninh trong văn phòng lãnh Ngọc Lôi Long tiểu đao Li Vih Liêu Tiên Nhận, Liêu Thiên Huệ, Hoàng Hạ Tử cùng khu mộ cùng hai cái quản lý, Tào Đại Long và Thôi Dũng. Tiếp xuống, Mạn Đô có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Giang Ninh sắc mặt có chút nghiêm trọng, đương nhiên, đây không phải ta muốn thấy đến, nhưng là, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. "Lão đại, là địch nhân muốn tới sao?" Lôi Long hỏi. "Trận đại chiến này, tạm thời xem ra, cùng chúng ta không có quan hệ trực tiếp, nhưng là, nhưng lại có thiên ti bạn lũ liên hệ." Giang Ninh cũng không muốn làm nhiều giải thích, nói ra, tóm lại một câu, chúng ta có thể là người đứng xem. Cũng có thể là người tham dự nhưng trước hết nhất phải làm cho tốt một cái người phòng thủ lấy bất biến ứng bạ biến sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc lên bởi vì bọn hắn tại Giang ninh trên mặt thấy được một tia ngương trọng cái này lúc trước là chưa bao giờ có bất quá bọn hắn không biết là Giang ninh sở dĩ sắc mặt ngương trọng cũng không phải là đối hình thức lo lắng mà là đối phương là Thái Tuấn Giang Ninh mặc dù không phải thánh mẫu nhưng trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia hồn nhiên cùng tiền lương hắn không hy vọng Thái Tuấn gặp nguy hiểm vô luật như thế nào lúc nhỏ tình cảm còn tại trong lòng của hắn quanh quẩn đương nhiên Hắn cũng sẽ không hy vọng ám dạ quân đoàn xảy ra vấn đề, nói như vậy, mình tại mạng Đô Thế cục sẽ chuyển tiếp đột đột. Mặc dù có La Uy tướng quân làm hậu thuẫn, nhưng là, La Uy tướng quân là chính thức người, không có khả năng đại quy mô xuất binh, huống hồ, La Uy bản chất là một cái coi tiền như mạng người, ai có thể giúp hắn lửa tiền nhiều hơn, hắn liền sẽ khuynh hướng ai, không thể đem tất cả tiền đặt cược gấp ở trên người hắn. Cho nên, dưới mắt chuyện này liền rất để dàng Ninh phiên mượn. Cho nên, Giang Ninh lựa chọn chính xác nhất, liền là trước cường hóa mình, giữ vững mình trận địa. Ám dạ và Thái Tuấn ở giữa nếu như không nổi lên được gợn sóng, cũng không sao. Một khi xảy ra chuyện Giang Linh nhất định muốn nhúng tay hắn muốn kết quản muốn trưởng khống. không phải tình thế nghiêm trọng về sau ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có Giang Linh thâm hít một hơi bắt đầu bố trí nhiệm vụ đầu tiên chúng ta phải tăng cường đốin tuổi trận và khu mổ quảng chị ăn đối tuổi trận bên này ta sẽ gọi ba tụng lại phái một chút lính đánh thuê tới khu khuổ càng ta cũng sẽ gọi là vì tướng quân lại phái ít nhân thủ mọi người ngày bình thường tại cương vị của mình muốn nhiều hơn lưu ý quân mặt xa lạ đồng thời muốn tùy thời mang theo vũ khí điện thoại và đủ vợ thiết bị tùy thời mở ra là Giang tổng Đám người cùng nhau gật đầu. Ngàn lưỡi dao. Giang Ninh ngồi tại chủ vị, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào Liêu Thiên Nhận trên thân. "Giang tiên sinh, ta tại." Liêu Thiên Nhận đứng ra một bước. Người đại biểu ta, đối Giang Hải tài đoàn Thanh Cương xã Bộ môn làm ra chuyện, tuyển ra 30 tên tinh nguyện, trong vòng 3 ngày đến nơi này." Giang Ninh nói ra. Tiếp theo, lại bổ sung một câu, "Nhất định phải đều sẽ dùng xuống ống." "Không có vấn đề." Liêu Thiên Nhận nói ra. Thanh Cương xã người, trước đó đều là lăn lộn giang hồ chém chém giết giết là chuyện thường ngày, với lại rất nhiều người trong âm thầm đều sợ qua thương. Bởi vì Thanh Cương xã lúc trước cho những người này làm qua huấn luyện. Mặc dù hoa quốc cấm thương, nhưng bọn hắn có thể đến xạ kích sân tập bắn đi luyện tập, nếu như vậy, về sau nếu là gặp được hận cấp học súng, cũng không đến mức cầm thương cũng sẽ không đánh. Cho nên, muốn tại người một nhà bên trong tuyển ra 30 tên tinh nhuệ, không có cái gì vấn đề. Tiểu Hồng, Giang Linh nói, "Lão đại, ta tại." Hùng Hà Tử nói ra. Gọi đón tuổi trận trên đại đạo tất cả trạm tiếp tế đều giữ vững tinh thần, tùy thời giám sát xung quanh một ngọn cây một cỏ cỏ. Giang Linh nói ra, "Có dị thường tình huống, trước tiên báo cáo." Là Hương Hà từ nói, Lãnh Ngọc có chút nghi vấn, nói ra, lao đại, bọn hắn sẽ uy hiếp được chúng ta nơi này đến. Giang Linh nói ra, xác suất lớn sẽ không, nhưng ngươi phải biết, cũng không phải là chính chúng ta tại cái này lao ngại trong núi, cái này lao ngại trong núi còn có một đám lính đánh thuê. Hắn chỉ là ám dạ lính đánh thuê binh đoàn. Ám dạ lính đánh thuê binh đoàn lớn nhất kho vũ khí, ngay tại cái này lao ngại trong núi. Mặc dù cụ thể địa chỉ không rõ, nhưng nếu như sự tỉnh thật làm lớn núi này, bên trong nhất định sẽ có động tĩnh. ám dạ lính đánh thuê binh đoàn lão đại cấp hiệp, chỗ ở, ngay tại lão ngại sơn nơi chân núi dưới. Nơi đó gọi Tú Thủy trang viên, là ám dạ lĩnh đánh thuê binh đoàn tổng bộ. Cho nên, Giang Ninh muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Về sau, Giang Ninh vừa miệng gây nên bố trí một chút nhiệm vụ, liền gọi người chia ra đi làm việc. Hai ngày sau, Thẩm Lăng Nguyệt đến Mạc Đô. Thái Tuấn đi đón máy bay. "A Tuấn ca, ngươi cũng nói mấy ngày nay bận điu, còn tới tiếp ta làm cái gì?" Thẩm Lăng Nguyệt mặc một thân hoa vơ váy dài, mang theo che nắng mũ và kính râm, thời thượng lại mỹ lệ, hoàn toàn trở thành một phong cảnh drey. Thái Tuấn thì người mặc áo sơ mi quần tây, 10 phần chính thức, mang theo đồng hồ bằng lớn bối đầu trải đến đằng sau, nghiêm nhiên một cái nhân sĩ thành công. "Lăng Nguyệt, ngươi tới đây bên cạnh chơi, ta chính là đang bận cũng phải tới đón ngươi a." Thái Tuấn cười nói, "Tuấn Chi, vẫn là ta mời ngươi tới, tự nhiên muốn toàn bộ hành trình tới chiếu cố ngươi rồi." Nghe xong lời này, Thẩm Lăng Nguyệt có chút lúng túng, mím môi một cái nói, "Cũng là không cần, ta lần này tới đâu, liền là giải sầu một chút, không nghĩ liên lụy ai." "Gọi thế nào liên lụy đâu?" Thái Tuấn nói ra, "Ta hai ngày này đem sự tình làm xong, liền có bao lớn thời gian đến bồi ngươi cho nên, mấy ngày nay ngươi thể mình trước giải một chút, ta gọi ngươi hầu chiếu cố ngươi." Không cần, không cần." Thẩm Lăng Nguyệt khoát tay áo, "Chúng ta có thể. Ngươi cùng ta khách khí như vậy làm cái gì?" Thái Tuấn phất tay, bảo tài xế đem Thẩm Lăng Nguyệt hành lễ mang lên xe, "Đi thôi, trước đi với ta khách sạn." "A Tuấn ca." Thẩm Lăng Nguyệt có chút lúng túng nói, "Khách sạn ta đã đã là xong, liền không làm thì ngươi." Lời này để Thái Tuấn có chút buồn bực. "Đây là để phong ta. Ta là bên này khách sạn năm sao VIP, bình thường chính mình cũng ở không đến, ngươi còn ra ở làm cái gì?" Thái Tuấn nói, "Ta muốn làm loạn." Thẩm Lăng Nguyệt cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hắn Thái Tuấn tình thật làm một chút cũng không làm sao có hướng nổi. Thái Tuấn càng là nhiệt tình, nàng thì càng có áp lực, ngược lại muốn rời đi càng xa. Ai? Thái Tuấn thở dài một cái, "Được thôi, vậy ta đưa ngươi đi khách sạn." "Không cần." Thẩm Lăng Nguyệt chính mình cũng cảm thấy lung tung tới cực điểm, ta tự mình đi là được. "Ngươi náo loại nào?" Thái Tuấn triệt để tức giận, ngay cả chỗ ở đều không cùng mình tiết lộ, ngươi làm cái gì? "Đừng quên, ta đưa ngươi toàn cầu hạn lượng đồng hồ ngươi cũng yên tâm thoải mái thu, bây giờ tại trước mặt ta giả tràng cái gì thanh thuần. Mà lúc này, Thái Tuấn điện thoại lên. Điện thoại rất trọng yếu là lao cha đến tới Lăng Nguyệt ta tiếp một chút điện thoại Thái Tuấn nói xong qua một bên nhỏ giọng nói lao ra ta nghe đâu phá đi người đêm nay liền sẽ đến đếnạ đô. Thái Phúc nói ra bao nhiêu người Thái Tuấn hỏi cụ thể ta cũng không biết nhưng đầy đủ người dùng Thái Phúc nói ra bọn hắn tới chỗ sẽ liên hệ người ám hiệu ta đợi chút nữa phát đến trên điện thoại di động của ngườiơ sau đó lại ngữ trọng tâm trường nói ra lần này đi mạng đô người rất cho lực giải quyết đám kia lính đánh thuê không thành vấn đề ngươi tuyệt đối đường cạnh mạnh phải thật tốt bảo vệ mình Chuyện này trở thành thái thị tập đoàn người thừa kế, liền là ngươi. Là, lao gia tử." Thái Tuấn nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại về sau, trở lại bên đường, lại phát hiện Thẩm Lăng Nguyệt đã đi. "Người đâu?" Thái Tuấn hỏi lái xe. "Nàng đón xe đi." Lái xe nói ra. "Ngươi sao ngươi cũng không ngăn cản một chút không?" Thái Tuấn trong nháy mắt tức giận nhanh nhảy dự lên. "Thái tổng, nàng là ngài bằng hữu, ta làm sao dám cản a?" Lái xe một mặt điu khuất. Thái Tuấn lông mày vẫn trở thành đũ cụ. Lúc này, điện thoại vang lên, là Thẩm Lăng Nguyệt gọi tới. "A Tuấn ca, nhìn ngươi bận rộn như vậy, Ta cũng không tiện nhiều cái giày, trước hết về quán rượu, ngươi bận điệu qua mấy ngày này làm xong về sau, gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi ăn cơm. Thẩm Lăng Nguyệt nói ra. Lời nói này đi ra, ngược lại để Thái Tuấn trong lòng dễ chịu không ít. Tối hiểu, đối phương hay là tại cho mình cơ hội. Thuất Lăng Nguyệt, nhiều nhất 3 ngày, ngươi chờ ta. Thái Tuấn nói ra. Cúc điện thoại, hắn nói với tài xế, về khách sạn, triệu tập nhân thủ. Thái Tổng, muốn chạy. Ngày tại ngày mai. Thái Tuấn nói.